Thở dày, hắn cũng lên giường, nhẹ nhàng nằm lại đường diệp bên người, ôm lấy nàng, thở dài, hai người bọn họ năm nay thật đúng là chính là thai nạn không ngừng à, chính mình không có việc gì, hiện giờ lại là lá cây. Chỉ là, không nghĩ tới chính là, chính mình này tuyệt sát lâu bên trong, thế nhưng xuất hiện người như vậy. Hướng người một nhà xuống tay, là chính mình vẫn luôn không cho phép sự tình, không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng xuất hiện, đây là cảm thấy chính mình lơi lòng sao. Vẫn là nói. Là có địch nhân nhân cơ hội trà trộn vào tới. Nếu là đối thủ, vậy có chút đáng sợ, thế nhưng có thể trà trộn vào tới. Như vậy, cái này địa phương, liền bại lộ. Khương tử Giang nghĩ, dần dần nhăn mày đầu. Ngày thứ hai, lục tục có học viên bị truy hồi tới. Bọn họ lại ấn chính mình học hảo trụ tới rồi chính mình phong trong. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, bọn họ rời đi khi, đêm đường bị người hạ độc, đã hôn mê một ngày một đêm. Những người này tức khắc cảm giác kinh ngạc không ngừng, không thể nào. Đêm đường thế nhưng ở chỗ này bị người hạ độc. Như vậy tưởng tượng, một đám đều có chút thiên lặng, không có biện pháp, chỉ có thể phối hợp các giáo quan điều tra. Lúc này, các học viên còn không biết lâu chủ lão đại cũng tới. Thẳng đến ngày thứ ba buổi chiều giờ thân thời gian, trá giải rừng khâu bá đã trở lại khi, học viên đại bộ phận cũng bị truy hồi tới, toàn bộ huấn luyện căn cứ lại náo nhiệt lên. Các học viên sau khi rời khỏi đây, đều là đi tới rời đi, nhanh nhất cũng chính là tới rồi trong thị trấn tính toán trụ một ngày lại đi. Bởi vậy, bị cưỡi ngửa các giáo quan dễ dàng liền đuổi theo. Các giáo quan sửa sang lại một chút, đi rồi 29 cá nhân, trước mắt đã trở lại 27 cái, còn kém hai người. Khương tử dạ cũng không rảnh lo học viên sự, trước làm khâu 3 cấp đường diệp xem xét là cái gì độc. 505, khâu 3 cấp đường diệp giải độc, canh 3. Khâu 3 trước bắt mạch, lại căn cứ chính mình hoài nghi kiểm tra rồi một chút đường diệp khả năng xuất hiện phản xạ khu địa phương, đương yêu cầu xem phía sau lưng thượng khi. Bọn họ chỉ có thể đều đi ra ngoài, làm Khương tử dạ xem. Khương tử dạ kiểm tra xong, cái gì cũng không phát hiện, hắn đem kết quả nói cho Khâu bá. Khâu bá lại bắt đầu suy tư, lại trước tiên ở phòng trong xem xét, lúc sau đi ra ngoài bên ngoài bắt đầu xem xét. Một canh giờ sau, Khâu bá đã trở lại, nghe huấn luyện viên cũng tới. Lâu chủ, không tìm trở về hai người, một cái ra sao chín, một cái là Phượng Anh. Này hai cái gần 10 ngày nội, đều cùng đêm đường từng có tiếp xúc. Phượng Anh đến từ Bạch Lang nội đường, Di chín đến từ Lan Hoa nội đường. Bọn họ cùng đêm đường từng có chút cái gì tiếp xúc? Hoặc là bọn họ chi gian, có thủ hán không có? Khương tử dạ trầm hạ mặt, hỏi. Hai người đều là ở 10 ngày trước, bị đêm đường đoạt đi mặt nạ, chuyện này cũng khó bảo toàn sẽ không đối nàng sinh ra ôm hận chi tâm. Nghe huấn luyện viên bất đắc dĩ nói. Khương tử dạ suy tư, Di chín là nam nhân, hắn chưa thấy qua, Phượng Anh là nữ tử, cái này giống như có chút ấn tượng. Là chính mình đã từng trợ giúp quá người, sau lại hình như là bị liễu rực an bài tới rồi bạch lang bên kia. An bài hai người, đi bạch lang cùng lan hoa bên kia bắt người trở về, thuận tiện cũng đem hai người bọn họ mang đến. Là, lâu chủ. Nghe huấn luyện viên chạy nhanh đi an bài người đi. Này một đi một về, như thế nào cũng đến nửa tháng thời gian. Đến lúc đó làm cho bọn họ trực tiếp đến Nghi Châu. Khương Tử Dạ lại bổ sung một câu. Là, lâu chủ. Nghe huấn luyện viên tức khắc liền minh bạch chờ bọn họ đều sau khi rời khỏi đây, khâu bá nói, ta đi xem bọn họ dùng quá đồ vật, có thể hay không có vấn đề, ngươi yên tâm, nha đầu sẽ không có việc gì. khâu bá vừa ra đến trước cửa, dặn dò khương tử dạ. khương tử dạ gật đầu, khâu bá tới, liền tỏ vẻ lá cây sẽ không có việc gì, này thiên hạ gian, muốn nói chơi độc lợi hại nhất, còn số khâu bá đâu. khương tử dạ làm trá lâm đi ăn cơm nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này, hắn là nhất vất vả, cũng may, đến buổi tối giờ Hợi chính. Khâu bà rốt cuộc nghiên cứu ra tới, nguyên lai, like, đối phương ở chính mình mặt nạ thượng, lau một loại dược thảo nước, đường Diệp lấy qua hắn mặt nạ, loại này dược thảo nước đã bị làn da hấp thu. Nhưng là, 10 ngày trong vòng, nàng nếu lại người được mặt khác một loại dược liệu mùi hoa vị, hai loại ở trong thân thể kết hợp, liền sẽ hình thành độc tố, là mạn tính độc, chí người hôn mê, cuối cùng chậm rãi ngủ chết quá khứ cái loại này độc. Này hai loại dược liệu, một loại kêu trời bà thảo, một loại kêu mà công hoa, Đơn độc đụng tới nào một loại đều không có việc gì Nhưng là chỉ cần hai loại đụng phải cùng nhau Liền sẽ là mạn tính mê hồn độc dược Khâu ba nói Hắn đi ra ngoài tìm một buổi trưa Cũng chỉ tìm được rồi mà công hoa Cũng chưa thấy qua thiên bà Thảo Cũng liền nói Loại này thiên bà Thảo Rất có khả năng Là đối phương mang đến Hoặc là đối phương hiểu biết loại đồ vật này Theo khâu ba biết Hôm nay bà Thảo Tông quốc cảnh nội chưa từng thấy đến quá đương hắn đem chuyện này nói cho Khương tử dạ sau Khương tử dạ một đốn Tống quốc không có, nước nào có? Khương Tử Dại trầm giọng hỏi. Triệu quốc. Khâu Bá nói xong, liền đi cấp đường Diệp xứng giải dược đi. Nếu hắn biết là dùng cái gì dược liệu chế độc dược, tự nhiên cũng có thể phối ra giải nó dược tới. Một nén nhang thời gian sau, Khâu Bá bưng một chén màu đen nước canh đi tới đường Diệp phòng trong. Đêm tiểu tử, một hồi cấp nha đầu Tiểu Tâm uy uống xong, lúc sau, người đắc dụng nội lực giúp nàng bảo vệ tâm mạch, không thể làm tâm mạch bị này dược xâm hại đến. Nàng uống xong đi một nén nhang thời gian sau, dùng nội lực cho nàng thúc dục phun, đem thân thể độc tố đều bước ra tới, làm nàng nổ ra, liền không có việc gì. Khâu bá giản dò. Khương tử dạ gật đầu. Bắt đầu cấp đường diệp một muống nhỏ, một muống nhỏ huy dược. Mà khâu bá cũng không đi, liền ngồi ở phòng trong, quan sát đến đường diệp sát mặt. Khương tử dạ huy xong sau, đem đường diệp đỡ ngồi thẳng, nưng thần tĩnh khí, bắt đầu cho nàng dùng nội lực bảo vệ tâm mạch. Một nén nhang thời gian sau Khương Tử Dạ sử năm thành nội bộ, đột nhiên lập tức toàn bộ hướng về đường Diệp Dạ dạy bộ đè ép mà đi. Phút một tiếng, đường Diệp phun ở khâu bá kịp thời lấy lại đây trong buồn một mồm to màu đen huyết. "Hảo, đêm tiểu tử, ngươi đỡ nha đầu, ta cấp bài một loạt tứ chi độc huyết." Khâu bá đem đường Diệp ngón tay cùng ngón chân đặt ở buồn duyên thượng, lấy ra ngân châm, nhanh chóng chát qua tay đầu ngón tay cùng ngón chân, thực mau liền thấy bắt đầu có tiểu huyết châu toát ra tới. Hắn cũng mặc kệ, khiến cho nàng chính mình chảy. Chậm rãi ngón tay thượng huyết châu toát ra tới càng nhiều, bắt đầu là màu đen, chậm rãi biến thành màu đỏ đen, lại chậm rãi biến thành bình thường màu đỏ, Khâu Bá mới ném cho Khương Tử Dạ một cái bông, làm hắn cấp đường diệp xác. Khương Tử Dạ tiếp nhận, nghiêm túc cấp đường diệp xoa. Lúc sau, Khâu Bá đối Khương Tử Dạ nói, chứ không cần cấp nha đầu ăn cái gì, đãi ngày mai nàng tỉnh lại, lại phun một lần, mới có thể ăn thanh đạm độ vật. Khương Tử Dạ nhất nhất ghi nhớ. Mặt khác các học viên biết đêm đường chúng độc sau, đều sôi nổi tới thăm nàng, liền thấy nàng bên người có một cái hầu hạ thị vệ, chỉ là, cái này thị vệ, mọi người nhìn có điểm không giống bình thường, mặt mày đều có một tia lệ khí, bọn họ cũng không dám ở đêm đường phòng trong lưu lâu lắm, liền nhìn nhìn nàng còn không có sau khi tỉnh lại, mọi người chậm rãi rời đi. Hiện giờ nếu biết việc này cùng bọn họ không quan hệ, ngay huấn luyện viên cũng liền dặn do bọn họ tiền mười danh hướng nghi châu đi, mặt khác từ đâu ra, hồi nào đi. Mọi người yên lặng gật đầu, lại lần nữa bị tiễn đi. Lúc này đây dọc theo đường đi, bọn họ không dám lại trì hoãn, chạy nhanh hướng về chính mình muốn đi địa phương mà đi. Màn đêm buông xuống trước, Sở Hưu học viên lại lần nữa bị tiễn đi sau, chúng huấn luyện viên yên lặng đi tới 25 hào ký túc xá trước cửa. Khương Tử Dạ xem đường diệp sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường sau, trong lòng cũng yên tâm, chậm rãi đứng dậy, nên là xử lý tuyệt sát lâu nội vụ lúc. Làm Trá Lâm bảo vệ tốt đường diệp cửa phòng trước sau, Khương Tử Dạ trực tiếp hướng về huấn luyện viên ký túc xá khu mà đi. Mặt sau chúng huấn luyện viên yên lặng đuổi kịp. Tới rồi Khương tử dạ phong trong, Khương tử dạ ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn về phía chậm rãi tiến vào một đám người. Khâu láo nói, thiên bà thảo thảo nước làm tí là từ đâu chín mặt nạ thượng tìm được. Khương tử dạ nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, lâu chủ, lúc này đây không truy hồi tới, chỉ có gì chín cùng Phượng Anh, hai người kia đều là bị đêm đường cướp đi quá mặt nạ, nghĩ đến, khi đó, thiên bà thảo dược tính liền tiến vào đêm đường thân thể. Nghe huấn luyện viên nói. Thiên bà thảo không có gặp được mà công hoa, đó chính là bình thường dược thảo, nhưng là một khi gặp được mà công hoa, đó chính là độc dược. Thẩm huấn luyện viên thở dài một tiếng, thực xin lỗi, lâu chủ, thuộc hạ thế nhưng không nghĩ tới sẽ là thiên bà mà công này hai loại dược thảo. Mà công hoa, chúng ta này chỗ trong núi vừa lúc có, mà thiên bà thảo, xác thật không có, các ngươi cũng biết, thiên bà thảo, đến từ nơi nào? Khương tử dạ nhàn nhạt hỏi. Mọi người lắp đầu, bọn họ đều không phải học ý đi đối này đó thật đúng là không quá hiểu biết. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía Thẩm huấn luyện viên, liền thấy sắc mặt của hắn ở một chút biến bạch. 506, đường diệp tỉnh lại, canh 4. Đến từ Triệu Quốc. Thẩm huấn luyện viên nói xong mấy chữ này, cả người tức khắc có chút vô lực. Triệu Quốc, đó là cùng bọn họ Tống Quốc thù hận lớn nhất một quốc gia. Nghe nói, Triệu Quốc đã đổi mới hoàng, Nhiếp chính vương cùng hoàng thượng trong vòng một ngày ly kỳ tử vong, hay là, này cũng cùng chúng ta Tống Quốc có quan hệ? Trong lúc nhất thời, mọi người im lặng, chỉ lặng lặng nhìn về phía Khương Tử Dạ, chờ hắn xử lý kết quả. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng nói, hiện tại, các người biết sự tình nghiêm trọng tính sao. Rất có khả năng, này di chín, cũng là triệu quốc người, hoặc là triệu quốc người giả trang di chín. Hơn nữa, hắn còn thành công trà trộn vào tới, còn ở lúc gần đi, đem chúng ta lần này để nhất danh cấp thành công hạ độc, nếu không phải ta nhận thức khâu thần y đêm đường. Rất có khả năng bởi vậy mà vứt bỏ tính mạng. Khương tử dạ nói xong, mọi người sắc mặt lại một lần biến khó coi. Lâu chủ, chúng ta nơi này có phải hay không liền bại lộ, kia làm sao bây giờ? Có một giáo quan thở phì phì hỏi. Mọi người cũng hỏi, lâu chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Ngài một câu, chúng ta lập tức đi làm. Lận lão ngày mai sẽ đến, ta thỉnh hắn cho chúng ta nơi này lại thêm lưỡng đạo hộ sơn trận pháp. Trong nhà có sự, liền về nhà đi, không có việc gì. Ở chỗ này chờ lận lao tới, bố trí hảo trận pháp sau, các người đi nghi châu, xem ra, triệu quốc bên kia, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Là mọi người lên tiếng. Đến nỗi ngay bác, lần này khảo hạch sau khi kết thúc, chính mình đi tìm quân sư lãnh phạt. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn về phía nghe huấn luyện viên. Là nghe huấn luyện viên đối với lâu chủ không có lập tức xử phạt chính mình trong lòng càng kích, cũng quyết định, về sau làm việc, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Lúc này đây, bởi vì là các vị đường chủ đưa tới. Hắn cũng liền an tâm rồi, ở kiểm tra khi, cũng chỉ phân phó bọn họ ấn lệ thường kiểm tra rồi một lần, không nghĩ tới, vẫn là có người có thể trả trộn vào tới. Những người khác, làm tốt tùy thời bị trương dụng chuẩn bị, triệu quốc cùng tống quốc chi gian, khả năng khó tránh khỏi một hồi chiến tranh rồi, mà chúng ta tuyệt sát lâu. Tại đây một lần trong chiến tranh muốn xuất toàn lực, đem đối với ba cánh thương tổn hàng đến thấp nhất điểm. Là, biết Hương Tử Dạ đây là hạ mệnh lệnh, mọi người đều quỳ một gối xuống đất, lãnh mệnh lệnh. Nghe huấn luyện viên an bài trong nhà có sự trước rời đi đi, những người khác lưu trữ xử lý còn lại sự tình. Ta chờ ngày mai đêm đường tỉnh lại, mang theo nàng hồi nghi châu. Là, nghe huấn luyện viên lên tiếng, mang theo người rời đi, đi an bài. Khương tử dạ nhìn chung quanh một vòng chính mình này phong trong, yên lặng lui đi ra ngoài. Hắn không phải không tức giận, không phải không nghĩ xử trí này đó làm việc bất lợi người, chính là, bọn họ vừa mới đã trải qua 3 tháng phong bế thức huấn luyện, đều cũng mệt mỏi, nếu lúc này chính mình xử phạt những người này, cần phải sẽ làm càng nhiều người thất vọng buồn lòng. huống chi, hai nước chiến sự, chạm vào là nổ ngay, tuyệt Sát Lâu có không thể trốn tránh trách nhiệm tới bình ổn trận chiến tranh này, đang ở dùng người khoảnh khắc, chứ không xử phạt, đại hết thể sau khi kết thúc, khiến cho bọn họ đi Dương Châu khai sơn đi. Nghĩ như vậy, Khương Tử Dạ chậm rãi nhếch lên khóe miệng, hắn phát hiện, chính mình từ gặp được lá cây bắt đầu, trong lòng ý tưởng cũng ở chậm rãi chuyển biến, thiện lương rất nhiều. Xem ra Thiện lương cũng là sẽ lây bệnh đi. Khoe miệng nhẹ con đi trở về 25 hào phòng trong, đi trước xem xét đường diệp, thấy nàng môi sắc cùng sắc mặt đều khôi phục bình thường, hắn cũng yên tâm. Đêm nay, Khương Tử Dạ như cũng là rửa gần đường diệp, hai người tê tại đây một chương giường đơn thượng ngủ. Sáng sớm tỉnh lại khi, Khương Tử Dạ cái thứ nhất cảm giác chính là, khi đó chính mình sao như vậy kéo kiệt, vì cái gì không cho bọn họ đem giường làm thành đôi người đâu. Đứng dậy trước xem xét đường diệp, xác định nàng còn không có sau khi tỉnh lại. Hắn trước đi ra ngoài bên ngoài hoạt động một chút gân cốt, luyện một bộ kiếm pháp, lại phi thân lên núi chạy một vòng, hoạt động một chút, cảm thấy cả người đều là kính, hắn mới về tới trong căn cứ. Đi trước thực đường bưng cơm, hắn mới về tới 25 hảo ký túc xá, vừa vào cửa, liền thấy đường diệp vẻ mặt ngốc, ngốc ngốc ngồi ở trên giường phát ngốc. Tỉnh, lá cây. Khương tử dạ lộ ra một nụ cười dạng dỡ, mấy ngày tới lo lắng, cũng rốt cuộc tại đây một khắc biến mất không thấy. A dạ, ta làm sao vậy? Cảm giác ta ngủ rất dài một cái giấc trong khoảng thời gian này mệt mỏi cũng rốt cuộc nghỉ lại đây. Đường Diệp thở dài một tiếng. Khương tử dạ đem trong tay mâm đồ ăn đặt ở trên bàn, đi tới, sờ sờ cái chán của nàng, không phát sốt này liền không có việc gì. Tới, lên rửa mặt đi, vừa ăn biên cùng người nói. Đường Diệp gật đầu, muốn xuống đất, mới cảm thấy chính mình chân cẳng nôn, nôn ra, a dạ, ta ngủ bao lâu? Bốn ngày. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. a lâu như vậy chắc không được ta cảm thấy chân cẳng nhun ra đâu. Đường Diệp nói, rồi tay đi xoa chân cùng chân. Khương Tử Dạ chạy nhanh ngồi ở nàng đối diện, rồi tay đem nàng chân đặt ở chính mình trên đùi, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp, đồng thời cho nàng dùng nội lực cường ngân hoạt huyết. Đường Diệp tức khắc liền dắt trên đùi ấm áp, vừa rồi cảm thấy lạnh băng chân cũng chậm rãi ấm áp. Khương Tử Dạ lại giơ tay cho nàng án miết chân, Đường Diệp có chút ngượng ngùng, muốn chính mình tới xoa. Khương Tử Dạ bật cười nhìn nàng một cái, làm sao vậy, còn sợ vi phu xem sao? Đường Diệp bị hắn kia một cái vi phu nói sắc mặt xoát một chút đỏ, ho nhẹ một tiếng, này không phải còn không có thành thân sao. Khương tử dạ ha hả cười, hai mắt sáng quắc nhìn nàng, nhẹ giọng nói, nhanh. Đường Diệp thấp thấp nga một tiếng, mềm nhẹ hỏi hắn một câu, ngươi đều an bài hảo. Khương tử dạ cười gật đầu, ân, chờ ngày 15 tháng 7 ở Nghi Châu khảo hạch xong, chúng ta liền trở về. Đường Diệp cười, cười hạnh phúc mà lại tươi đẹp, ôn nu nhìn hắn một tiếng, ứng một câu hảo. Khương tử dạ nhìn nàng này nhu nhu hòa hòa tư thái, trong lòng vui vẻ không thôi, trực tiếp dối tay đem người ôm ở trong lòng lực, túi đầu liền hôn lên nàng. Đã nhiều ngày lo lắng, lo lắng, tại đây một khắc, liền hóa thành một cổ hừng hực liệt hỏa, muốn đem đường diệp thiêu đốt. Đường diệp khó được dối tay ôm lấy hắn, mềm nhẹ đáp lại hắn. Ba tháng không gặp, nàng cũng tưởng hắn. Khâu ba tối hôm qua cả đêm cũng chưa trở về, vẫn luôn ở trong núi tìm kiếm dược liệu đi. Hắn không nghĩ tới, đêm tiểu tử này chỗ trong núi Sẽ có không ít hảo dự thảo, hắn thẳng đào hơn phân nửa đêm, sáng sớm trở về liền thẳng đến đường Diệp trong phòng tới, hắn cảm thấy, Diệp nha đầu hẳn là mau tỉnh. Chỉ là, hắn mới vừa tới gần 25 hảo ký túc xá, đã bị từ trên trời giáng xuống trá phong cấp cản lại, khâu lão, chúng ta chủ tử ở bên trong. Khâu Bá sử sốt, ta biết, ta là tới cấp nha đầu bắt mạch. Trá phong nhấp nhấp môi, không biết nên nói như thế nào, nhưng là, hắn cũng không bỏ hành, sợ quấy rầy chủ tử cùng phu nhân chuyện tốt Khương Tử Dạ thanh âm từ phòng trong truyền ra tới, "Trá Phong, làm câu lão vào đi." Khâu Ba tới gần, Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp liền nghe được, hai người chạy nhanh mặt đỏ hồng tách ra, ngượng ngùng nhìn nhau liếc mắt một cái sau, hai người chạy nhanh sửa sang lại hảo chính mình dung nhan, Khương Tử Dạ giúp đỡ Đường Diệp nằm hảo sau, đứng dậy đứng trên mặt đất, ho nhẹ một tiếng sau, mới hướng ra phía ngoài mặt kêu làm Khâu Ba tiến vào. 507, Đến Nghi Châu, canh năm. Khâu Ba tiến vào khi, cũng không chú ý bọn họ biểu tình. Chỉ là đi đến mép giường ngồi xuống tính tâm cấp đường diệp bắt mạch. Khương tử dạ mu bàn tay ở sau người, cũng yên lặng đứng ở một bên chờ. Khâu ba đem xong mạch sau, hỏi đường diệp, ngươi còn có cái gì không khỏe địa phương sao? Đường diệp lắc lắc đầu. Khâu ba gật đầu, kia khá tốt, nhớ rõ, đã nhiều ngày muốn nghỉ ngơi nhiều, đừng tiếp xúc hân hương vài thứ kia. Đường diệp gật đầu, lên tiếng là. Khâu ba đối với Khương tử dạ cười cười nói, đêm tiểu tử, ngươi này trong núi hảo thảo dược không ít ta khả năng còn muốn ngốc hai ngày, lại đào chút thảo dược." Khương Tử Dạ gật đầu, "Khâu lão xin cứ tự nhiên, hôm nay Lận Lao cũng tới, hắn sẽ giúp đỡ ta lại thêm hai tầng trận pháp hộ sơn. Chờ hắn bố xong trận pháp, các ngươi cùng nhau rời đi liền hảo." "Hảo, ngươi cùng nha đầu hôm nay phải rời khỏi sao?" "Là, chúng ta muốn đi nghi châu. Ta lưu vài người bồi các ngươi, cho các ngươi nấu cơm." "Hảo." Khâu lão vui vẻ lên tiếng, "Vệ thú lao sự tình, Khâu lão có cái gì ý tưởng?" Khương tử dạ hỏi, không cần, lại không phải cấp người ngoài, là lá cây nha đầu, đừng quên, hai chúng ta nhận thức so ngươi còn sớm, nếu nàng nguyện ý, hiện giờ nàng chính là ta đồ đệ. Khâu ba nói, nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, cười cười, vậy vây tay, chỉ cần ngươi này trong núi dược thảo đều cho ta lưu chữ liền hảo. Cái này là có thể, ngay khi nào yêu cầu, cùng ta A Vũ hoặc là A Dược nói một chút, chúng ta đều sẽ đưa ngươi tiến vào. Khương tử dạ gật đầu, hảo, vậy thỏa. Khâu lão vây vây tay, hướng về phía Đường Diệp nói: Diệp nha đầu, về sau, ngươi đến để cao chút cảnh giác, vì ngươi lại không dễ dàng mắc như người khác. Ta quá mấy ngày cho ngươi xứng một loại phương tiện, ngươi tùy thân mang theo thuốc viên. Lần sau gặp mặt khi cho ngươi, nguy cấp khi có thể cứu ngươi mệnh. Đường Diệp chạy nhanh cảm kích đối với Khâu Bá nói cảm ơn, cảm ơn Khâu Bá, ngài đại ân, ta Đường Diệp vĩnh viễn nhớ kỹ. Khâu Bá cười nói: đừng nói tạ nói, này đó khan hiếm dược liệu cũng đều là từ đêm tiểu tử này trong núi tìm được. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau cười cười. Khương Tử Dạ thở dài, lúc trước mua này sơn khi, cũng không quý, sau lại làm huấn luyện căn cư khi, hắn cũng căn bản không đi chú ý những cái đó hoa dại cỏ dại, không nghĩ tới, Khâu Lão nhìn đến, thế nhưng kinh hỉ không thôi. Khâu Lão sau khi rời đi, Khương Tử Dạ đem cái bàn dọn đến mép giường, bồi đường Diệp cùng nhau ăn cơm sáng. A dạ, về sau, chúng ta nhất định phải tìm thích hợp cơ hội cảm tạ Khâu Lão cùng lận lao đi. Đường Diệp nhẹ giọng nói một câu. Khương tử dạ gật đầu, ừ một tiếng. Sau khi ăn xong, Khương tử dạ liền mang theo đường Diệp rời đi huấn luyện căn cứ. Thẳng đến bọn họ rời đi, nghe huấn luyện viên bọn họ cũng vẫn là không biết đêm đường cùng nhà mình lao đại là cái gì quan hệ. Bọn họ có tâm hỏi khâu láo, chính là nghĩ vậy vị kia độc tiên thanh danh, ngẫm lại vẫn là đường đi hướng hắn hỏi thăm hảo, chỉ cần nghe lâu chủ phân phó, hảo hảo cung phụng vị này thần tiên, thẳng đến hắn thải đủ rồi thảo dược, rời đi mới thôi. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ rời đi nơi này sau, liền một đường hướng về Nghi Châu mà đi. Hôm nay là tháng 6-13, từ nơi này đến Nghi Châu, yêu cầu nửa tháng tả hữu thời gian. Tam cấp tuyệt sát khảo hạch là ở ngày 15 tháng 7, thời gian thượng còn có có dư. Khương Tử Dạ mang theo đường Diệp dọc theo đường đi cũng không như vậy đuổi, Hai người đi đi rừng rừng, nhìn xem phong cảnh, du lãm một chút đại thành chấn nhỏ, ngọt ngọt ngào ngào qua nửa tháng hai người sinh hoạt. Trá phong trá lâm bọn họ còn lại là trước hai người một bước đi tiếp theo cái thành trấn đi an bài trụ địa phương. Khương tử dạ cùng đường diệp một người kỵ một con ngựa, cũng không vội mà đuổi thời gian, giữa trưa quá nhiệt khi, bọn họ liền tìm địa phương tránh nóng, buổi chiều mát mẻ chút lại lên đường. Đường diệp này một đường cũng là nam trang trang điểm, hai người trước mặt người khác vẫn luôn cũng không có gì quá mức thân thiết hành động, đảo như là bạn tốt hảo anh em ra tới du lịch giống nhau tự tại, thống khoái. 7 tháng mùng 1, bọn họ tới Nghi Châu Thành trở lại đêm phủ, Khương tử dạ trước đưa đường diệp hồi quế tuyển nghỉ ngơi, hắn lại đi gặp liễu dực. liễu dực nhìn thấy hắn trở về thật cao hứng, lão đại, nghe nói ngươi tiến căn cứ. Khương tử dạ gật gật đầu, ân, chờ không thượng lá cây ra tới, ta đi vào tìm nàng, mới biết được nàng bị người hạ độc. liễu dực gật đầu, việc này hắn đã biết, thật bội phục kia xuống tay người, ở tuyệt sát lâu địa phương cũng dám động thủ. bạch lang đã trở lại, còn mang theo phượng anh, lan hoa còn chưa tới. thương tử dạ gật gật đầu, ân. Hẳn là liền mấy ngày nay, đông nguyên phủ ly bên này xa một ít. Liêu dực gật đầu, lão đại, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ, ta cảm thấy, này rất có thể là triệu quốc thiên tinh lâu người trà trộn vào đi. Đem người tìm ra, thu thập. Chờ binh ổn triệu quốc khơi mào chiến tranh sau, lại xử trí lần này phạm sai lầm người. Khương tử dạ dứt khoát Lưu luật nói, là, Liêu dực gật đầu, này liền biết như thế nào an bài. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lấy công chỗ tội. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Hảo, Liêu Dực lại gật đầu. Ngươi bên này như thế nào? Cha mẹ ngươi cốt hải đưa về Liêu gia chấn. Khương Tử ra hỏi. Liêu Dực gật đầu. Ân, nhị thúc cùng tam thúc đổi ta trở về, trong tộc cho bọn hắn làm an táng nghi thức, hơn nữa đem ta cha mẹ tên húy viết vào gia phả, là đích trưởng tử cùng trưởng tức, nhị thúc tam thúc lại đổi thành con thứ tam tử. Khá tốt, về sau ngươi cũng coi như là có người nhà. Khương Tử dạ thế hắn vui vẻ. Ân, bất quá, rốt cuộc cùng cha mẹ không giống nhau. Ta cách đoạn thời gian đi xem bọn họ là được, chúng ta trước kia như thế nào, về sau còn như thế nào. Liêu dực nhìn Khương tử dạ nói. Khương tử dạ cười cười, hành à, về sau ta có tức phụ, tuyệt sát lâu còn muốn thác ngươi nhiều nhọc lòng đâu. Liêu dực vừa nghe, mắt trợn trắng. Khương tử dạ lại cười cười, phòng chừng cũng không dùng được thời gian dài bao lâu, chờ triệu quốc bên này thành thật sau, ta liền thả ra tiếng gió, tuyệt sát lâu giải tán, dù sao, cũng không ai có thể tìm được chúng ta. Phía dưới người liền càng không cần phải nói, bọn họ vốn dĩ cũng vẫn luôn dung ở ba tánh trong sinh hoạt, càng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Cũng hảo, tuyệt sát lâu giải tán, đại gia còn có đêm thị, về sau chúng ta nghiêm túc làm buôn bán. Liêu Dực cười nói. ân, Khương Tử Dạ cười gật đầu. Người gặp qua A Vũ không? Khương Tử Dạ hỏi Liêu Dực. Thấy, hơn hai tháng trước, hắn từ Đông Hà Trấn cùng Hoa Hoa rời đi sau, trở về nơi này một chuyến, cho ta dặn dò một chút sự tình, mới lại hồi thiên sơn. Khương tử dạ nghe xong, gật đầu, vậy là tốt rồi. Đại tàu đi nghỉ ngơi sao? Ta nghe A Vũ nói, nàng muốn ấn cái kia tranh liên hoàn rất thú vị, ta tưởng cùng nàng nói một chút hợp tác, chúng ta đêm thị thi họa phường cũng tưởng bán. Bọn họ chính sự nói xong, Liễu Dực nhe răng hướng Khương tử dạ hỏi thăm đường diệp. Khương tử dạ nhìn hắn một cái, ơn, nàng đi nghỉ ngơi, ngươi hỏi qua đêm khánh ý tứ sao? Liêu Dực cười hắc hắc, đêm khánh nói ta bên này từ ta lan lộn. Kia chờ buổi tối ăn cơm khi. Ngươi hỏi một chút nàng, nếu liền ở Nghi Châu cùng Dương Châu bán nói, hẳn là không thành vấn đề. Khương tử dạ nghĩ nghĩ, nói. Hắc hắc, cảm ơn Lão Đại. Liêu Dực biết, Lão Đại nói như vậy, chính là đáp ứng, rồi, hắn nhất định sẽ giúp chính mình cùng Đại Tẩu nói. 508, định ra Bạch Lang cùng dạ hoanh thành Thần nhật tử, 6 càng. Đúng rồi, ngươi đi xem quà kia tòa sân sao. Mua tới không có. Khương tử dạ lại hỏi. Hạnh phúc chấn. Liêu Dực nghe răng cười. Ân. Mua, trình bình những người đó cũng đã tới, bọn họ xem qua sau, nói muốn gặp một lần người, đem đại khái thị trấn bộ dáng đến trước vẽ ra tới, lại kế hoạch muốn cái nhiều ít chỗ sân, lúc sau, lại bắt đầu kế hoạch dùng liêu này đó. Liêu dực nói, bọn họ cũng ở Nghi Châu. Khương tử ra hỏi, ân, ở. Hành, ngày mai an bài bọn họ tới gặp ta, vừa lúc lá cây cũng ở, chúng ta có thể nghe một chút nàng ý kiến, lần này đường ra mua phủ đệ, đều là lá cây một người bố trí. Ta cảm thấy khá tốt. Khương tử dạ gật đầu. Là. Liêu dực gật đầu. Sự tình cơ bản nói xong, vừa lúc Bạch lang tới. Nhìn thấy lão đại, hắn quỳ một gối xuống đất hành lễ. Được rồi, đứng lên đi. Khương tử dạ gật gật đầu. Bạch lang cười hì hì ngồi ở hai người đối diện, hỏi. Lão đại, giúp ta tuyển cái thành thân nhật tử bái. Khương tử dạ nhìn hắn một cái, dạ huynh đáp ứng gả cho người. Bạch lang gật đầu. Ơn, ta cũng hỏi qua đêm bá. Hắn nói. Hiện giờ liền chờ chủ tử gật đầu. Khương tử dạ nói, đi đem đêm bá cùng dạ hoanh gọi tới, chúng ta giáp mặt thương lượng. Là, cảm ơn lão đại. Bạch lang vừa nghe, kích động, nhảy lên liền đi tìm đêm bá cùng dạ hoanh đi. Hắn sau khi rời đi, Khương tử dạ làm liễu rực đi phiên một chút lao hoàng lịch, nói là 8 tháng sơ 8 là cái ngày lành, còn có một cái nhật tử, chính là ở buồn nguyệt sơ 6, 7 tháng sơ 6, cũng là cái có thể thành thân nhật tử. Khương tử dạ trầm ngâm nói, 8 tháng sơ 8 là lá cây sinh nhật ngày. Năm nay ta muốn mời hắn về nhà đi qua. Ta cũng tưởng ở kia một ngày cho thấy chính mình thân phận, hướng đường ra cầu thú lá cây. Liêu Dực vừa nghe, tức khắc tinh thần chấn động, "Hảo nha, ha ha, lao đại ngươi rốt cuộc muốn động thủ, như thế nào, yêu cầu các huynh đệ cho ngươi thêm can đảm từ sao? Không cần, các ngươi vội các ngươi liền hảo." Khương Tử Dạ lắc đầu. Liêu Dực nghe xong nhấp môi cười trộm, chính mình sẽ không vụng trộm đi sao? "Thiên Vũ biết việc này sao?" "Biết, ta nói cho nàng, 8 tháng sơ 8." Làm hắn nhớ rõ mang theo hoa hoa trở về. Hảo, vậy trước tiên chúc mừng lao đại cầu thân thành công. Liêu Dực cười hì hì. Ân. Khương tử dạ gật đầu. Thức mau, Bạch lang mang theo đêm bá cùng dạ hoanh tới. Khương tử dạ thỉnh bọn họ ba người ngồi xuống sau, nhìn về phía dạ hoanh. Dạ hoanh, ngươi thích Bạch lang sao? Dạ hoanh bị khương tử dạ trắng ra nói hỏi sừng sốt, ngay sau đó mặt đỏ hồng, nhìn Bạch lang liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Khương tử dạ nhìn về phía đêm bá, đêm Bá. Ngài cũng tâm duyệt Bạch Lang cái này tôn nữ thế sao? Đêm Bá nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái, cười cười, "Ân, chỉ cần huynh nhi thích, liền có thể." Bạch Lang vừa nghe dạ huynh cùng Đêm Bá nói, vui vẻ cười giống cái ngốc tử, nhìn về phía Khương Tử Dạ, chờ hắn cấp định nhật tử. Khương Tử Dạ nhìn Liễu Dực liếc mắt một cái, Liễu Dực chạy nhanh nói, "Ta vừa rồi phiên một chút lao hoàng lịch, gần nhất hai cái ngày lành, một cái là 7 tháng sơ 6, một cái là 8 tháng sơ 8." Hắn nói xong, chờ Bạch Lang nói chuyện. Bạch lang cười hắc hắc, 8 tháng sơ 8, khẳng định là không được, ta ngốc không được thời gian lâu như vậy, đến lúc đó ta còn có nhiệm vụ muốn đi ra ngoài, vậy 7 tháng sơ 6 đi, chính là thời gian hấp tấp một ít, đêm bá xem được không. Đêm bá gật đầu, không ý kiến, ra hoanh của hồi môn, ta sớm đã cho nàng chuẩn bị tốt, các người đến lúc đó trực tiếp thành thân là được. Bạch lang vui vẻ, ta xính lễ cũng đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ hoanh nhi cùng ra ra gật đầu đâu. Hắn nói chuyện, liền sửa miệng, đêm bá nghe xong. Cũng không phản đối, dạ huynh nghe sắc mặt lại là đỏ lên. Khương tử dạ cười cười, vậy bảy tháng sơ sáu đi, a dực, lấy nghĩa huynh danh nghĩa, thay ta lại ra một phần xính lễ cùng của hồi môn, làm người ngày mai cấp chuẩn bị, đem bạch lang sân hảo hảo cấp quét tước bố trí một chút. Đêm nay thông chi hoa hạc bọn họ, sơ sáu đều phi cũng đến bay trở về. Là, lão đại. Chỉ là, thiên vũ sợ là không về được, hắn bên kia quá xa. Liêu dực nói. ân, không cần phải xen vào hắn. Hàn Tam cấp khảo hạch khi cũng cũng chưa về, hoa hạc bọn họ trở về thì tốt rồi. Là, lão đại. Liêu rực lên tiếng, cười chụp một chút Bạch lang bả vai, tiểu tử, chúc mừng ngươi. Cảm ơn quân sư. Bạch Lang cũng vui vẻ. Sự tình liền như vậy định ra tới, Khương Tử Dạ làm đêm bá ngày thứ hai bắt đầu, liền mang theo người quét tước bố trí phủ đệ, chuẩn bị làm hỉ sự công việc. Sự tình nói thỏa, đêm bá mang theo Bạch lang cùng dạ doanh rời đi, Khương Tử Dạ cũng hồi quế tuyển đi bồi đường dịp đi. Khương tử dạ cùng đường diệp nói sơ sáu bạch lang cùng dạ hoanh thành thân. Đường diệp ngần người, nhanh như vậy. Nay không mấy ngày rồi a, bạch lang không phải vừa trở về sao. Ân, hắn vừa rồi nói muốn muốn thành thân, ta liền đem đêm bá cùng dạ hoanh gọi tới hỏi một chút. Bọn họ cũng đồng ý, liêu dực phiên hoàng lịch, tháng này sơ sáu là cái ngày lành, khiến cho bọn họ ở ngày đó thành thân. Ha ha, như vậy cũng khá tốt. Đường diệp ha ha cười, gật gật đầu, nàng đối thiên vũ kia dược quá tò mò thế nhưng có thể làm một người thay đổi tính tình, quả thực chính là vong tình thủy thần kỳ A. Kỳ thật, cũng là ta sai, trước kia nếu phát hiện dạ hoành tâm tư, ta có thể sớm một chút dẫn đường nàng nói cho nàng ta không thích nàng, cho nàng cùng bạch lang sáng tạo cơ hội, có lẽ, dạ hoành như cũng là cái kia ưu tú dạ hoành, mà không phải hiện giờ như vậy một cái bình phạm nữ tử. Khương tử dạ thở dài một tiếng, nắm đường diệp nói, còn nói thêm, trước kia ta, vô tâm tình ứng phó những việc này, chỉ cảm thấy nàng là tiểu hài tử tâm tư Về sau chậm rãi liền sẽ minh bạch. Đường Diệp yên lặng không hề răng, chỉ là nhẹ nhàng cầm hắn tay. Đúng rồi, lá cây, chúng ta muốn cái hạnh phúc chấn kia phiến sơn đàn liêu rực mùa. Vừa lúc mấy ngày nay Trình Bình cũng ở chỗ này, ngày mai ta làm cho bọn họ đều lại đây. Chúng ta thương lượng một chút thị trấn muốn cái thành bộ răng gì, ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao? Khương tử dạ lôi kéo nàng ngồi ở bên cạnh bàn, hỏi. Đường Diệp nghĩ nghĩ, cười cười, gật đầu, có, bởi vì chúng ta là ở tại trong núi. Môi khẳng định nhiều, hoa cỏ chúng ta có thể nhiều loại chút cốc hoa, hoa hoài hương, hoa nhài, lan hoa, đinh hương, ngọc lan hoa, bạc hà cùng ngải thảo, thực vật nói, có thể nhiều loại bắp, tỏi. Hảo, này đó ngươi có thể viết xuống tới, cấp trình bình, bọn họ sẽ an bài bố trí chúng ta chấn nhỏ. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Hảo đường diệp đế bút, viết xuống này đó, nghĩ nghĩ, ấn trong trí nhớ xem qua cái kia sơn cốc bộ dáng đem trong sơn cốc kia phiến đất chống vẽ xuống dưới, sau đó. Đường Diệp nhìn kia một mảnh địa phương chấm tư. Khương Tử Dạ xem nàng suy nghĩ, cũng không nói chuyện, liền yên lặng nhìn, cũng ở suy tư. Một nén nhang thời gian sau, Đường Diệp để bút bắt đầu họa, đại khái vẽ một cái trấn nhỏ bộ dáng, dù sao các ba điều đại lộ, đêm này một mảnh địa phương phân thành 16 cái tiểu khu, bên ngoài một vòng hoàn chất lộ, ven đường là một mét cao một hàng rào. 509, cấp hứa mặc cùng Linh Linh tìm hảo sư phó, bảy càng. Đường Diệp ngồi vào Khương Tử Dạ bên người, Nói, ngươi xem, đây là hoành ba điều đường phố, đây là dựng ba điều đường phố, bên ngoài cái này, là hoàng chấn lộ, nơi này là tiến vào thị trấn Đại Môn. Này bên ngoài, liền đến thời điểm khai thành hoa điển, rừng tây, cùng đông ruộng, chung quanh này đó trên núi, cũng có thể trồng đầy ta nói những cái đó hoa cỏ. Tới rồi mùa hẹn nở hoa sau, đủ mọi màu sắc, nhan sắc thật xinh đẹp. May mắn chính là, nay một mảnh địa phương, mùa đông không đông lạnh, hoa cỏ có thể một năm bốn mùa thường thanh, loại này đó đều thực thích hợp. Mà này 16 cái tiểu khu, đến lúc đó xem địa phương lớn nhỏ, địa phương lớn, một cái tiểu khu có thể nhiều cái mấy chỗ sân, địa phương nhỏ, liền ít đi cái mấy chỗ sân, sân lớn nhỏ, cũng đến lúc đó dựa theo thực tế kích cỡ định đoạt lớn nhỏ là được. Nói xong, Đường Diệp nhìn về phía Khương Tử Dạ, "Như vậy đại bố cục, ngươi xem được không?" Khương Tử Dạ gật đầu, cười, ân, có thể, cùng ta tưởng giống nhau." Đường Diệp cũng cười cười, "Này đó đường phố hai bên, có thể trồng cây" Nô đồng, bồ đề, cây phong, cây mai, đều có thể loại. Nếu là vì đường phố chỉnh tề đẹp, liền một cái đường phố loại một loại thụ, sau đó đường phố lấy kia thụ mệnh danh, cũng rất thú vị. Hảo A, tổng cộng 16 con phố, chúng ta đây liền loại 6 trồng cây là được. Khương tử dạ gật đầu. Hảo. Đường diệp để bút ký xuống dưới. Hai người chính thương lượng, liêu dực tới kêu bọn họ ăn cơm, hai người đem đồ vật thu hồi tới, đi trước ăn cơm, ăn xong trở về tiếp tục kế hoạch. Buổi tối ăn cơm khi, Liêu Dực cười hì hì hỏi Đường Diệp tranh liên hoàn sự. Đường Diệp kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết được? À dạ cùng ngươi nói. Không phải, Thiên Vũ nói, hắn nói kia đồ vật còn rất thú vị, ta nghĩ, cùng đại tẩu ngươi làm buôn bán thế nào? Liêu Dực nói ra mục đích của chính mình. Như thế nào làm? Đường Diệp hỏi. Đến lúc đó chúng ta đem thị thi họa xã cũng tới bán ngươi tranh liên hoàn thế nào? Liêu Dực hỏi. Đường Diệp cười cười, lần trước đêm khánh cũng chưa nói chuyện này. Ngươi là tưởng ngươi quản này nghi châu thi họa xã bán đi. Ân, ta tưởng nghi châu bên này thi họa xã tới bán. Ta thi họa xã sinh ý thực hảo. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta cho ngươi bán, nhất định có thể bán đi ra ngoài không ít. Liêu Dực hai mắt chờ mong nhìn Đường Diệp, muốn cho nàng đáp ứng. kia Dương Châu bên kia đâu? Đường Diệp hỏi. Dương Châu là đại tẩu ngươi cửa hàng, chẳng lẽ ngươi không tính toán ở bên kia bán sao? Liêu Dực kinh ngạc hỏi. Ách, Đường Diệp dừng một chút. Giống như quên chính mình Dương Châu còn có 10 cái cửa hàng sự tình, giống như Dương Châu còn có 2 gian thi hòa phường. Liễu dực xem đường Diệp biểu tình sướng suốt, đại tẩu, ngươi không phải quên mất ngươi còn có 10 gian cửa hàng sự tình đi. Đường Diệp ho nhẹ một tiếng, cười cười, không quên, chính là quên ta còn có 2 gian thi họa xã sự tình. Ta vốn là tính toán ở Đông Hà Trấn khai một nhà thi họa cục, làm hứa mặc giúp ta quảng, vừa lúc cũng có thể tiếp tục dạy ta muội muội vẽ tranh. Khương Tử Dạ lúc này đột nhiên nhớ tới hứa mặc sự tới, có chút xin lỗi nói, La Cây, ngươi là có như vậy tính toán sao? Ta ở kinh thành cấp hứa mặc cùng Linh Linh tìm hảo sư phó, tính toán sang năm liền dẫn bọn hắn đi nơi đó học. Đường Diệp sửng sốt, chuyện này nàng thật đúng là không biết. La Thi họa giới đại sư sao? Đường Diệp hỏi. La, trong thiên hạ nổi tiếng, Đan Thanh Thánh Thủ Phạm Thanh Phạm Lão, ta cũng là ngẫu nhiên cơ hội nhận thức hắn, ta có một lần nghe được hắn nói đến một thiếu niên họa hoa sen họa thực hảo còn tán thưởng không thôi người này không hề vẽ tranh, có chút đáng tiếc sau, liền đi theo hắn đánh hai lần giao tế, mới biết được, hắn trước kia đi ra ngoài du lịch khi, ngẫu nhiên nhìn đến quá hứa mặc hoa hoa, trong tay hắn còn có một bộ. lúc này đây trở về, ta chuyên môn đi bái phỏng phạm lão, giới thiệu một chút hứa mặc cùng linh linh, hỏi y hắn hay không có thể dạy bọn họ một năm, hắn mới đầu không đáp ứng, đại biết cái này hứa mặc chính là cái kia thiếu niên thiên tài hứa mặc khi, phạm lão mới đáp ứng. đường diệp vừa nghe, chạy nhanh gần đầu. Nguyên lai like là như thế này, ta cái này cửa hàng, là vì cho hắn an bài sự tình, mới khai, hắn nếu có thể có như vậy cơ hội tốt, đương nhiên vẫn là làm hắn đi học hảo. Chỉ là, Linh Linh còn nhỏ, đi Phạm Lao sẽ muốn sao. Khương tử dạ gật đầu, yên tâm đi, sang năm Linh Linh liền 10 tuổi, huống hồ, ta hỏi qua hứa mặt, hắn nói Linh Linh ở vẽ tranh phương diện rất có linh tính, nghĩ đến Phạm lão cũng sẽ thích. Đường Diệp vừa nghe, chạy nhanh gật đầu, hảo, hảo, này thật sự là quá tốt. Vậy là tốt rồi, a dạ, ta đây liền không ở Đông Hà chấn khai thư cục đến lúc đó tranh liên hoàn ấn hảo, liền ở Dương Châu cửa hàng bán đi, a dực bên này tưởng bán cũng có thể, nếu không, ta liền cùng đêm khánh thương lượng một chút, sở hữu đêm thị thi họa phô cùng nhau tới bán. Khương tử dạ gật đầu, có thể, sơ sáu bạch lang thành thân, nghĩ đến, đêm khánh có thể là sẽ trở về, đến lúc đó ngươi cùng hắn thương lượng là được. Liêu dực lúc này đó là thập phần vui vẻ, vậy thật tốt quá, đại tẩu Đến lúc đó mặc kệ đêm khánh đáp ứng không đáp ứng, ta thi họa phường là muốn bán, không được liền chúng ta Dương Châu cùng Nghi Châu trước bán có thể, ta tin tưởng, quan một cái Nghi Châu cùng Dương Châu, cũng sẽ bán không ít buồn. Đường Diệp gật đầu, hành, vậy nói như vậy định rồi, chờ ta vội xong bên này sự tình, liền đi cùng y nớn phường liên hệ, xem bọn hắn làm được hàng mẫu như thế nào, có thể nói, liền phê lượng y nớn. Hành, liêu dực gật đầu, khương tử dạ xem bọn họ nói thỏa, cười cười. Không hề làm cho bọn họ nói chuyện, mà là cấp đường Diệp gấp vài chiếc đua đồ ăn, nhẹ giọng nói, la cây, ăn cơm đi. Đường Diệp hướng về phía hắn ngọt ngào cười, lên tiếng, túi đầu ăn lên. Liêu dực thấy được hai người hô động, nói thật, hắn hâm mộ không thôi. Hắn cũng hảo tưởng có cái cô nương làm chính mình đi ái, đáng tiếc, cho tới bây giờ, chính mình đều không có đụng tới một cái làm hắn có tưởng gửi về nhà cái kia xúc động cô nương. Sau khi ăn xong, Khương Tử Dạ cùng đường Diệp trở lại Quế Uyển sau tiếp tục nghiên cứu hạnh phúc chấn bản đồ cùng một ít chi tiết Thẳng đến buổi tối nghỉ ngơi khi hai người đem này đó tưởng đồ tốt đều lấy bút ký xuống dưới thu thập hảo sau hai người mới đi nghỉ ngơi trải qua lúc này đây đường diệp chúng độc hôn mê sự tình sau Khương tử dạ đã thực tự nhiên cùng đường diệp ngủ ở trên một cái giường bất quá hắn thực tự giác chính mình cái một cái chăn, cũng không dám dựa đường diệp thân cận quá sợ một cái cướp cỏ khống chế không được làm ra chuyện xấu tới đường diệp thấy hắn thực tự giác Thực quý củ, cũng không đem hắn đuổi xuống giường, biết hắn có dự tính, nàng cũng liền an tâm rồi. Ngày thứ hai bắt đầu, toàn bộ đêm phủ tức khắc vội trăng lên, sở hữu bọn hạ nhân ở đêm bá chỉ huy hạ bận trước bận sau thu thập mỗi một chỗ sân, cùng trong phủ ngoại cảnh. Lúc này, là 7 tháng, nở hoa hoa hoa thảo thảo còn có không ít, sợ trong phủ nhan sắc không đủ, đêm bá lại tự mình đi ra ngoài chọn một lần, mua 10 xe hoa tươi trở về, bắt đầu đem trong phủ lại bố trí một lần. Lúc này đây. Sở hữu thợ trồng hoa nhóm càng đội, thu thập này đó mua trở về hoa cỏ, cái nào nên bãi nơi nào, này đó, đều là muốn cùng nó chung quanh cảnh sát, vật kiến trúc có thể phối hợp lên mới hảo. Mà Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ này hai cái chủ nhân, cũng ở Quế biển tiếp đai trình bình bọn họ đoàn người. 510, bảo hộ cuộc đời này quan trọng nhất người, tám càng. Trình bình bọn họ nhìn thấy Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp khi, cùng kính không mình hành lễ. Đường Diệp nhận thức hắn, hắn mang theo người đi cho chính mình trang hoàng quá tử lầu. Trình sư phó, lại gặp mặt, sự tình lần trước, thập phần cảm tạ các ngươi. Trình Bình vài người chạy nhanh đáp lễ, nói là hẳn là. Khương tử dạ đem hắn ngày hôm qua cùng đường diệp thương lượng hảo sau, vẽ ra những cái đó bản vẽ đem ra, cho bọn hắn xem. Trình Bình xem xong sau, gật đầu, chủ tử, có cái này, chúng ta liền hảo làm việc. Kia hạnh phúc chân sự tình, liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, yêu cầu tiền, tìm liêu dược muốn, yêu cầu trợ thủ, chính mình đi chọn, mang lên 10 cái trợ thủ. Đến nỗi thủ công người, ta cùng liễu dực sẽ lục tục cho ngươi đưa đi, các ngươi quá đoạn thời gian, đi trước đem đại khái phân chia hai ở bên ngoài trước cái mấy gian công nhân nhóm trụ nhà ở, sau đó liền bắt đầu động thủ, đất bằng, đánh nền, này đó liền tương đối tốn thời gian. Sở hữu cái cái này địa phương người, đều dùng chúng ta đem thị chính mình người, không cần bên ngoài người, ở sơn môn lối vào trước thiết cái chắn đừng làm cho người đi vào. Khương tử dạ dạn dò. Về sau, cái này địa phương chính là chúng ta ẩn cư khi địa phương không thể làm người ngoài biết. Trình Bình Minh trắng khương tử dạ ý tứ gật đầu đồng ý. Đường Diệp tiếp theo lại đem một ít chi tiết tính đồ vật cấp trình Bình nói một chút. Trình Bình gật đầu nhất nhất nhớ kỹ. chờ Trình Bình bọn họ rời đi cũng mau buổi trưa khương tử dạ vươn vươn vai thân la cây chúng ta đi ra ngoài trong phủ đi một chút đi. ngươi đã đến rồi mau một ngày ta còn không có mang ngươi nhìn xem trong phủ cảnh sát đâu. Đường Diệp cười cười gật đầu. Đi thu thập một chút chính mình dung nhan, thay đổi một bộ quần áo, đi theo Khương Tử Dạ đi ra ngoài. Đi ở trong phủ, Khương Tử Dạ cũng không tránh ngại, vẫn luôn gắt gao nắm đường diệp. Khương Tử Dạ nhìn đến bọn hạ nhân trộm đánh giá chính mình cùng át dạng, thấp giọng nói một câu. A dạng, tốt xấu ta hiện giờ cũng là có công phu trong người người, ngươi vẫn luôn nắm ta, ta tựa như cái nhược nữ tử dường như. Khương Tử Dạ bật cười, ngươi để ý bọn họ cái nhìn làm cái gì? Chúng ta loại này thân phận, không thể để ý cái nhìn của người khác cùng cách nói. Sống ra bản thân trong lòng thích bộ dáng liền hảo. Bằng không, người dễ dàng bị người tả hưu, cũng dễ dàng sống mệt mỏi. Đường Diệp nghiêm túc đem hắn lời này suy nghĩ một bên, cảm thấy rất có đạo lý. Ân, người nói rất đúng, kỳ thật, có đôi khi, người luôn là sẽ bị người khác ngôn ngữ, ánh mắt, lời đồn đái cùng ác ngữ sở ảnh hưởng. Sau đó liền càng sống càng không phải lúc trước cái kia chính mình trong lòng sở thích bộ dáng. Đường Diệp thở dài. Đúng vậy, lúc trước khi ta có nhất định thành tiểu, thủ hạ người cũng có. Tiền cũng có, phòng cũng có khi, ta đã từng trong nội tâm mở mịt quá, ta không biết ta bước tiếp theo nên đi như thế nào. Làm sát thủ, ta lo lắng đương người khác vạn nhất đã biết ta thân phận sau, có thể hay không sợ ta, trốn tránh ta, hoặc là đối ta kêu đánh tiêu giết. Đương người khác biết ta rất có tiền sau, có thể hay không hướng về phía tiền của ta, tới định bợ con người của ta, mang theo các loại mục đích tới tới gần con người của ta. Sau lại liền ở ta bàng hoàng khi, A Dực cùng Thiên Vũ nói làm ta đừng tiếp nhiệm vụ. Đi ra ngoài đi một chút, có lẽ, ở bên ngoài, ta sẽ biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Sau lại, ta liền đến chỗ chạy, ta đi triệu quốc, vừa lúc, liền nghe nói chúng ta thái tử điện hạ bị triệu quốc trộm tới đương con tin, còn không phải giống nhau đương con tin, mà là cấp háp giải ở tử lao thủy lao. Ta ở nơi tối tâm thấy được những cái đó các tướng quân vũ nhục thái tử điện hạ, nhìn đến thái tử mặc dù như vậy bị vũ nhục cũng không chút nào túi đầu bộ dáng, ta đột nhiên biết ta muốn làm một cái cái dạng gì người. Ta rời đi nơi đó, làm 3 ngày chuẩn bị, cuối cùng mới trở về cứu thái tử. Ta giết kia hai cái hướng về phía thái tử trên đầu đi tiểu tướng quân, cũng giết đã chết lúc ấy ở một bên lớn tiếng kêu cấp kia hai cái tướng quân trợ uy tiểu tướng quân. Chuyện này, ta không có đối bất luận cái gì một người nói lên, nói ra, chúng ta thái tử còn có gì mặt mũi sống sót. Hắn khi đó mới chỉ là một cái hài tử, 14-15 tuổi tuổi tác, liền dũng cảm ra trận giết địch, ta cảm thấy, ta còn so với hắn lớn tuổi vài tuổi ta cũng có thể làm được hắn làm được sự tình. Tuy rằng không đánh giặc, không dùng tới trận giết địch, nhưng là ta có thể đem tuyệt sát lâu quản lý thành trong lòng ta tưởng tượng quá bộ dáng, làm hắn trở thành một cái thẩm phán giả tồn tại. Sau lại, ta làm được, ta không nghĩ tới chính là, sau khi trở về, hoàng thượng xem ta như thế tuổi trẻ, thế nhưng trọng dụng ta. Ta tưởng thử nhìn xem, quyền lợi, ở lòng ta có bao nhiêu phân lượng, ta liền đáp ứng rồi. Ở kinh thành ngây người mấy tháng, ta cảm giác này không phải nếu muốn muốn sinh hoạt, Cuối cùng vẫn là liền rời đi, gặp được ngươi về sau, ta cảm thấy, ta rốt cuộc tìm được rồi ta muốn sinh hoạt, có một người làm bạn, liền có thể cả đời sống quãng đời còn lại, ta cảm thấy, ta không bao giờ sợ bất luận cái gì sự, ta cảm thấy, bất cứ thứ gì, ở lòng ta, ở ngươi trước mặt, ta đều có thể vứt bỏ. Cho nên, ta làm quyết định, làm nhà ngươi thượng môn nữ tế. Ta cảm thấy, chúng ta có thể như vậy vẫn luôn hạnh phúc sinh hoạt đi xuống, đáng tiếc, cuối cùng, vẫn là bị người trộn lẫn thành cái dạng này. Cùng ngươi tách ra mấy ngày nay, ta cũng suy nghĩ rất nhiều, ta cảm thấy, vì bảo hộ ta cả đời này chung quan trọng nhất người, có chút đồ vật, ta còn phải nỗ lực trộm trong tay, ta mới có tư cách đi bảo hộ ta tưởng bảo hộ người. Nói tới đây, hắn quay đầu, thật sâu nhìn đường Diệp, La Cây, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ, cũng có thể lý giải ta sao. Nguyên bản, ta nghĩ từ đi chức quan, ở Đông Hà Trấn Bồi ngươi, chính là, hiện tại, ta thay đổi chủ ý, bởi vì ta ở triệu quốc sự tình. Ta phải bảo hộ này Tống Quốc bá tánh cùng tiểu Thái tử này Giang Sơn, khả năng muốn thẳng đến Hoàng thượng đem Tống Quốc giao cho Thái tử trong tay. Cho nên, ngươi yêu cầu ta như thế nào làm? Đường cũng nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Khả năng, chúng ta thành thân sau, ngươi đến bồi ta ở Kinh Thành ở. Nếu ngươi không yên tâm cha mẹ, chúng ta đem bọn họ cùng nhau nhận được Kinh Thành đi trụ, dù sao hoa hoa cùng Linh Linh đến lúc đó khẳng định cũng là ở chúng ta bên người. Ông bà cũng là, nếu bọn họ nguyện ý đi Kinh Thành. Chúng ta mang qua đi chính là Khương tử dạ nhẹ giọng nói Kỳ thật, về lần trước đường ra phát sinh sự tình Khương tử dạ trước mắt còn không có đối Đường Diệp nói, sợ nàng lo lắng Tính toán chờ hồi đông hà trấn trên đường Lại nói cho nàng Đường Diệp nhìn hắn, thật lâu sau thở dài một tiếng Bọn họ qua đi, sẽ không cho Ngươi tạo thành ảnh hưởng sao Sẽ không, nhà của chúng ta người Sẽ không có ảnh hưởng Nếu bọn họ không thích cùng người khác lê hướng Chúng ta đóng phủ môn sinh hoạt là được Gia nhân thủ hiện giờ có chút cũng đã đều an bài ở kinh thành, bảo hộ bọn họ an toàn, không có bất luận vấn đề gì. Khương tử dạ bảo đảm nói. Hảo, ta không ý kiến, bất quá, việc này, cũng chỉ có thể là chờ chúng ta thành thân sau nói nữa. Đường Diệp cười cười, gật đầu, a dạ mọi việc đều là thế nàng trước suy xét, nàng làm sao có thể kéo hắn chân sau đâu. 511, Phượng Anh làm đường Diệp thị nữ, chín càng. Hai người đi tới đi qua một chỗ sân cửa liên nhìn đến trong viện bạch lang đang ở cùng một cái cô nương nói chuyện đường diệp cảm thấy xem tấm lưng kia cũng không phải dạ anh. bạch lang quay đầu tới nhìn đến bọn họ chạy nhanh đi ra không người ôm quyền thi lễ gặp qua đại ca đại tẩu đường diệp nhìn khương tử dạ liếc mắt một cái trong lòng đại khái đoán được đây là ai lá cây đây là bạch lang cùng hoa hạc bọn họ một cái cấp bậc trước mắt chấn thủ tây kinh phủ khương tử dạ cấp đường diệp giới thiệu thi lễ đường diệp hướng về phía bạch lang cười một chút. Ngươi hảo, đã sớm nghe a dạ cùng Hoa Hạc bọn họ nhắc tới quá ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy, chúc mừng ngươi sắp thành thân. Bạch Lang thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh lại chắp tay thi lễ, đại tẩu khách khí. Lúc này, vừa rồi cùng Bạch Lang nói chuyện, lúc này đã đứng ở Bạch Lang phía sau, cô nương ngẩng đầu lên hướng về Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn qua. Nhìn thấy Khương Tử Dạ, nàng chạy nhanh thông một tiếng quỳ xuống hành lễ, nô tỳ phượng anh gặp qua chủ tử. Khương Tử Dạ gật đầu, làm nàng lên. Đường Diệp lúc này cũng nhận ra tới. Cái này đúng là nàng ở trong căn cứ nhận thức cái kia Phượng Anh. Gì? Ngươi thế nhưng ở chỗ này? Đường Diệp kinh ngạc hỏi một câu. Phượng Anh kinh ngạc nhìn về phía đường Diệp, nàng cũng không nhận thức, nhưng vừa rồi nghe nhị đầu hô đây là phu nhân, bởi vậy, chạy nhanh hành lễ, Phượng Anh gặp qua phu nhân. Đường Diệp vừa thấy đối phương hẳn là không nhận ra mình, cười cười, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái. Khương Tử Dạ cười cười, lá cây, xem ra ngươi trang nam nhân rất giống à liền cùng ngươi chỗ 3 tháng chiến hữu cũng chưa nhận ra được. Phượng Anh vừa nghe, ngây ra một lúc, kinh ngạc nhìn về phía Đường Diệp. Đường Diệp cười cười, ta là đêm đường. Phượng Anh ngẩn ngơ, tiếp theo đánh giá cẩn thận Đường Diệp, ngay sau đó đại hỉ, nguyên lai like đêm đường thế nhưng là phu nhân. Đường Diệp cười cười, đúng vậy, đêm đường, trái lại, chính là Đường Diệp, ngươi hảo à, Phượng Anh, ta tên thật kêu Đường Diệp. Đêm đường lại lần nữa không mình hành lễ, Phượng Anh gặp qua phu nhân. Đường Diệp bật cười, được rồi, Không cần như vậy khách khí, chúng ta là cùng nhau huấn luyện quá 3 tháng chiến hữu. Bạch Lang lúc này cũng cười nói, Phượng Anh, lúc này không hối hận đi tham gia huấn luyện đi. Phượng Anh cười gật đầu, Ấn, ta cho rằng theo ta một nữ nhân, ta thua, là bởi vì ta là nữ tử, vốn là không bằng nam nhân nguyên nhân, hiện tại ta hiểu được, ta thua ở một nữ tử trên tay, ta đây một chút cũng không hối hận. Khương tử dạ lúc này lại là nghiêm túc hỏi Phượng Anh, Phượng Anh, ngươi nếu ở căn cứ liền nhận thức đêm đường. Ngươi nhưng nhớ rõ cuối cùng một lần nhìn thấy nàng là khi nào? Là chúng ta hồi ký túc xá thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi trước, mau đến ký túc xá khi, ta còn cùng phu nhân lời nói, lúc sau, chúng ta liền từng người tiến vào phòng, thu thập xong sau, ta liền rời đi. Phượng Anh cung kính nói, ngươi có biết, chúng ta bài tra xét mấy ngày, cuối cùng, có lớn nhất hiểm nghi chính là ngươi cùng dì chín. Khương tử dạ nói lời này khi, gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Phượng Anh kinh ngạc một chút, nhìn về phía đường diệp. Phu nhân, gì chính là ai? Chính là trận đầu quyết đấu tái khi ngươi truy người kia, bị ta đoạt đi mặt nạ cái kia, còn nhớ rõ sao? Phương Anh gật đầu, nghĩ tới, Nga, là hắn à, ta khi đó nhìn đến hắn lén lút, còn lộng phá ngón tay hướng mặt nạ thượng mặt huyết, có chút tò mò, liền vẫn luôn đuổi theo hắn, đi theo hắn, muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì, không nghĩ tới hắn mới vừa dừng lại, đã bị ngươi đoạt đi mặt nạ. Khương Tử Dạ vừa nghe, như mày, từ từ, ngươi là nói, Đối phương hướng mặt nạ thượng mặt chính minh huyết. Phương Anh gật đầu, đúng vậy, chủ tử. Khương tử dạ nghe nói, như mày. Hay là, đối phương máu có thiên bà thảo dự tính. Chuyện này, con phải hỏi một chút khâu láo mới được. Bạch lang, đi tìm liễu dực, làm người đi ra ngoài tiếp ứng một chút lan hoa, xem hắn đi đến nơi nào. Khương tử dạ đối bạch lang nói. Bạch lang theo tiếng, chạy nhanh đi. Khương tử dạ đột nhiên đối lan hoa an nguy có chút lo lắng lên. Khương tử dạ hỏi Phương Anh. Ngươi về sau có tính toán gì không, trước mắt đang làm cái gì? Trước mắt ta ở bạch ca trong phủ làm thị nữ, vốn dĩ, muốn làm sát thủ, hiện giờ, ta cũng biết chính mình không phải kia khối liêu, vẫn là thanh thản ổn định làm thị nữ liền hảo. Phượng Anh cung kính nói. Khương tử dạ gật gật đầu, phu nhân bên người thiếu cái thị nữ, ngươi nguyện ý đi theo bên người nàng hầu hạ bảo hộ nàng sao? A. Phượng Anh ngẩn ngơ, nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, tiếp theo đại hỉ, hảo a, chỉ cần phu nhân không chê. Ta chắc chắn thể sống chết đi theo bảo vệ tốt phu nhân. Khương tử dạ quay đầu nhìn về phía đường diệp, về sau bên cạnh ngươi cũng ít không được đến có một cái thị nữ, Phượng Anh có công phu, đi theo ngươi, ta cũng nhiều phóng một phần tâm. Đường diệp suy nghĩ một chút, gật đầu, hành, vậy ngươi về sau liền đi theo ta đi, nghe nói ngươi còn có một cái mẫu thân. Đúng vậy, phu nhân. Phượng Anh nghe răng cười, phu nhân liền nàng có một cái nương đều nhớ rõ. Vậy chờ nơi này sự tình kết thúc, ngươi đi tiếp ngươi nương đi Bắc Ninh Phủ đi theo chúng ta trong phủ liền hảo. Người sau khi trở về, cũng có thể thường thấy đến người nương. Đường Diệp cũng, thuận nước đẩy thuyền nói, là, quá cảm tạ phu nhân. Phượng Anh vui vẻ. Cô nương này nhìn qua 15-16 tuổi, cùng đường Diệp tuổi không sai biệt lắm, vui vẻ khi, trên mặt đều là tươi đẹp tươi cười, là cái rộng rãi cô nương, đường Diệp nhìn, cũng thích thích. Bạch Lan cùng Liễu Dực thực mau cũng tới, Liêu Dực nói, Lão Đại, đi, chúng ta đi thương lượng điểm sự. Khương tử dạ gật gật đầu, đối đường Diệp nói, làm Phượng Anh bồi ngươi trước tiên ở trong phủ đi một chút, một hồi ngươi về trước quế tuyển, ta vội xong bên này sự trở về tìm ngươi. Đường Diệp gật đầu. Đúng rồi, Bạch Lang, Phượng Anh về sau lưu tại lá cây bên người làm thị nữ đi, ngươi trở về an bài người đem nàng nương đưa đến Bắc Ninh Phủ Đông Hà Trấn, giao cho hoa hạc. Bọn họ vừa đi, Khương tử dạ một bên dặn dò Bạch Lang. Bạch Lang kinh ngạc nhìn Phượng Anh liếc mắt một cái sau, cười gật đầu, à... Không nghĩ tới nha đầu này còn có này tạo hóa, khá tốt. Phượng Anh cũng cung kính cấp Bạch lang hành lễ, cảm ơn Bạch Ca vẫn luôn tới chiếu cố. Bạch lang vậy vẫy tay, quay đầu lại, đi theo Khương Tử dạ đi rồi. Phu nhân, ngài muốn đi nào, nô tỷ bồi ngài đi thôi. Phượng Anh cung kính nói. Chúng ta đi trong hoa viên đi một chút đi. Đường Diệp gật gật đầu, hướng trong hoa viên đi. Phượng Anh gật đầu, cung kính đuổi kịp đường Diệp. Lan hoa là sơ từ tới, hắn nhìn thấy Khương Tử dạ đệ nhất mặt. Liền thông một tiếng quỷ gối trước mặt hắn, chủ tử, ta thực xin lỗi ngài, đây là gì chín, từ ngài xử trí đi. Khương tử dạ nhìn thoáng qua đi theo hắn quỷ gối mặt sau người trẻ tuổi, lạnh lùng nói, ngừng đầu lên. Dì chín ngẩng đầu lên, khương tử dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi Lan Hoa, sao lại thế này? Thuộc hạ là thu được các giáo quan tin tức, mới biết được dì chín đã xảy ra chuyện. Tiểu tử này đi ở nửa đường, ăn cơm khi, uống, rượu, mắc như người khác, cấp mê đi khoa ở một chỗ trong phòng. Hắn thật vất vả chạy ra tới, đi lạc môn sơn, mới biết được sơn môn sớm đã đóng cửa, đã sớm qua huấn luyện thời gian. Hắn cũng không dám trở về, là thuộc hạ ra tới tìm được hắn. 512, Bạch lang dạ huynh thành thân, mười càng. Khương tử dạ lệnh lùng nói, nói như vậy, vào căn cứ gì chín, kỳ thật là người khác mạo danh thay thế. Lan hoa xấu hổ cúi đầu, chủ tử, là cái dạng này. Khương tử dạ đi đến gì chín trước mặt, khí nhắc chân hung hang đạp hắn một chân, người ra tới là làm chuyện gì. Ngươi không rõ ràng làm sao? Thế nhưng chạy tới uống rượu. Ngươi có biết kia thế thân ngươi chính là người nào sao? Thế nhưng có thể đem thân phận bài làm người lấy đi. Dì chín dọa quỳ rạp trên mặt đất, run làm một đoàn. Lan hoa cũng dọa sắc mặt trắng bệnh. Tiểu tử này cho tới nay liền rất cẩn mẫn. Ai biết hắn ở ngay lúc này thế nhưng chạy tới uống rượu. Là người nào thế thân ngươi? Ngươi biết không? Thân phận của ngươi như thế nào có thể tiết lộ? Khương tử dạ đạp Dì chín một chân sau, nhẫn nhịn đi trở về ghế dựa bên ngồi xuống chết nhìn chằm chằm gì chín hỏi là ta ở đông nguyên khi liền nhận thức một cái bằng hữu nhận thức đã hơn một năm ta căn bản không biết hắn có này phân tâm hiện tại nghĩ đến ta cũng không biết hắn ở nơi nào ta là ở đi lạc môn sơn nửa đường thượng đụng tới hắn sau lại hắn làm bạn ta mấy ngày kia một ngày hai người ăn cơm là uống lên chút rượu sau đó ta sau lại sự tình cũng không biết di chín xấu hổ nói kia đối phương vì cái gì không có giết ngươi ngươi biết không khương tử dạ lại hỏi đại khái Là bởi vì lần đầu tiên nhận thức khi, là hắn ngã bệnh, ta giúp quá hắn đi. Dì Chín thấp giọng nói. Khương tử dạ thở ra một ngụm hắc khí, nhìn về phía liêu dực, dẫn đi, xử trí. Liêu dực gật đầu, qua đi nhắc tới dì Chín liền đi ra ngoài. Lan hoa dọa càng là quỳ quỳ dạp trên mặt đất, chờ chủ tử xử trí chính mình. Đứng lên đi, sau đó, chính mình đi tìm liêu dực lãnh phạt. Sau khi trở về, đem đông nguyên bên kia hảo hảo cho ta sửa trị một phen, ngươi bên kia. Hẳn là có không ít triệu quốc người thấm vào vào được. Khương tử dạ lệnh giọng đối Lan Hoa nói. Là, ta chủ tử không giết Tri ân. Lan Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới khi dọc theo đường đi, hắn cho rằng chính mình này cái đầu giữ không nổi. Cái kia thế thân gì chính người, máu khả năng tự mang theo thiên bà thảo dự tính, nghĩ đến, là triệu quốc tính kế hảo chúng ta tống quốc công mà công hoa, mà người kia chính là thuốc dẫn. Ta tưởng, hiện giờ, người nọ cũng đã ở chúng ta căn cứ mặt sau trong núi bắt được mà công hoa. Người này hiện giờ đi nơi nào, chúng ta đã không có manh mối, ngươi đi tìm liễu dực, đem dì chín bảo hạ, chờ bạch lang thành thân sau, âm thầm mang theo dì chín rời đi, ta lại phải sáu cá nhân đi theo ngươi, Người này, là cái nguy hiểm nhân vật, nhất định phải đem người này tìm ra. Hơn nữa, chúng ta cũng muốn ngắm lại, bọn họ bước tiếp theo, muốn làm cái gì. Khương tử dạ một bên nói, vừa nghĩ, có chút đau đầu lên, người nọ hiện giờ đã mất đi tung tích, rất khó lại tìm được. Chỉ có thể là làm gì chín đi âm thầm xác nhận, có thể trước tiên tìm được người, diệt, càng tốt. Lan Hoa vừa nghe, lên tiếng, đứng lên chạy nhanh đi tìm liễu rực đi. Bọn họ đều sau khi rời đi, Khương Tử Dạ đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, triệu quốc cái này tân hoàng là cái có đầu óc đều bắt đầu dùng tới mưu kế. Xem ra, chính mình trước đến đi kinh thành một chuyến, mới có thể hồi đông hạ trấn. Nghĩ đến lại không thể tự mình đưa lá cây trở về, Khương Tử Dạ trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Trở về chính mình trong viện, Khương Tử dạ đem những việc này nói cho Đường Diệp nghe. Đường Diệp nghe xong, kinh ngạc, xem ra, này thật sự chính là triệu quốc cấm yêu. Đúng vậy, lá cây, ta khả năng sơ bảy đến hướng kinh thành đuổi, chờ ngươi sinh nhật ngày khi, ta nhất định trở về bồi ngươi. Đường Diệp gật đầu, hảo đi, ta không có việc gì, đại sự quan trọng, nếu có ta có thể giúp ngươi sự, ngươi cứ việc phân phó ta. Hảo, năm nay tam cấp tuyệt sát khảo hạch, cũng chỉ có liêu dực tới khảo. Ngươi quá quan không thành vấn đề." Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói. "Ân." Đường Diệp cười cười. "7 tháng sơ sáu, Bạch Lang cùng Dạ anh thành thân, Hoa Ly Hoa Hạc hai anh em, Hồ Mã, Qua Loa, Cao Định cùng Vương Vĩnh đều đã trở lại, Bạch Lang thực vui vẻ, đem tân nương tử tự mình bối hồi tân phòng sau, liền cùng các huynh đệ uống rượu đi. Mà Đường Diệp cùng Phượng Anh các nàng mấy cái cô nương, tất đều là ở tân phòng bồi Dạ anh. Bởi vì Khương Tử Dạ ở, bọn họ chuyên môn ở một phòng ăn cơm, đêm khánh cũng đã trở lại." cùng mọi người cùng nhau uống rượu, khương tử dạ biên uống rượu, biên cho bọn hắn dặn do một chút sự tình, chủ yếu ứng đối, chính là cái này giả gì chính sự tình, di Chín hôm trước bị liễu dực phạt 30 đại bản, mông đập nát, sau lại lan hoa cũng đi lanh phạt, còn lại tự mình cho hắn thượng dược, đem hắn mang cái máu chó phun đầu, hơn nữa đem lão đại bố trí nhiệm vụ cũng nói cho hắn, nói bọn họ nhất định đến tìm ra người này tới, di chính thể, hắn nhất định phối hợp lan đầu, hắn cho rằng chủ tử như vậy nói. Sẽ là muốn hắn mệnh, không nghĩ tới chỉ là đánh chính mình 30 đại bản, hắn cảm thấy chính mình nên bị phạt. Tân phòng, dạ anh khăn văn con cái, nàng còn không thể nói chuyện, phần lớn thời điểm, đều là đường diệp cùng Phượng Anh đang nói. Đêm bá hôm nay là vui vẻ nhất, cháu gái xuất giá, con rể sân cũng còn ở trong phủ, cho nên, bọn họ này hôn lễ cũng tương đối đơn giản, chính là bố trí hảo hỉ đường. Bạch lang đi dạ anh trong viện đem người bối thượng đi hỉ đường bãi đường, bái xong sau, ôm đưa về hắn trong viện hỉ phòng. Khương tử dạ bọn họ cũng không uống lâu lắm rượu, một canh giờ sau, bọn họ một đám người liền bồi Bạch Lang tới, Bạch Lang là vài người cái thứ nhất thành thân, hoa hạc bọn họ ồn ảo muốn nháo động phòng. Bọn họ tới, đường Diệp cùng Phượng Anh cười hì hì đứng ở một bên. Khương tử dạ đi đến đường Diệp trước mặt, rắt thượng tay nàng, bọn họ sau này lui lui, xem mọi người làm ẩm ý Bạch Lang cùng Dạ anh. Đi đầu ồn ảo chính là liễu dực. Mọi người cười đùa không ngừng. Sau nửa canh giờ, một đám người mới buông tha kia một đôi tân nhân. Một đám cười rời đi. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ rời đi Bạch Lang sân sau, cũng về tới chính mình trong viện nghỉ ngơi. Hai người ngồi ở trong viện cây hoa quế hạ, Phượng Anh kịp thời đi phao trà bưng ra tới, cấp hai người uống trà. Đêm Khánh Hỏa liễu rực cười tủm tìm tới. Khương Tử Dạ ý bảo bọn họ ngồi xuống. Đêm Khánh đi thẳng vào vấn đề nói, "Phu nhân, In Vân Phượng, ta đã liên hệ hảo, ngươi chừng nào thì đi xem?" Đường Diệp nghĩ nghĩ, "Chờ 8, 9 nguyệt đi, ta phải trở về nhìn xem hứa mặc bên kia họa tình huống." Hành, chúng ta đêm thị tổng cộng có 56 thư nhà họa phường, phu nhân hay không quyết định sở hữu cửa hàng cùng nhau bán tranh liên hoàn đâu? Đêm Khánh chờ mong hỏi. Đường Diệp nghĩ nghĩ, trước tìm phủ thành đi, mỗi cái phủ lớn nhất thành trấn thượng bán tiểu một ít trong thị trấn trước bị phóng, nhìn xem bán tình huống, nếu bán hảo, chúng ta nhiều ấn, lại sở hữu thi họa phường bán. Ta là lo lắng nếu nơi nào đều có lời nói, mọi người sẽ không bí trọng chúng ta tranh liên hoàn. Ta mục đích là muốn gặp đến nó người. Đều đối nó yêu thích không buông tay. Đêm Khánh Hòa Liễu Dực nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau gật đầu. Hành, vậy trước phủ thành đêm thị thi họa phường bán. Bất quá, chúng ta này nghi châu, khẳng định là muốn bán, cái này ta trước thanh minh, ta muốn bán. Liễu Dực sợ nghi châu không phải phủ thành, bị đêm Khánh Hòa đường diệp cấp diệt, không cho hắn bán. Đường diệp bật cười, hảo, đã biết, làm người bán. Bất quá, nếu ngươi như vậy tưởng bán tranh liên hoàn. Ngươi liền phải tưởng hảo muốn như thế nào đi để cử thứ này. Liêu dực gật đầu, đại Tẩu yên tâm. 513, thân thủ cấp á Dạ làm mì trường thọ, 11 một càng, một vạn để cử phiếu thêm càng. Liêu dực cùng đêm khánh lại nói hội thoại, khương tử Dạ nói cho bọn họ, chính mình ngày mai phải về tranh kinh thành sau. Liêu dực cùng đêm khánh cáo tử rời đi. Bọn họ đi rồi công phu không lớn, vương vĩnh tới, hắn là cố ý tới bái kiến chủ tử. Chủ tử, cảm tạ ngài nhớ thương thuộc hạ. Hôm nay thuộc hạ là cố ý vương hướng ngải hồi báo tình huống. Vương vinh hướng về phía Khương Tử Dạ nói xong, lại đối với Đường Diệp Thi lễ, thuộc hạ Vương Vinh bái kiến phu nhân. Đường Diệp cười cười, hai người các ngươi trước liều, ta đi cho các ngươi chuẩn bị chút điểm tâm đi. Khương Tử Dạ cũng chưa nói cái gì, hướng về phía nàng cười cười, nhớ do mang lên phượng anh. Đường Diệp gật đầu, mang theo phượng anh ra trong viện, đi phòng bếp cấp Khương Tử Dạ bọn họ cầm một mâm điểm tâm, một mâm trái cây, hai người chậm rãi hướng quế tuyển đi tới. Nửa đường đụng phải hoa hạc cùng hoa ly Huynh đệ hai người chạy nhanh cấp đường diệp hành lễ Đường diệp cười cười Nhìn hai người liếc mắt một cái Nói thật, hai người kia lớn lên thật đúng là không giống Nếu không phải khương tử dạ nói cho nàng hoa ly cũng đã trở lại Nàng đều không cảm thấy bọn họ là hai anh em Hơn nữa, hoa ly cái kia ca ca nhìn qua muốn so hoa hạc còn hiện tuổi còn nhỏ Hắn lớn lên một trương hoa hoa mặt Mà hoa hạc dùng nhan tắc nhìn qua huy nghiêm thành thục một ít Hơn nữa hắn bóc dáng cũng cao nhìn qua mãnh còn rất có phong độ đại tướng. Đại tẩu, đây là ta đại ca, Hoa Ly. Hoa Hạc cười hì hì cấp Đường Diệp giới thiệu. Đường Diệp cười gật đầu, đoán được. Các ngươi mấy cái tại đây trong phủ đều có chính mình sân sao. Đường Diệp hỏi. Đúng vậy, bất quá, chúng ta hàng năm không ở. sau lại ta cùng Đại ca dọn tới rồi một cái trong viện, đem mặt khác một chỗ đằng ra tới. Hoa Hạc cười cười. Nói chuyện, bọn họ cùng nhau hướng quế biển đi. Đại tẩu, ta nghe nói. Ngươi lần này thành tích không tồi. Hoa Hạc là vui vẻ nhất, năm nay huấn luyện đệ nhất danh ở Hà Nội đường. Ta cũng không nghĩ tới, cái kia huấn luyện như vậy nghiêm khắc, nói thật, ta học được rất nhiều. Đường Diệp cười cùng Hoa Hạc nói chuyện, Hoa Ly nàng không thân, cũng không để tài liệu. Hoa Hạc gật đầu, đó là tự nhiên, đây là tam cấp huấn luyện, chờ đến nhị cấp kỳ sẽ càng thêm nghiêm khắc, nhân số cũng giảm bất nói một nửa, 15 cá nhân. Nga, như vậy a. Đường Diệp cảm thán, quả nhiên Tuyệt sát lâu hiện giờ có thể làm được thiên hạ đệ nhất, không phải không có đạo lý. Trở lại cuối huyển, Khương Tử Dạ cùng Vương Vĩnh như cũ đang nói chuyện. Khương Tử Dạ hỏi Đường Diệp, lá cây, ngày mai ta rời đi sau, ngươi nếu là muốn đi Dương Châu, khiến cho Hoa Hạc cùng Vương Vĩnh bồi ngươi đi một chuyến. Hiện giờ Vương Vĩnh đã là Dương Châu tuần phủ. Đường Diệp kinh hỉ hỏi, nhanh như vậy liền điều lại đây. Khương Tử Dạ gật đầu, ta ở kinh thành bên kia cũng làm quá an bài, Vương Vĩnh có chiến tích ở, hơn nữa hắn vốn chính là khảo Trung tiến sĩ. Hảo thăng. Vương Vĩnh lúc này lại cảm kích nhìn Khương Tử dạ cùng đường diệp liếc mắt một cái, nói, thuộc hạ trước mắt đã đem Dương Châu hiểu biết không sai biệt lắm, cũng coi như là vững vàng quá độ, không tồn tại cái gì vấn đề lớn. Dương Châu địa phương một ít đại thế gia cũng hướng ta kỳ quá hảo, bất quá, ta trước mắt còn một nhà cũng không tiếp kiến, đều lấy công vụ bận rộn cự tuyệt. Khương Tử dạ gật gật đầu, lần này mang theo lá cây sau khi trở về, ngươi có thể thoải mái hảo phóng cùng đêm thị có điều lui tới. Là. Thuộc hạ đã biết. Vương Vĩnh cung kính ứng. Đi qua liếu ra sao? Khương tử dạ lại hỏi. Vương Vĩnh ngượng ngùng cười, gật đầu, ân, không tiền nhiệm tiến đến quá một lần, đã gặp qua Hoành ánh tiểu thư. Như thế nào? Hai người điện báo sao? Đường Diệp suốt ruột hỏi. Vương Vĩnh bị đường Diệp hỏi càng thêm ngượng ngùng, sắc mặt đỏ hồng, gật gật đầu. Hoành ánh tiểu thư thư nhã, nhã nhã nhận lịch sự, là cái khó được hảo cô nương. Nếu nàng không chê ta không cha không mẹ, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Khương Tử Dạ nghe xong, cười, ân, nếu thích, ngươi liền phải nhiều nỗ lực một ít, cũng không sợ làm nhà khác biết, ngươi cùng ánh ánh tiểu thư là cũ thức. Hảo, ta đây liền phải nỗ lực. Vương Vĩnh ha hả cười. Đường Diệp đánh giá Vương Vĩnh, hào hoa phong nhã, ánh mắt đoan chính, tướng mạo tuấn mỹ, cũng không kém làm ca liếu duy nhạn tướng mạo. Nghĩ đến, và anh ánh tỷ cùng cha nuôi mẹ nuôi bọn họ cũng nên là có thể xem thượng hắn. Đường Diệp trong lòng yên tâm một ít, bất quá, chuyện này, nàng ngày mai đi Dương Châu sau còn muốn đi hỏi một chút oanh oanh mới hảo, nhà người khác không thích, bọn họ nhưng thật ra kích động, làm chuyện sai lầm. a dạ, vậy các ngươi liêu đi, ta về phòng nghỉ ngơi một hồi. Đường diệp hướng về phía Khương tử dạ cười cười, cầm hắn tay. Khương tử dạ đứng lên, nắm nàng hướng phòng trong đi, đối mọi người dặn dò một câu, các ngươi chờ ta một chút. Dứt lời, hắn nắm đường diệp đem nàng đưa đến phòng trong, ở nàng trên trán in lại một nụ hôn, ngươi trước ngủ mở giấc ta cùng bọn họ liêu sẽ. Buổi tối mang ngươi đi ra ngoài dạo nghi châu thành chơi Đường Diệp gật đầu Hảo Khương tử dạ đem nàng đưa đến trên giường Thế nàng kéo Hảo cái màn giường tử Mới đi ra ngoài Dặn dò ngoài cửa chờ Phương Anh Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi Hôm nay không cần hầu hạ Ngày mai buổi nàng đi Dương Châu Là, chủ tử Phương Anh lên tiếng Vui vẻ hồi đường Diệp cho nàng an bài ở quế tuyển phòng trong nghỉ ngơi đi Trong viện, mọi người chờ Khương tử dạ Đi thôi, chúng ta đi thư phòng Khương tử dạ xoay người hướng chính mình thư phòng đi, mọi người đuổi kịp. Buổi tối, hai người đi ở Nghi Châu đầu đường, Khương tử dạ như cũ nắm đường Diệp tay, khẽ than thở, la cây, người ở Dương Châu có thể nhiều trụ mấy ngày, ngày 13 tháng 7 lại trở về là được. Khảo hạch địa phương cũng không ở Nghi Châu thành nội, 14 buổi chiều liễu dực sẽ mang theo bọn họ rời đi Nghi Châu thành. Đường Diệp gật đầu, hảo. Đúng rồi, A dạ, hiện giờ, Nghi Châu chi phủ, vẫn là bạch đại nhân sao. Đường Diệp đột nhiên nhớ tới Bạch Đại Nhân tới. Khương tử dạ gật đầu, ân, nguyên bản, ta là muốn cho Vương Vĩnh cùng Bạch Đại Nhân đổi một đuổi, nhưng là, ra Dương Châu chi phủ cái kia sự tình sau, ta cảm thấy Vương Vĩnh càng thích hợp nơi đó. Đến nỗi Bạch Đại Nhân, hiện giờ hắn thành liễu rực dượng, lại là người làm ca dượng, ta cũng không hảo đối hắn xuống tay, trước khiến cho hắn ở chỗ này ngốc đi, chờ xem hắn có thể hay không có thành tiểu. Đường Diệp cười cười, gật đầu, kia Bạch Gia Tỷ muội hiện giờ ở Nghi Châu Thành. Còn như vậy kiêu ngạo sao? Khương tử dạ lắc đầu, nghe không được, hẳn là bạch đại nhân bắt đầu quản thúc. Đường Diệp gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Ngày thứ hai, 7 tháng sơ bảy, thất tích tiết, càng là Khương tử dạ sinh nhật ngày. Đáng tiếc, một ngày này, hai người lại muốn ai đi đường lấy. Sáng sớm, đường Diệp sớm lên, đi phòng bếp tự mình cấp Khương tử dạ làm mì trường thọ, trưng hạt kê vàng bánh, bánh mặt là trá lâm cùng giúp đỡ đảo. Chờ Khương tử dạ thu thập thỏa đáng. Liên nhìn đến đường diệp đoan trở về một mâm thức ăn. Hắn vốn tưởng rằng đường diệp là đi phòng bếp đoan cơm đi, đã nhìn thấy kia một chén mì, hắn kinh ngạc hỏi: "Lá cây, chính ngươi đi làm?" "Ân, này một chén mì trường thọ, là ta thân thủ cho ngươi làm, tới, nếm thử xem." Khương Tử Dạ kích động không thôi, lôi kéo tay nàng liền nói cảm ơn, "Cảm ơn ngươi, Lá cây, tới, chúng ta cùng nhau ăn." 514. Đường Diệp đến Dương Châu, canh một. Mì trường thọ ăn xong, Thương tử dạ liền mang theo Trá Phong xuất phát. Hắn không làm Đường Diệp đưa, mà là làm nàng đi chuẩn bị xuất phát đi Dương Châu sự tỉnh. Đường Diệp gật đầu, dù sao thực mau lại sẽ gặp mặt, cũng liền mang theo Phượng Anh đi chuẩn bị đồ vật, cùng Vương Vĩnh Hoa Hạc cùng đi Dương Châu đi. Buổi chiều giờ mùi chính, bọn họ tới Dương Châu, trực tiếp đi thanh viên. Gian xếp Đường Diệp trụ hạ sau, Hoa Hạc cùng Vương Vĩnh cáo tử rời đi. Đường Diệp làm Phượng Anh trụ tới rồi chính phòng tây trong phòng, trước kia Hoa Hoa chủ quá căn nhà kia. Nhìn thấy bọn họ tới, quản gia kêu đầu bếp nữ chạy nhanh cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Sau khi ăn xong, đường Diệp mang theo Phượng Anh cùng trá lâm đi liều phủ thăm cha nuôi nương cùng làm mãi nãi. nãi. Liêu ra, người một nhà đang ngồi ở chủ viện dưới bóng cây uống trà nói chuyện thiếm, khó được chính là Liễu duy nhạn vừa lúc cũng ở. Nhìn thấy đường Diệp tới, người một nhà đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó chạy nhanh đứng lên nên đón nàng. lá cây, chúng ta còn chính nhắc mãi người đâu, người liền tới rồi, ha ha, thật tốt quá mẹ nuôi thực vui vẻ chào đón liền bắt được lá cây tay kích động không thôi nói mẹ nuôi mấy tháng không thấy ngài lại tuổi trẻ nha đường diệp cũng cười tủm tỉm nói một câu lập tức nói liễu phu nhân cười ha ha lên ngươi nha đầu này vẫn là như vậy có thể nói mau tiến vào dứt lời liễu phu nhân nắm đường diệp tay hướng nhà chính nội đi chiêu đái khách nhân đương nhiên là không thể ở trong sân chiêu đái đặc biệt đường diệp thân phận không bình thường lại là nhà mình con gái nuôi Liêu Gánh Gánh chính buổi Liễu Duy Nhạn tức phụ tử trong hoa viên trở về, nhìn đến Đường Diệp tới, liều Gánh Gánh cũng vui vẻ kêu một tiếng, la cây, ngươi đã đến, đến rồi." Đường Diệp cười quay đầu lại nhìn thoáng qua, "Đúng vậy, Gánh Gánh tỷ, Tẩu tử, các ngươi đi đâu?" "Ta bồi Tẩu tử đi trong hoa viên đi đi, la cây, ngươi còn không biết đi, Tẩu tử có thai hơn 3 tháng." Liều Gánh Gánh vui vẻ cấp Đường Diệp nói. Đường Diệp vừa nghe, cười, "Phải không? Kia muốn chúc mừng làm ca cùng Tẩu tử." Liêu Duy Nhạn vẫn luôn ở một bên đứng, chính là cười ha hả nhìn đường Diệp, vẫn luôn không đến phiên hắn nói chuyện, hiện giờ cuối cùng là đến phiên, hắn cười nói, cảm ơn, đi thôi, trước vào nhà, á dạ không bồi người trở về. Hắn kinh thành bên kia có việc, đi vội, ta lại đây nhìn xem các ngươi, nhìn xem chúng ta xinh ý. Đường Diệp nhìn hắn một cái, lại đi xem Lưu Nếu Mai. Lưu Nếu Mai cũng chính ý cười doanh doanh nhìn đường Diệp, nàng phát hiện, đường Diệp so phía trên thư thấy, trường cao một ít, cũng mảnh khảnh một ít, Tẩu tử thai ngén nghiêm trọng sao? Đường Diệp cười hỏi. Lưu Nếu Mai lắc đầu, còn hảo, chính là nghe không được mùi cá, mặt khác nhưng thật ra không có gì nghe khó chịu, ăn cái gì phương diện cũng bình thường. Vậy khá tốt, nhìn ngươi tinh thần đầu cũng có đủ, nhiều ra tới đi lại là hẳn là. Đường Diệp cười nói. Ân, nương cũng như vậy dặn dò ta. Lưu Nếu Mai vui vẻ nói. Lá cây, buổi tối ở bên này ăn cơm, mẹ nuôi đi phòng bếp ta ăn bài một chút, các ngươi trước trò chuyện. Đãi bọn họ vào thính đường sau, liều phu nhân làm người thượng nước trà điểm tâm cùng trái cây sau, đối đường Diệp cười khanh khách nói. Đường Diệp gật đầu, hảo, vậy phiền toái mẹ nuôi. Làm nãi nãi đâu? Đường Diệp hỏi liêu gánh hành, hành. Nãi nãi đã nhiều ngày thân mình không dễ chịu, ở nàng trong viện nghỉ ngơi đâu, không ra tới. liêu gánh gánh nhẹ giọng nói. Ta đây đi trước nhìn xem nãi nãi đi. Đường Diệp đứng lên, nhẹ giọng nói. liêu gia chủ lúc này gật gật đầu, hành, qua đi nhìn xem đi. Ngươi mãi mãi mấy ngày hôm trước còn nhắc mãi ngươi đâu, nói ngươi mau nửa năm không có tới. Đường Diệp cười cười, gật đầu. Liêu Duy Nhạn lúc này nói, "Lá cây, ta bồi ngươi qua đi đi, thuận tiện chúng ta nói nói sinh ý thượng sự tình." Đường Diệp gật đầu, hành. "Với anh anh, ngươi trước bồi ngươi tẩu tử trở về nghỉ ngơi một hồi." Liêu Duy Nhạn lại quay đầu lại đối Liêu Gánh Gánh nói, "Liêu Gánh Gánh nhìn nhà mình tẩu tử liếc mắt một cái, gật gật đầu, "Hảo đi." Liêu Duy Nhạn đi đến Liêu nếu mai trước mặt Nhẹ giọng nói, "Ngươi đi về trước nghỉ ngơi, đừng mệt, chúng ta nói xong sự tình ta liền trở về buổi ngươi." Liêu nếu mai gật gật đầu, hướng về phía hắn ôn nhu cười, "Tướng công cứ việc vội chuyện của ngươi, ta không có trở ngại." Liêu Duy Nhạn một đốn, gật gật đầu, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Đường Diệp nhìn hai người liếc mắt một cái, yên lặng cũng đi theo Liêu Duy Nhạn hướng ra phía ngoài biên đi đến. Chờ ra chủ viện, Đường Diệp thấp giọng hỏi Liêu Duy Nhạn, "Làm ca, làm sao vậy? Ngươi cùng tẩu tử nháo mâu thuẫn?" Liêu Duy Nhạn lập đầu, không có. Đường Diệp Mặc cũng không hảo hỏi lại cái gì, mà là do hỏi nổi lên nhà máy sự tình. Chúng ta xưởng đồ hộp sinh ý như thế nào? Tháng 5 bắt đầu, không lại làm tiểu thái, bắt đầu làm hạnh đồ hộp, tháng 6 bắt đầu, hiện tại đã hơn nữa lê cùng quả đảo những cái đó đồ hộp. Đã cấp kinh thành bên kia đưa qua đi một đám hóa, tân nhà xưởng cũng tu sửa hảo, ta tính toán 8 tháng bắt đầu sinh sản, đêm Khánh bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị lại khai mấy cái cửa hàng. Hiện tại tổng thể tôi nói Chỉ có làm không được đồ vật, không có bán không ra đi đồ vật. Đêm thị này viên đại thụ, chúng ta là thật sự dựa thượng. Liễu Duy nhạn một bên bồi nàng hướng lao thái thái trong viện đi, một bên cười nói. Đường Diệp gật đầu, đó là, đêm khánh làm buôn bán thủ đoạn, đó là liền lao các thương nhân đều phải nhận đồng. Đúng vậy, ta là đối đêm tổng quản thật sâu bội phục, người khả năng còn không biết đi, khúc tiến bọn họ cái lầu thành. Ở kinh thành sinh ý thập phần hòa bạo, một ngày khách nhân đều không ngừng, phần lớn là tới nếm thức ăn tươi. Lúc này mới bao lâu thời gian, bọn họ đã ở Kinh Thành khai hai nhà cái lẩu thành, như cũ là mỗi ngày khách hàng trận đích. Liêu Duy Nhạn cười nói, phải không? Ta cũng đã lâu không gặp bọn họ, nguyên lai like bọn họ ở Kinh Thành bận rộn à, khá tốt, kêu bên này bọn họ sinh ý như thế nào? Cũng thực hảo, Minh Ca cấp phụ trách bên này sinh ý, mỗi ngày ăn lẩu người cũng không ít, ta còn chuyên môn mang theo nãi nãi cùng cha mẹ bọn họ đi ăn một lần. Liêu Duy Nhạn lại nói, ân cái này là loại hiếm lạ thức ăn. Sinh ý hỏa bạo, là có thể dự đoán đến. Ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta đồ hộp sinh sản lượng nếu có thể cung ứng thượng nói, đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn có rất nhiều, muốn hỏa bạo thời điểm cũng sẽ có, chỉ là, trước mắt, chúng ta sinh sản lượng tiểu. Đường Diệp cười an ủi hắn. Ta biết, Liêu Duy nhạn cười gật đầu, ngươi muốn hay không đi thôn trang thượng đi xem một chút. Ơn, đi thôi, ngày mai đi một chuyến. Đường Diệp gật đầu. Khi nói chuyện, Lão Thái Thái Sân tới rồi. Đi vào phòng trong sau. Đường Diệp nhìn đến Lão Thái Thái ở bên cửa sổ giường nệm thượng nằm nghiêng, nhìn đến nàng tới, Lão Thái Thái trước mắt sáng ngời, ngồi dậy. "Lá cây, ngươi đã đến rồi." Nói chuyện, Lão Thái Thái hướng về Đường Diệp vươn tay. Đường Diệp đi qua đi, nắm lấy tay nàng, ngồi ở sụp biên đánh giá Lão Thái Thái, giống như Lão Thái Thái lại già rồi một ít, cũng càng gầy một ít. "Mạn mại, ngươi làm sao vậy? Như thế nào gầy nhiều như vậy?" Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. Lão Thái Thái lắc đầu, "Ai, mẹ mãi, mãi già rồi." Năm nay đều bảy mươi nhiều người, ta đã cảm giác được thời gian vô nhiều, chính là nghĩ ở đi phía trước còn có thể gặp một lần ngươi. 515, Làm lãi nãi mộng, canh hai. Đường Diệp tức khắc trong lòng có chút khổ sở, sinh lão bệnh tử, đây là nhân sinh thái độ bình thường, ai cũng tránh không khỏi này bốn cái khảm, chính là, nhìn làm mãi mãi như vậy, vẫn là làm nhân tâm có chút khó chịu. Duy Nhạ, ngươi đi vội đi, mãi mãi cùng lá cây nói nói chuyện riêng tư. Lão Thái Thái nhìn thoáng qua đường Diệp phía sau đứng nhà mình tôn tử, bất đắc dĩ nói. Liêu Duy Nhạn nhẹ giọng cười, hảo đi, ta đây đi về trước, lá cây chúng ta xin ý thượng sự tình buổi tối ăn cơm khi lại Liêu. Tốt, làm ca vẫn là nhiều trở về buổi bồi tẩu tự hào, nữ nhân mang thai sau, là mẫn cảm nhất. Đường Diệp quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói. Liêu Duy Nhạn thở dài một tiếng, gật gật đầu, đi rồi. Lão Thái Thái thẳng đến nhìn Liêu Duy Nhạn sau khi rời khỏi đây, mới đối đường Diệp nói. Lá cây à, ngươi qua đi đem cửa đóng lại. Đường Diệp làm phượng anh cũng đi ra ngoài, nàng đóng cửa cho kỹ, đi trở về lao thái thái bên người ngồi xuống, nhìn nàng. Ai, cũng là quái mãi, mãi người già rồi, miệng nhiều, nói sai rồi lời nói. Ngươi vừa rồi nhìn thấy Duy nhạn tức phụ không, kêu hải tử nhìn đến ngươi khi nhưng vui vẻ. Lao thái thái nhẹ giọng hỏi Đường Diệp. Đường Diệp gật đầu, còn hành, bất quá, ta cảm giác làm ca cùng tẩu tử chi gian có phải hay không có cái gì không thoải mái. Lão Thái Thái gật đầu, có một ngày, ta ngủ nằm mơ, mơ thấy ngươi, mơ thấy ngươi gả cho chúng ta Nhạn Nhi, các ngươi hai vợ chồng Nhật Tử quá hảo a, Nhi nữ song toàn, mạn mãi, mãi liền vui vẻ cười tỉnh. Sáng sớm ăn cơm sáng khi, ta liền đem việc này đường chê cười nói một chút, kết quả, Duy Nhạn tức phụ liền nghe được trong lòng đi, có chút không vui, cơm không ăn xong, liền đi trước, Duy Nhạn cũng đi theo đi rồi, có thể là trở về mắng nàng. Ngày thứ hai bắt đầu, ta liền phát hiện kia hai đứa nhỏ tri Gian có ngăn cách dường như Ngãi ngãi hối hận à, tuy rằng là cái mộng đẹp, nhưng là ngãi ngãi vì sao muốn nói ra tới đâu, hại bọn họ cãi nhau, không vui. Nói như vậy, lao thái thái trong mắt có nước mắt. Đường Diệp sửng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài, chính mình đây là vô tội chúng đạn sao. Nàng con ở nghi hoặc tẩu tử vừa rồi nhìn đến chính mình khi, như thế nào là ngây ra một lúc biểu tình đâu. Ngãi ngãi, ngài đừng tự trách, việc này, cũng trách ta, lúc trước cấp trong nhà này mang đến lớn như vậy nàng cam. Hiện giờ còn ảnh hưởng làm ca cùng tẩu tử. Đường Diệp thở dài một tiếng, tẩu tử khẳng định là đã biết lúc trước ta cùng làm ca chi gian sự tình, hơn nữa ngài cái tiêu mộng, nàng trong lòng khó chịu đi. Lão thái thái xua tay, lau một chút nước mắt, bất đắc gì nói, mãi mãi là người sắp chết, lại bởi vì khẩu hạ vô đức, nói nói như vậy, làm cho bọn họ không vui, mãi mãi cũng rất khổ sở a. Mãi mãi, ngài đừng khổ sở, chuyện này, vẫn là ta đi theo tẩu tử tán gấu một chút đi, bằng không. Về sau này kết nghĩa ta cũng là không có biện pháp lui tới. Đường Diệp bắt lấy lao thái thái tay an ủi nàng một câu. Lao thái thái bất đắc dĩ nói, có thể hay không càng nói càng tào đầu. Ta là phát hiện, nếu mai kia hài tử, là cái tâm nhãn rất nhỏ người, ai, quá không xứng ta kia tôn tử. Khu khu, hư, nãi nãi, lời này, ngài cũng không thể nói nữa, tẩu tử hiện giờ là người mang thai, người đang mang thai khi, trong lòng liền sẽ tưởng bảy tưởng tám nghĩ nhiều nhiều lự, đây là tự nhiên thời gian mang thai phản ứng. Ta nhưng thật ra xem tẩu tử cũng không giống, kia vô cớ gây rối người." Đường Diệp ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh cấp Lão Thái Thái giải thích. Lão Thái Thái nghe xong, kinh ngạc hỏi, "Là như thế này sao?" Đường Diệp gật đầu, "Đúng vậy. Ngài yên tâm đi, ngài muốn thả lỏng tâm tình, làm chính mình rộng rãi lên, ta xem cũng không giống đại nạn mau đến người, người sống một hơi, tinh thần khí chính là lòng dạ, ngài tâm tình tốt một chút, người cũng có thể trưởng thọ một ít." Đường Diệp cười hì hì nói, "Hảo, đã biết." liền ngươi nha đầu này sẽ an ủi mãi mãi, những cái đó tôn tử cháu ngoại cũng đều không hiểu đến bồi ta lão nhân gia hảo hảo tán gẫu. Lão thái thái bị Đường Diệp nói, thật đúng là tinh thần một ít, chậm rãi ngồi dậy. Đường Diệp bồi Lão thái thái vẫn luôn nói chuyện, nói thẳng đến liêu Ánh Ánh tới kêu ăn cơm chiều. Cơm chiều khi Liễu Duy nhạn bồi ở Lưu Nếu Mai trước mặt, cho nàng gấp đồ ăn. Lưu Nếu Mai trên mặt cũng vẫn luôn có một tia nhàn nhạt ý cười, túi đầu đang ăn cơm. Đường Diệp ăn không nhiều lắm là rửa gần lao Thái Thái cùng Liêu Hoành Hoánh. Trong bữa tiệc, cũng phần lớn là Liễu gia chủ Hòa Liễu Duy Nhạn đang nói một ít sinh ý thượng sự tình. Đường Diệp sen mồm thời điểm thiếu. Sau khi ăn xong, Đường Diệp cùng Liêu Hoành Hoánh bồi lưu nếu mai đi ra ngoài toàn bộ, Liễu Duy Nhạn ở phía sau đi theo, bồi bọn họ. Đường Diệp xem không có có thể cùng Lưu nếu mai đơn độc nói chuyện cơ hội, cũng liền thôi tâm tư, nghĩ đến, Liễu Duy Nhạn là có thể bãi bình việc này, đặc biệt qua đã lâu như vậy. Đi rồi một hồi, Lưu nếu mai mệt mỏi Liêu Duy Nhạn bồi nàng hồi trong viện đi, Đường Diệp cùng Liêu Gánh Gánh ngồi ở trong hoa viên đỉnh hóng gió nói chuyện phiếm. "Gánh Gánh tỷ, ngươi gặp qua Vương Vĩnh sao?" Đường Diệp nhẹ giọng hỏi nàng. Ân, gặp qua, người khác tự hảo. Liêu Gánh Gánh nói lên Vương Vĩnh, khỏe miệng cong, trong mắt cũng có một tia nhu hòa cười. "Như thế nào, các ngươi nhưng có đàm luận qua cái gì, hoặc là cha nuôi mẹ nuôi bọn họ có nói cái gì sao?" Đường Diệp nhiệm vụ chính là hôm nay đem Vương Vĩnh sự tình cùng Liêu Gánh Gánh sự tình xác định xuống dưới gánh gánh nghe được nàng nói đến cái này, trên mặt nhiệt một chút, Ân, cha mẹ bọn họ nói hắn thực hảo, tiền nhiệm mấy tháng qua, làm quan thanh liêm, không đơn độc gặp qua bất luận cái gì một đại gia tộc. Người đâu? Đường Diệp cười tủm tìm hỏi. Ta, ta cũng cảm thấy hắn thực hảo, chính là, hắn từ lần đó tới một lần, không còn có đã tới nhà của chúng ta. Nói đến lời này, Liều gánh gánh sát mặt tối sầm xuống dưới, không biết, hắn có phải hay không không thích ta duyên cớ, la cây, ngươi nói. Ta đừng ca nói với hắn chưa nói chuyện của chúng ta đâu." Đường Diệp vừa nghe lời này, thỏa, xem ra hấp dẫn, trước mắt hai người kia là đều cố ý, liền thiếu trong đó ra người. Kia này người trung gian, nên tìm ai đâu? Nếu không nghĩ đến này, Đường Diệp câu môi cười cười, "Nếu không, ta giúp ngươi hỏi một chút." Liêu gánh gánh trước mắt sáng ngời, "Lá cây, ngươi nhận thức tuần phủ đại nhân?" Ân, nhận thức a, lần này ta từ Nghi Châu tới bên này, chính là hắn đưa ta tới." Đường Diệp cười khẽ nói, kia liều ánh ánh kia một chữ, muốn hỏi gì, lại kịp thời rừng, có chút ngượng ngùng nói ra. Đường Diệp cười nói, cái gì? Hán, nhưng có nhắc tới ta. liêu ánh ánh tới gần đường Diệp, có chút ngượng ngùng, thấp giọng hỏi nói. kia nhưng thật ra không có. Đường Diệp nhấp môi cười nói, bất quá, hán thác ta hỏi một chút cha nuôi mẹ nuôi có bằng lòng hay không muốn một cái không có cha mẹ con rể. Liều ánh ánh mở đầu nghe trong lòng nhắm thẳng chầm xuống, đã nghe được mặt sau nói, lại tức khắc cười khai. Nàng rối tay bắt lấy Đường Diệp tay, thấp giọng nói, lá cây, thật sự. Đường Diệp cười gật đầu. Nha. Nàng ngượng ngùng nha một tiếng, bưng kín miệng, cười trống lên. Đường Diệp nhìn nàng tiểu nữ nhi tư thái, buồn cười. Ngày mai ta ở thanh viên niến khách, ngươi phải nhớ kỹ trang điểm mị mị tới nhà. Ta một hồi đi theo cha nuôi mẹ nuôi nói một chút, mời các ngươi đều qua đi. Đường Diệp cười nói. Hảo. Liêu gánh gánh để lại kinh hoàng ngực, nhẹ giọng lên tiếng. 516. Thanh viên bại yến làm người lão, canh ba. Hai người trở lại chủ viện, đường diệp đối liêu gia chủ hòa liêu phu nhân nói ngày mai sự tình, chan nuôi, một hồi phiền tói ngài cấp làm ca nói một chút, ngày sau lại đi nhà máy đi, ngày mai ta muốn ở thanh trong vườn yến khách, đồng thời cũng mời các ngươi người một nhà qua đi thanh viên ăn cái cơm soảng, có thể chứ. Yến khách, ngươi muốn thỉnh chút hay? Liêu gia chủ tò mò hỏi, lúc này đây, ta tử nghi châu lại đây. A giả phó thác hắn hảo bằng hưu vương vĩnh cùng hoa hạc hai cái đưa ta tới, ta tính toán ngày mai ở trong phủ mở tiệc chiêu đái bọn họ một chút, biểu đạt cái lòng biết ơn. Không biết các ngươi nhưng có rảnh bồi ta trông thấy khách nhân. Nghe được vương vĩnh hai chữ, liêu gia chủ hòa liêu phu nhân sử suất nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó thật cẩn thận hỏi, là cây vương vĩnh, chẳng lẽ là cái kia tân nhiệm tuần phủ đại nhân? Đúng vậy, hắn cùng a giả a dược bọn họ đều là bạn tốt. Đường Diệp cười tủm tỉm nói. Liêu gia chủ Hòa Liễu phu nhân vừa nghe, cười cười, "Hảo, chúng ta ngày mai qua đi." Cha nuôi mẹ nuôi, Vương Vĩnh đã từng đi theo A Dực đã tới trong phủ đi. Đường Diệp hỏi, "Ân, đã tới, là cái không tồi hài tử, chúng ta hoánh hoánh nếu có thể gả cho hắn, chúng ta cũng là yên tâm." Liêu phu nhân cười tủm tỉm nói, "Thông minh nàng lập tức liền đoán được Đường Diệp an bài cái này hiến hội là vì cái gì. Ha ha, vậy là tốt rồi. Chính là có một chút, Vương Vĩnh không có cha mẹ, chuyện này Các ngươi biết đi. Đường Diệp nói. Biết. Liêu gia chủ gật đầu. Không có việc gì, bọn họ về sau sinh hoạt ở chỗ này, không phải còn có chúng ta giúp đỡ chăm sóc sao. Liêu phu nhân cười tủm tỉm nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, liền thấy Liêu gánh gánh vẻ mặt thẹn thùng thái độ, trong lòng tức khắc bật cười, nha đầu này, xem ra cũng là coi trọng kia vương vĩnh. Chỉ là, lá cây, chúng ta là người làm ăn ra, tuần phủ đại nhân là mệnh quan triều đình, chuyện này, có thể hay không đối hắn ảnh hưởng không tốt. Liêu gia chủ nói, Cha nuôi, đây là ngài nghĩ nhiều, chưa từng có người nào quy định quan viên phải tìm quan viên nữ nhi, thương gia nữ làm quan thái thái, nông gia nữ làm quan thái thái sự tình, có rất nhiều. Chúng ta tống quốc cũng không phải kia dân phong đặc biệt phong kiến quốc gia, mỗi một cái thành thân nam nữ, cũng không thấy đến đều là môi trước chi ngôn, cũng có tự do yêu đương thành thân, còn có thanh mai trúc mã thành thân. Đường Diệp cười tủm tìm nói, liêu gia chủ hòa liễu phu nhân bật cười, cũng nhưng thật ra, là bọn họ câu nệ. Lưu Anh Ánh, ngươi ý tới đâu? Ngươi nếu là đối Vương Vĩnh Cô ý, chúng ta ngày mai liền đi phó thanh viên diễn hội. Liêu gia chủ nghiêm túc hỏi liêu Anh Ánh. Liêu Anh Ánh nhìn thấy hỏi đến chính mình, thạch một chút ngồi thẳng thân mình, khẩn trương nhìn Liêu phu nhân liếc mắt một cái, lại nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, ngượng ngùng gật đầu, ừn. Liêu gia chủ hòa Liêu phu nhân lại nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười, hành, vậy ngươi phải hảo hảo chuẩn bị, ngày mai đi theo chúng ta đi. là, cha mẹ. Liêu gánh gánh lên tiếng, nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, cười cười. Đường Diệp lúc này cũng đứng dậy cáo tử, liêu ra tam khẩu người đem nàng tặng ra tới. Trở về thanh viên sau, đường Diệp bắt đầu phân phó, trá lâm, ngươi đi một chuyến vương vĩnh cùng hoa hạc nơi đó, nói cho bọn họ, ngày mai ta mời khách, làm cho bọn họ tới thanh viên ăn cơm, đồng thời còn có liêu ra người. Là, trá lâm lĩnh mệnh mà đi. Lúc sau, đường Diệp lại đi tìm quản gia, đem chính mình ngày mai muốn mời khách sự tình nói. Làm hắn ngày mai giữa trưa An bài hai bản rượu ngon hảo đồ ăn Muốn thỉnh chính là tuần phủ đại nhân cùng liêu ra người Quản gia đồng ý Làm đường Diệp tiến tâm Nhất định sẽ an bài thỏa đáng Trá lâm khi trở về Nói cho đường Diệp Đêm khánh cũng tới Dương Châu Hắn cũng nói cho đêm khánh ngày mai tới ăn cơm Đường Diệp gật đầu ân ân Ta không biết hắn cũng tới Hắn tới đương nhiên càng tốt Sự tình an bài thỏa đáng sau Đường Diệp khiến cho đại gia sớm một chút nghỉ ngơi Ngày thứ hai Đường Diệp sớm liền lên cùng quản gia cùng nhau bố trí trong phủ cùng phòng trong. Hai bàn đồ ăn, Đường Diệp liền an bài ở nàng phòng trong, vùng trong khách nữ, gian ngoài nam thân. Liêu ra bên kia, nàng là kế hoạch chính là đều lại đây ăn cơm. Buổi trưa tới rồi, trước hết tới chính là Vương Vĩnh cùng hoa hạc đêm khánh ba người. Phu nhân, ta cũng tới cọ cơm. Đêm khánh ha hả cười. Đường Diệp cười nói, hoan nên tới A, ngươi là hôm qua tới Dương Châu sao. Ngày hôm trước buổi chiều tới, cùng chủ tử nói xong lời nói. Ta liền tới Dương Châu." Đêm Khánh cười cười. Đường Diệp gật đầu, chuyển qua tới đánh giá Vương Vĩnh liếc mắt một cái, cười cười, tiểu tử này hôm nay vừa thấy chính là tỉ mỉ trang điểm một chút, trên người không có một chút làm quan trang phục cùng cái giá, liếc mắt một cái nhìn qua chỉ là một cái ôn nhuận như ngọc phiên phiên giai công tử. Vương Vĩnh bị Đường Diệp xem sắc mặt từng đỏ, "Phu nhân, đừng, một hồi trước mặt người khác, ngươi cũng không thể như vậy tê, tê ta là cây hoặc là đệ muội là được." Đường Diệp bật cười. Làm một cái tuần phủ giống cái tiểu đệ dường như tiêu chính mình phu nhân, kia còn không được đem người khác hụt chết. Vương Vĩnh ha hả cười, lên tiếng, là, đệ muội, Ô ô, lão đại ở chỗ này, có thể hay không chừng chính mình. Hoa hạc ở một bên nhìn hai người bọn họ, buồn cười, đại tẩu, nếu lão đại ở chỗ này, ta tin tưởng vương Vĩnh ninh nguyện tiêu ngươi đại tẩu. Đường diệp ha hả cười, hắn không phải so á giả đại sao. Chúng ta liền lấy cái này tới xưng hô có thể. Ta cùng liếu ra người ta nói chính là các ngươi là A dạ bằng hưu. Hảo, ta hiểu được. Đại tàu, ta lặng lẽ hỏi một câu, Ngươi hôm nay là đảm đương nguyệt Lão sao? Hoa hạc cười hắc hắc, hỏi. Đường Diệp cười cười, gật đầu, Tân, A dạ cố ý làm Vương Vĩnh cùng ta cha nuôi ra kết thân. Vương Vĩnh trên mặt hơi nhiệt, Cảm tại chủ tử còn ở vì ta sự nhọc lòng. Hoa hạc mắt trợn trắng, Ai làm chính ngươi không để bụng, Năm nay ngươi đều 23 đi. Vương Vĩnh ho nhẹ một tiếng, từ một tiếng. một các người mấy cái đi trước đỉnh hóng gió uống trà nói chuyện phiếm đi thôi ta làm phượng anh cho các người thượng trà đi đường diệp cười nói ba người gật đầu đi trong viện đỉnh hóng gió cha rõ trời cờ đi lại qua một nén nhang thời gian liêu gia người cùng nhau tới liêu gia chủ hòa liêu phu nhân mang theo liếu duy nhạn cùng liêu anh ánh, mặt sau còn đi theo một cái liêu dực liêu anh ánh bước lên hành lang khi liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở đỉnh hóng gió vương vĩnh mặc dù là nơi đó ngồi ba người nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. vừa lúc lúc này Vương Vĩnh cũng nhìn qua, hai người ánh mắt va chạm, Liêu Ánh Ánh dọa chạy nhanh túi đầu, trên mặt, bên hai, cổ lại là càng ngày càng hồng, lại không dám ngẩng đầu, liền yên lặng đi theo chính mình nương bên người. Vương Vĩnh nhìn đến Liêu Ánh Ánh hôm nay trang vẫn, trước mắt sáng ngời, cô nương này lớn lên trắng nõn, người lại xinh đẹp, nhìn chính là cái ôn ôn nhu nhu tiểu cô nương, nghĩ đến chính mình so nàng lớn suốt 6 tuổi, hắn lại có chút không tự tin lên. Nàng có thể hay không ngại chính mình so nàng đại như vậy nhiều đâu. Hơn nữa lần trước, lúc này đây là hắn lần thứ hai nhìn đến Liêu Gánh ánh. Liêu Dực cũng đã nói với hắn, đó là hắn thân đường muội, nếu hắn có tâm, lại đàm luận việc này, nếu hắn không thích, cũng đừng vì tìm cái nữ nhân mà cùng Liêu gia nói chuyện này. Lúc này, nhìn Liêu Gánh ánh thân ảnh, hắn cười, chính là nàng, hắn xác định chính mình thích nàng. 517, nếu nói thích, chính là cả đời, canh bổn. Đường Diệp nên ra tới. Nhìn đến liêu dực hì, kinh ngạc, A dực, ngươi chừng nào thì tới. Liêu dực cười cười, vừa đến, vừa lúc nhị thúc nói ngươi mời khách, ta liền đi theo tới cọ cơm. Đường Diệp ha hả cười, hảo A, hoan nên ngươi tới. Mẹ nuôi, ta làm nãi nãi cùng tẩu từ đâu. Liêu phu nhân cười khẽ, ngươi nãi nãi không nghĩ ra tới đi lại, liền ở trong phủ lưu chứ. Nếu mai nói nàng lưu tại trong nhà bồi ngươi nãi nãi, làm chúng ta ra tới cũng yên tâm chút. Đường Diệp cười cười, gật đầu. Nhìn Liêu Duy nhạn liếc mắt một cái, làm ca, vậy các ngươi liền vào nhà đi, đồ ăn lập tức liền hảo. Đường Diệp hôm nay vì yến khách, cố ý mặc một cái màu cam cầm ấy, nhìn qua thực chính thức, đây cũng là lần trước bọn họ tới khi, Khương Tử dạ cho nàng mua. Liêu gánh gánh lại lần nữa lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái đỉnh hóng gió bên kia sau, quay đầu lại nhìn đến Đường Diệp xem nàng, sắc mặt tưởng đỏ khen Đường Diệp một câu, La cây, ngươi hôm nay này một bộ quần áo thật xinh đẹp. Đường Diệp cười cười, đẹp đi ta cũng thích. thích. Là lần trước tới, A dạ cấp mùa, vẫn luôn ở chỗ này phóng, không có mặc. Lúc này, Vương Vĩnh bọn họ cũng chạy nhanh đều từ đỉnh hóng gió lên đây. Đường Diệp đem mọi người nên đến phòng trong, mọi người nhìn một chút, vùng trong cùng gian ngoài các bầy một bàn, liền minh bạch, nữ quyến ở vùng trong, các nam nhân bên ngoài phòng. Liêu gia chủ là trường bối, mọi người thỉnh hắn trước ngồi xuống sau, đêm khánh cũng rửa gần hắn ngồi xuống, lại tiếp theo là Liễu Dược, quá khứ là Vương Vĩnh, lại quá khứ là Hoa Hạc, quá khứ là Liễu Li Liêu duy nhạn rửa gần chính là liêu gia chủ, như vậy, bọn họ vài người liền tùng tùng tán tán ngồi đầy một bàn. Vùng trong nữ quyến nhân số liền ít đi một ít, chính là liêu phu nhân cùng liêu đánh đánh, lại thêm một cái đường diệp, ba người ngồi một bàn. Liêu gia chủ nhìn nhìn, lá cây, nếu không các ngươi ba cái cũng ra tới cùng nhau ngồi ở đây đi, tỉnh bãi hai bàn, chúng ta ngồi ở cùng nhau cũng dễ nói chuyện. Đường diệp nghĩ nghĩ, cũng đúng, nhân số không như vậy nhiều, vừa lúc một bàn có thể ngồi xuống. Dứt khoát các nàng ba cái cũng ra tới, như vậy, một bản cũng chính là 9 người. Đường Diệp làm Phượng Anh nói cho quản gia, mặt khác một bàn đồ ăn, bọn họ cùng bọn thị vệ ăn thì tốt rồi. Quản gia còn tới chuyên môn cảm tạ một chút phu nhân, mới bắt đầu tiếp đón thị vệ cùng nha đầu cấp chủ trên bàn trà, bãi trái cây, điểm tâm, trước thượng khai vị đồ ăn, làm cho bọn họ trò chuyện. Các nam nhân nói nhiều nhất, vẫn là sinh ý thượng sự tình, bọn họ nói này đó, Vương Vĩnh cư nhiên cũng hiểu, cũng có thể cùng bọn họ lưu ở bên nhau. Liêu phu nhân ở một bên nhìn vương vĩnh, càng thêm vừa lòng. Đêm khánh cổ vũ Liêu gia chủ cũng đem Liêu gia sinh ý làm được kinh thành đi. Liêu gia chủ cười cười, ta già rồi, không cái kia quyết đoán, tương lai liền xem nhạn nhi. Liêu duy nhạn cười đối đêm khánh nói, kỳ thật, ta cùng cha ta cũng thương lượng quá chuyện này, chủ yếu là, trước mắt nhà ta những cái đó sinh ý không có gì đặc sắc, nếu nhà ta sinh ý có thể giống khúc tiến bọn họ cái lẩu thành như vậy có đặc sắc, là người khác sở chưa thấy qua. Phát triển đến kinh thành cũng có thể dừng chân. Nhưng nhà ta trước mắt sinh ý, vô luận là bố cọc, tự phường, vẫn là bó tuổi sinh ý cùng trà lâu, trong kinh thành này đó đều có, cũng không thiếu. Đêm khánh nghĩ nghĩ, cười cười, gật đầu, kia đảo cũng là, nếu muốn đem chính mình sinh ý làm tốt làm đại, phải có chính mình một bộ tuyệt sống mới được, tốt nhất là người khác không có mà các ngươi có. Liên tỉ như nhà ngươi đồ hộp sinh ý, cái này chính là cả nước chính là mấy quốc tri gian độc nhất phân các người hảo hảo đem cái này sinh ý chào hảo cũng không lo làm liễu gia tải phú lại phiên vài lần liễu gia chủ hòa liễu duy nhạn nhìn nhau liếc mắt một cái gật đầu đêm tổng quản nói chính là ta lần này lại đây cũng chính là muốn đi xem tân nhà xưởng tình huống vừa lúc phu nhân cũng lại đây nếu không chúng ta ngày mai cùng đi nhìn xem đêm khánh hỏi đường diệp gật đầu hảo ngày mai đi xem liễu duy nhạn gật đầu đồng ý liễu gia chủ lúc này nhìn về phía vương vĩnh tuân phủ lại nhân Nghe nói ngươi cùng A Dạ là bằng hữu. Vương Vĩnh nghe này xưng hâu nghe run lên, chạy nhanh cung kính nói, "Bá phụ kêu tên của ta có thể, đúng vậy, ta cùng A Dạ là đã nhiều năm bạn tốt, nhớ trước đây nhận thức, vẫn là hắn trợ giúp ta sau, mới nhận thức hắn." "Nga, thì ra là thế, nói như vậy ngươi cùng A Dạ cũng nhận thức đã nhiều năm." Liêu gia chủ lại hỏi. "Đúng vậy, bá phụ, năm đó là bọn họ cổ vũ ta tiếp tục tham gia khoa cử, ta mới có thể đi đến hiện giờ này một bước." Vương Vĩnh khiêm tốn nói vậy khá tốt, ta a, liền thích loại này tiến tới hiểu chuyện người trẻ tuổi. liêu gia chủ ha ha cười, hiển nhiên thực vui vẻ. vương vĩnh nghe được liêu gia chủ nói thích, hắn trong lòng cũng vui mừng, không khỏi ngẩng đầu nhìn ánh ánh liếc mắt một cái. ánh ánh tuy rằng ở yên lặng túi đầu chậm rãi ăn cái gì, nhưng là vẫn luôn khỏe mắt dư quang chú ý vương vĩnh bên kia, lỗ thai còn lại là chú ý nghe hắn nói chuyện. lúc này phát hiện hắn xem chính mình, nàng lỗ thai liền không khỏi ở chậm rãi biến hồng. mọi người đều nhấp môi cười khẽ, xem ra. Vương Vĩnh chuyện tốt gần. Liễu Dực lúc này cùng Đường Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đột nhiên nói, "Vương Vĩnh, ngươi lần trước nói thích ta hối hối muội muội, là thật vậy chăng?" A. A. Mọi người bị Liễu Dực hôm nay ngoại bay tới một câu trắng ra hỏi chuyện làm cho sử sốt, ngay sau đó đều bám một chút nhìn về phía Vĩnh ánh, lại nhìn về phía Vương Vĩnh. Đường Diệp còn lại là ở trong lòng cười khẽ, cấp Liễu Dực trộm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, "Tiểu tử, biểu hiện không tồi, cuối cùng là đánh vỡ cái này cục diện bế tắc." Cái này đề tài, dù sao cũng phải có một người đánh vỡ. Vương Vĩnh mặt cũng bám một chút đỏ, bất quá, hắn cũng biết Liêu Dực là ở giúp chính mình, bởi vậy, hắn ngừng đầu, ánh mắt đoan chính, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Liêu gánh Ánh. Liêu gánh gánh lúc này mặt đỏ mang thẹn thùng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Thấy Vánh Ánh không dám cùng chính mình đối diện, Vương Vĩnh khẽ thở dài một tiếng nói, là, chỉ là, ta không biết Vánh gánh cô nương hiện giờ định ra hôn nước sao. Cũng không dám tùy tiện đi hỏi. Liêu Phu Nhân lúc này ha hả cười, như thế chưa từng, chỉ là chúng ta là thương hộ, không biết tiểu nữ khả năng xứng thượng tuần phủ đại nhân. Vương Vĩnh lúc này chạy nhanh nói, bá mẫu nhiều lo lắng, thân phận, chức quan, tiền tài này đó đều là vật ngoài thân, không có gì xứng không xứng thượng, ở khảo trung phía trước, Vương Vĩnh cũng chỉ là cái không cha không mẹ cô nhi, dựa vào nhất bang bằng hữu huynh đệ hỗ trợ cứu tế, mới đi tới hiện giờ này một bước. Kỳ thật, hẳn là nói Vương Vĩnh không xứng với mới là. Liêu gia người một ngày đều cười. "Không, hai tử, ngươi thực hảo." Kiên Cường tiến tới, lại làm quan thanh liêm, tuy rằng ngươi chỉ tới chúng ta Dương Châu mấy tháng, ai không khen một câu quan tốt." Liêu gia chủ lúc này xua tay nói. Đường Diệp cũng đúng lúc cười mở miệng, "Đúng vậy, kỳ thật, chỉ cần hai người trong lòng có đối phương, liền không, có xứng không xứng vừa nói, Và anh gánh tỷ, ngươi hôm nay cùng lời nói của ta còn làm số sao?" Liêu anh gánh lúc này ngẩng đầu lên, đầy mặt thẹn thùng chi sắc, bay nhanh nhìn Vương Vĩnh Liệp mắt một cái. Hướng về phía đường Diệp gật gật đầu, ân, ta, ta thích hắn. Nàng mấy chữ này nói xong, mọi người nở nụ cười. Đêm Khánh vô tay cười to, hảo, ta đây liền phải chúc mừng Liêu Gia chủ một câu đại hỷ. Liêu Gia chủ cũng cười ha hả nhìn Vương Vĩnh, hướng về phía hắn gật gật đầu, hảo, chỉ cần ngươi quãng đời còn lại sẽ vẫn luôn đối ta nữ như hảo, chúng ta cho ngươi một cái ra thì đã sao. Vương Vĩnh vừa nghe, chạy nhanh đứng lên cung kính hướng về phía Liêu Gia chủ hành lễ, đó là tự nhiên. Ta nếu nói ra thích nàng lời nói, chính là cả đời. Đường Diệp lúc này cười cười, nhìn về phía đêm khánh, làm nghề ngội muốn sấn nhiệt, vậy phiền thoái đêm tổng quản đường một hồi bà mối đi. Mọi người vừa nghe, đúng vậy, đối, nơi này biên đêm tổng quản nhất thích hợp. Đêm khánh một trương miệng nói bất quá mọi người, cuối cùng, cũng liền gật đầu đáp ứng, làm một hồi người lão. hắn biết, chỉ có thể là chính mình, tổng không thể làm đường Diệp một cái còn chưa thành thân tiểu cô nương đi làm này bà mối đi. 518 Liêu ánh ánh cười vũ, Liêu Dực thổi sáo nhạc đệm, canh một. Vương Vĩnh cùng ánh ánh sự tình mở ra nói về sau, không khí tức khắc liền nhẹ nhàng không ít, mọi người vừa ăn vừa nói cười, thảo luận làm cho bọn họ cái gì thành thân. Liêu ánh ánh vẫn luôn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mang theo một tia ngượng ngùng tới cười, cũng không dám lại xem Vương Vĩnh, chính là bưng một ly trà thủy, yên lặng túi đầu, ngẫu nhiên cùng bên người Đường Diệp nói nói mấy câu. Vương Vĩnh ở Đường Diệp cho hắn đem việc này định ra tới, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối Liêu ra người càng thêm tôn kính lên. Liêu Duy nhạn nhìn hắn cũng không tồi, hơn nữa là Đường Diệp cùng Khương Tử dạ làm ai, hắn cũng đối Vương Vĩnh rất yên tâm, ngẫu nhiên sẽ hỏi hắn một ít vấn đề, Vương Vĩnh đối cái này đại cứu ca cũng thực tôn kính, hỏi gì năm lấy. Một bữa cơm, mọi người nhóm ăn thực náo nhiệt, vui vẻ. Những người trẻ tuổi kia ăn cơm mau một ít, ăn xong, Đường Diệp làm phượng anh cùng thị vệ ở trong sân đình hóng gió bảy nước trà cùng hạt dưa trái cây, làm cho bọn họ đi ngồi nói chuyện thiếm. Hoa Hạ cùng Liễu rực bọn họ ôm lấy Vương Vĩnh đi ra ngoài. Vương Vĩnh Lâm đi ra ngoài khi, chờ Mong nhìn oánh oánh liếc mắt một cái, gầy gánh trong lòng tức khắc mai con chạy loạn, bang bang thằng nhảy, nhấp nhấp môi, không dám nói ra một câu tới. Liêu phu nhân là người từng trải, đương nhiên biết lúc này, nhà mình nữ nhi trong lòng suy nghĩ cái gì, cười đối Liêu gánh gánh gật gật đầu, "Đi thôi, ngoan ngoãn, ngươi đi theo bọn họ đi ra ngoài uống trà đi, cha mẹ cùng đêm tổng quản lại Liêu một ít sinh ý thượng sự tình." Liêu gánh gánh gật gật đầu, đứng dậy Yêu nhã đi theo Liễu Dực phía sau đi ra ngoài. Liễu duy nhạn quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ cười, nhà mình muội muội, thật là trưởng thành, hiểu được thích nam nhân. Liễu gia người lúc này không hẹn mà cùng, đều nghĩ tới một cái tử, nữ đại bất trung lưu. Đường Diệp cũng đi theo đi ra ngoài, như thế nào đều không thể làm Liễu gánh Ánh một cái cô nương cùng bọn họ một đám nam tử ở bên nhau, mặc dù có Liễu Dực cái này đường ca ở cũng không tốt lắm, bởi vậy nàng cũng đi theo bọn họ đi ra ngoài. Đúng rồi. Phượng Anh, đem ta sáng sớm nói cái kia xuất sắc cùng bản đồ lấy ra tới một chút, chúng ta chơi cái kia. Vào đình hóng gió, Đường Diệp nhớ tới có một ngày nàng nhàm chán khi làm đại phú ông trò chơi đồ cùng xuất sắc, cùng Khương Tử Dạ cùng nhau chơi trò chơi. Nàng sáng nay đem ra, vì chính là đại gia không có việc gì khi có thể chơi một chút. Thức mau, Phượng Anh lấy tới, giao cho Đường Diệp. Đường Diệp làm Hoa Hạc ngồi ở chính mình đối diện, hắn cùng Hoa Hạc trước chơi, cho bọn hắn làm mẫu một chút. Bọn họ chơi một hồi. Những người khác nhìn thực hảo chơi, tay ngưỡng ấy, cũng tưởng chơi một chút. Đường Diệp đứng lên, làm liêu dực cùng Hoa Hạc đi chơi. Vương Vĩnh xem bọn họ chơi vui vẻ, cũng không đi xem náo nhiệt, mà là đi hướng đứng ở một bên cùng Đường Diệp nói chuyện liêu Ánh Ánh. Hắn bước chân thẳng tắp, trực tiếp đi hướng Liêu Ánh Ánh, đứng ở nàng trước mặt, hướng về phía nàng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Diệp. Đường Diệp bật cười, A Vĩnh, ta về phòng nội tiếp đón một chút cha nuôi bọn họ, ngươi thay ta buổi ánh, ánh trò chuyện. Vương Vĩnh gật đầu. Liêu Anh gánh vừa nghe, sắc mặt lại một lần đỏ, ngẩng đầu bay nhanh nhìn Vương Vĩnh một chút, lại chạy nhanh cúi đầu, tay có chút vô thố gắt gao bắt lấy quần áo. Vương Vĩnh nhìn nàng này dáng vẻ khẩn trương, cười khẽ một chút, Anh Anh, có thể bồi ta đi một chút sao? Lưu Anh gánh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng ngử một tiếng, xoay người, hai người theo hồ nước biên chậm rãi đi phía trước đi đến. Vương Vĩnh lấy ra bình sinh học, cấp ánh Anh giảng một ít thú vị chuyện xưa cùng một ít ở Tây Kinh phủ làm quan khi buồn cười sự. Liêu hành ánh bị hắn dí dỏm cách nói năng đầu thường thường cười khẽ, nhưng thật ra chậm rãi không khẩn trương. Bên này, Hoa Hạc cùng Liễu Dực một bên chơi đại phu ông, một bên quay đầu lại nhìn kia hai người liếc mắt một cái. Hoa Hạc cười cười, vương vĩnh tiểu tử này lá gan cũng rất đại sao. Liêu Dực gật đầu, không có can đảm có thể làm được Dương Châu tuần phủ sao. Đây chính là quá lâm phủ một tay. Đại tẩu còn rất thật tinh mắt, thế nhưng vì nàng làm tỉ nhìn chúng vương vĩnh. Hoa Hạc thấp giọng nói. Liêu Dực cười cười, đừng quên. Ta cũng là lá cây làm ca. Nga, ha hả, đối, quên này cha. Hoa hạc một phất đầu, nói. Kỳ thật, cho bọn hắn giật dây bắt cầu chính là Lao Đại. Vương Vinh cũng là vì Lao Đại cảm thấy thích hợp cấp ánh ánh làm tương công, mới đem hắn triệu hồi tới. Liêu Dực thấp giọng nói. Thật sự, ta phát hiện Lao Đại từ gặp được đại tẩu, rốt cuộc có cảm tình giống cái phạm nhân. Nếu là trước kia hắn, làm sao quản người khác chuyện tình cảm. Hoa hạc cũng thấp giọng nói. Liêu Dực ha hạc cười. Gật gật đầu Bên kia, hai người đi rồi một vòng Cảm tình càng gần không ít Vương Vĩnh khiêm tốn có lễ Liêu Vánh Gánh ôn ôn nu nhu Lại đi rồi một hồi Hai người đi rồi trở về Vào đỉnh hong gió Hai người các ngươi muốn hay không chơi chơi cái này Liêu Dực quay đầu hỏi Liêu Vánh Gánh một câu Liêu Vánh Gánh quay đầu hỏi Vương Vĩnh Vương Đại ca muốn chơi sao Hảo, bồi ngươi chơi một hồi Vương Vĩnh gật đầu Ngồi đi qua Liêu Dực đứng lên vị trí Vánh Gánh ngồi ở Hoa Hạc đứng lên vị trí Phía trước bọn họ xem đường diệp cùng hoa hạc chơi qua cái này chơi pháp đơn giản đường diệp bản đồ thiết kế chính là động tác cùng thêm phân bước đầu tiên vương vĩnh làm oanh oanh đi trước oanh oanh ném xúc sắc, ném cái tam ở bản vẽ thượng đi rồi ba bước viết chính là nhảy một chi vũ thêm 5 phần bên cạnh ngồi hoa hạc cùng liễu dực nhấp môi cười oanh oanh khiêu vũ đi vương vĩnh cũng là câu môi cười chờ mong nhìn liễu oanh oanh liễu oanh oanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên thấp giọng hỏi liễu dực đường ca cần thiết đến ngày sao ân, đúng vậy, như vậy chơi lên mới có lạc thú. Liêu dực ha hả cười. kia, ta đây nhảy một khúc Phượng Vũ có thể chứ? Ta sẽ nhảy Vũ không nhiều lắm. Liêu gánh gánh ngượng ngùng nói. Ba người cùng nhau gật đầu, đương nhiên là có thể. Nghe nói Phượng Vũ dáng múa thực duyên dáng, bọn họ còn chưa từng xem người nhảy qua. Liêu gánh gánh dẫn theo làn váy đứng lên, đi tới đỉnh hóng gió bên ngoài, ở hồ nước biên trên đất trống dọn xong tư thế, đang muốn nhảy, Liêu dực cười hắc hắc từ bên hông lấy ra một con sáo trúc tới cười khẽ ca ca cho người nhạc đệm hảo cảm ơn đường ca liêu ánh ánh chậm rãi bái tạ liêu dực một chút sau làm một cái cất cánh động tác liêu dực tiếng sáo cũng đồng thời đổi kịp cùng với du dương tiếng sáo liêu ánh ánh nhẹ nhàng khởi vũ nhảy lên vừa vũ này điệu nhảy đạo thực tuyệt đẹp động tác mềm nhẹ chung có một tia kiên nghị làm nhìn nhân vi chi tinh thần chấn động hơn nữa liêu dực tiếng sáo thổi rất là mềm nhẹ huyền chuyển trong lúc nhất thời thành viên trong viện thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến Vương Vinh Tử bắt đầu kinh ngạc, đến dần dần hai mắt nóng rực nhìn nhẹ nhàng khởi vũ vanh oánh, trong lòng nhiệt huyết ở quay cuồng. vanh oánh nàng, quá Mỹ. Hoa hạc cũng không nghĩ tới liêu vanh dáng múa như vậy đẹp, quân sư cây sáo thổi hảo, hắn là biết đến, hiện giờ nhìn thấy hai anh em hợp tác, hắn mới biết được, dùng lịch sự tao nhã hai chữ cũng không đủ để hình dung này một bộ cảnh đẹp. Phòng trong mọi người nghe được tiếng sáo, cũng từ phòng trong đi ra, đứng ở sân lan can biên, nhìn phía dưới đỉnh hóng gió biên nhẹ nhàng khởi vũ Ánh. Cùng thổi sáo Liêu Dự, đều vui mừng cười. Liêu Duy Nhạn kinh ngạc, lá cây, đường ca hắn thế nhưng sẽ thổi sáo. Đường Diệp cười gật đầu, đúng vậy, nghe A dạ nói, A dược âm luật thiên phú rất cao. 519, Liêu Duy Nhạn tức phụ nói bụng đau, canh hai Đột nhiên, bọn họ phát hiện từng bầy điểu từ nơi xa bay tới, bắt đầu ở đỉnh hóng gió trên không xoay quanh, giống như còn ở bãi cái gì trận hình, theo liều ánh ánh dáng múa bắt đầu biến hóa. Lan can biên mọi người trợn tròn mắt. Đỉnh hóng gió vương vĩnh cùng hoa hạc càng là không nghĩ tới, chạy nhanh từ đỉnh hóng gió chạy ra tới ngẩng đầu nhìn, nhìn nhìn lại nhảy đầu nhập ánh, ánh đều không cấm thấp thấp hoa một tiếng. Từ bọn họ vị trí này ngẩng đầu đi xem, có thể nhìn đến trên không xoay quanh chim chóc nhóm bảy ra chính là một cái phượng hoàng dương cánh bay lượn trận hình. Liêu dực một bên thổi, mặt mày đều là cười nhìn mọi người, hắn khó được có tâm tình tốt như vậy thời điểm, bồi bọn họ chơi. Giống như, đã lâu không có thổi sáo. Đường diệp bên người. Phượng Anh nhìn đỉnh họng gió thổi sáo liễu dực, một đôi mắt đều là nóng cháy. Quân sư thổi sáo tư thế, quá đẹp. Liễu Dực thấy được bên trên đứng Đường Diệp, một bên thổi, một bên hướng về phía nàng triển khai một mặt cười. Mà Đường Diệp nhìn Liễu Dực, cũng có chút nốc, không nghĩ tới tiểu tử này không đơn giản a. Liễu Dực người lớn lên đẹp, thổi sáo tư thế còn như vậy tuyệt đẹp, như vậy nam nhân, tuyệt phẩm. Không khỏi nàng cũng hướng về phía hắn cười khẽ một chút. Chỗ tối trá lâm sâu kín nhìn Liễu Dực liếc mắt một cái. Nếu là làm chủ tử biết quân sư thổi sáo câu dẫn phu nhân, sẽ đánh gãy hắn chân, khẳng định. Sách, chuyện này muốn hay không báo cấp chủ tử đâu. Liêu gia chủ Hòa Liễu phu nhân đêm khánh ba cái nhìn phía dưới người trẻ tuổi, không cấm cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. Một khúc bãi, chim chóc bay đi, Liêu gánh gánh dừng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cười nhìn một bên đứng thẳng lăng lăng nhìn nàng Vương Vĩnh liếc mắt một cái, chạy tới Liêu Dực bên người, "Đường ca, không nghĩ tới ngươi sẽ thổi này đầu khúc ca." Hắc hắc, ta nhảy biết không? Hành, chúng ta oánh oánh nhảy thật tốt. Liêu dực cười khen một câu, sờ sờ năng đầu, tới, tiếp tục chơi, chúng ta nhìn xem vương vĩnh sẽ dâm đến cái gì. Lan can biên, Liễu duy nhạn yên lặng nhìn nhìn chính mình tay, giống như, chính mình còn chưa từng có sở qua oánh oánh đầu, vừa rồi nhìn Liễu dực sờ, hắn đột nhiên có chút hâm mộ. Đảo mắt, hắn nhìn đến bên người đứng đường dịp cười tủm tỉm nhìn phía dưới, khẽ cười nói, oánh oánh từ nhỏ liền thích khiêu vũ, đã từng. Cha ta chuyên môn cho nàng thỉnh quá vũ đạo sư phó đã dạy khiêu vũ. Đường Diệp cười nói, đúng vậy, vừa thấy vánh ánh tỉ nhảy, liền biết là đã từng luyện qua. Đang ở mấy cái nói rợn ràng, trên cửa lớn tiến vào một cái thị vệ, vội vàng xuyên qua hành lang hướng bên này. Liêu phu nhân phát hiện, là nhà mình trong phủ thị vệ, nàng nên hướng thị vệ, làm sao vậy? Thiếu phu nhân nói nàng bụng có chút không thoải mái, thỉnh thiếu ra trở về một chuyến. Thị vệ chạy nhanh cung kính nói. Liêu duy nhạn vừa nghe. Sắp mặt trầm xuống dưới, xoay người hướng về liêu gia chủ hòa liêu phu nhân túi người hành lễ, cha, nương, kia hải nhi trở về nhìn xem. Đi thôi, chúng ta cùng người cùng nhau trở về. Liêu gia chủ hòa liêu phu nhân cũng có chút lo lắng, cùng đường diệp chào hỏi, làm liêu Dực cùng vương vĩnh một hồi đem gánh gánh đưa trở về, lại cùng đêm khánh nói một tiếng, liền hồi liêu phủ đi. Đường diệp vốn dĩ tưởng đi theo cùng đi nhìn xem, nhưng ngắm lại, lại dừng bước, tính, có lẽ... Nhân gia chính là không nghĩ Liêu Duy nhạn cùng chính mình nhiều lui tới đâu. Nghĩ đến này, đường Diệp mím môi, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút hối hận, khi đó vì cái gì phải đáp ứng thấy Liêu ra người đâu. Phượng Anh yên lặng đứng ở đường Diệp bên người, nhìn phía dưới Liêu rực phát ốc. Đường Diệp làm quản gia an bài người đi thu thập phòng trong cái bàn sau, cũng hạ hồ nước biên, vào đỉnh hóng gió. lá cây, ta cha mẹ bọn họ đi như thế nào? Liêu gánh gánh đang ở chơi, tò mò hỏi một câu. Tàu tử nói bụng không thoải mái, thỉnh làm ca trở về, cha nuôi mẹ nuôi cũng đi theo đi. Đường Diệp nhẹ giọng nói, Liêu Vánh ánh tạch một chút đứng lên, ta đây cũng trở về nhìn xem đi, đừng xảy ra chuyện gì, đây chính là nhà ta cái thứ nhất tôn tử. Vương Vĩnh cũng đứng lên, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. A Dực cũng trở về đi, thay ta nhìn xem sao lại thế này, ta hiện tại không có phương tiện qua đi. Đường Diệp nhẹ giọng nói, Liêu Dực vừa nghe, cũng đứng lên, bồi Vương Vĩnh cùng Liêu Vánh ánh cùng nhau đi rồi đường diệp yên lặng ngồi ở bên cạnh bàn có chút cô đơn về sau liều ra vẫn là đến ít đi đêm khánh hòa hoa hạc bồi đường diệp ở đỉnh hóng gió ngồi hơn một canh giờ trò chuyện một hồi lối buôn bán hai người cáo từ rời đi hoa hạc nói hắn tạm thời sẽ giúp đỡ quân sư trở về làm tam cấp tuyệt sát khảo hạch sự tình chờ đường diệp khảo hạch xong bồi nàng cùng nhau trở về đường diệp gật đầu nói cảm ơn bọn họ sau khi rời đi đường diệp ngồi ở đỉnh hóng gió nhìn trong viện cảnh sắc yên lặng phát nấc Nếu là A dạ ở, nên thật tốt. Nàng tường hắn, không biết hắn hiện tại ở kinh thành tốt không. Trong chiều sự tình, là khó nhất làm. Đáng tiếc, hắn hiện giờ vì cùng chính mình tương lai còn phải làm những cái đó nguyên bản hắn không thế nào thích sự tình. Lại qua một nén nhang thời gian, liễu dực đã trở lại. Như thế nào? Ta tẩu tử không có việc gì đi. Đường diệp hỏi. Không có việc gì, tìm đại phu bắt mạch, nói là tâm tình tích tụ, động thai khí, cấp xứng ba bộ dược, làm an thượng. Gần nhất làm nàng không cần sinh khí, trong lòng không cần tổng nắm một chút việc nhỏ không bỏ. Duy nhạn tức phụ còn cay bướng, nói đại phu nói không chuẩn, nàng trong lòng vui vẻ đâu, đem Duy nhạn khí, nhưng lại không thể hướng về phía nàng phát hỏa. Đại phu sau khi rời khỏi đây an ủi hắn, nói là mang thai phụ nhân nhóm, luôn có như vậy một đoạn thời gian, luôn là sẽ hoài nghi này hoài nghi kia. Liêu Duy nhạn nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Đường Diệp Tiên lặng gật gật đầu, xem ra, vẫn là bởi vì ta tới nơi này cho nàng trong lòng tạo thành ảnh hưởng. A Dực, ngươi nói cửa này có nghĩa, ta về sau có phải hay không đến Thiếu lui tới. Liêu Dực thở dài một tiếng, gật gật đầu, nếu duy nhạn tức phụ là cái hào phóng hiểu chuyện Cố đại cục, kỳ thật cũng không quan hệ, nhưng hôm nay xem ra, không phải như vậy hồi sự, cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là Thiếu lui tới hảo. Đường Diệp Yên lặng gật đầu, thật sâu thở dài một tiếng, đột nhiên thấp giọng nói một câu, ta tưởng A Dạ. Liêu Dực yên lặng quay đầu nhìn về phía hồ nước biên, cười khổ một chút trong lòng cũng thập phần hâm mộ lao đại, phượng anh còn lại là đứng ở ngoài đình, vẫn luôn trộm đánh giá liêu dực, liêu dực quay đầu lại thời điểm, thấy được nàng trộm đánh giá chính mình, khỏe miệng ngéo một cái, phượng nha đầu, ngươi ở nhìn lén ta, a, phượng anh ngẩn ngơ, bị hắn này trực tiếp hỏi ngữ khí hoảng sợ, đồng thời sắc mặt cũng đỏ, chạy nhanh phủ nhận, mới, mới không phải đâu, ta là xem nhà của chúng ta phu nhân, liêu dực bị nàng đầu cười một chút, ân, ta biết ta đẹp, ngươi muốn nhìn có thể xem a lại không cùng ngươi lấy tiền. Phụt, đường diệp bị hắn không biết xấu hổ nói cho cười, nàng quay đầu lại nhìn Phượng Anh liếc mắt một cái, cười nói, từ xưa sắc đẹp liêu nhân, quả nhiên không giả, a dực lớn lên như vậy đẹp, có thể nhận biết ngươi mỹ người, mới là thật tinh mắt người, ngươi nói có phải hay không a? Phượng Anh. Hắc hắc, là, phu nhân nói rất đúng. Phượng Anh đứng mẩy, hướng về phía liêu dực ha hả cười. Liêu dực tức khắc cảm thấy chính mình bị nảy hai nữ nhân đùa giỡn, hắn ra mặt hơi nhiệt, khụt, đại tẩu. Ta còn có việc, đi chất vội, ngươi nhớ rõ 13 buổi tối trước trở lại Nghi Châu, ta chiều hôm đó sẽ an bài hoa hạc tới đón ngươi. Dứt lời, người liền lưu loát phóng qua hồ nước nhanh chóng rời đi. Phía sau, đường Diệp cùng Phượng Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau cởi ha ha lên. 520, đường Diệp đưa ra lui cổ, canh một. Buổi tối, đường Diệp tống cổ Phượng Anh đi một chuyến liêu phủ, dò hỏi một chút lưu nếu mai tình huống, liêu phu nhân hồi phục là không có việc gì, làm nàng yên tâm đồng thời đường diệp cũng làm phượng anh cấp liều phu nhân nói một tiếng ngày mai nàng có việc chứ không thể đi nhà máy làm làm ca trước chiếu cố hảo tẩu tử bên kia đi Liều phu nhân trong lòng thở dài một tiếng đáp ứng số dưới phượng anh rời đi liếu phu nhân làm người đi đem liếu duy nhạn gọi tới nói một chút đường diệp làm thị nữ vừa rồi lại đây truyền nói liếu duy nhạn nghe xong trầm mặc một hồi yên lặng gật đầu lá cây là cỡ nào thông minh một cái nha đầu nàng khẳng định là đoán được một chút sự tình ai không thể trông mặt mà bắt hình dong chỉ có ở thâm nhập ở chung lúc sau, mới có thể biết đối phương tính tình. Lúc này, Liêu Duy nhạn cảm thấy, chính mình cưới cái này tức phụ, thật là có điểm hấp tốc, nguyên bản tưởng sinh ra thương nhân thế ra, này tính tình hẳn là sẽ đại khí một ít, không nghĩ tới, liền bởi vì ngày đó nãi nãi một giấc mộng, nàng thế nhưng liền phóng tới trong lòng đi, bởi vậy còn suy đoán người trong nhà tâm tư, cũng xuyên tạc người trong nhà nhận lá cây vì con gái. nuôi ý đồ, Liêu nếu mai có thể như vậy tưởng, là liễu duy nhạn căn bản không nghĩ tới hắn thực tức giận cảm thấy lưu nếu mai đó là khinh nhẫn lá cây kia sang sảng đại khí tính tình cho nên hắn đã nhiều ngày vẫn luôn cũng lệnh lưu nếu mai không nghĩ tới lưu nếu mai bởi vậy mà tưởng càng nhiều suy tư đến đây liễu duy nhạn thở dài một tiếng nương các ngươi đừng để trong lòng nàng chính là bởi vì mang thai khẩn trương một ít phỏng trừng là sợ ta nạp tiếp mới có thể như vậy liễu phu nhân hừ lạnh một tiếng cho ngươi nạp tiếp không đúng sao Nhìn xem này, trong thành đại thế gia, nhà ai thiếu gia hậu viện không có mấy phòng thê thiếp. Nàng chẳng lẽ là muốn cho ngươi độc sủng nàng cả đời sao? Liêu Duy Nhạn bất đắc dĩ lắc đầu, "Nương, ta sẽ không nạp tiếp, đối với ta tới nói, thê tử có một cái là đủ rồi, ta không tinh lực ứng phó như vậy nhiều nữ nhân, ta tưởng đem toàn bộ tinh lực đặt ở sinh ý thượng." Liêu phu nhân sửng sốt, ngay sau đó thở dài, "Cho nên, lời này ngươi là cho nàng nói qua sao?" Liêu Duy Nhạn nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Liêu phu nhân chừng hắn một cái. Tiểu tử ngốc, mặc dù ngươi trong lòng như vậy tưởng, cũng không thể nói ra đi à, ngươi nói cho nàng những lời này, nàng liền có niệm tưởng, chắc không được nghe xong ngươi mãi mãi cái kêu mộng, sẽ làm ẩm mỹ. Liêu duy nhạn nhìn chính mình nương liếc mắt một cái, yên lặng nói, kia lá cây cũng cùng ta nạp tiếp không quan hệ à, nàng cũng không biết chịu cái gì phong. Liêu phu nhân thở dài, ngốc nhi tử, tâm bệnh là tương thông, từ ngươi nạp không nạp tiếp, nàng liền sẽ liên tưởng đến ngươi trước kia phong lưu vận sự mặc dù ngươi trước kia không có những cái đó sự tình chỉ là cùng lá cây xem mắt qua chuyện này cũng đủ nàng ghét tuông liêu duy nhạn nhấp chặt ngôi, ngực cũng nghẹn một cổ tử hận dỗi âm thầm tưởng nếu chính mình cưới chính là lá cây nàng khẳng định sẽ không giống lưu nếu mai nghĩ như vậy bảy tưởng tám bất quá lời này hắn cũng ngượng ngùng nói ra chỉ khẽ thở dài một tiếng tính ta trở về bồi nàng đi mang thai trong lòng bực bội cũng có một bộ phận nguyên nhân liêu phu nhân đứng lên bồi hắn đi ra ngoài Ngươi ngày mai đi một chuyến phủ châu, đem nàng cha mẹ kế đó bổi nàng mấy ngày đi. Liêu Duy nhạn gật đầu, ta an bài tiểu ngũ đi tiếp đi, đường ta rời đi, nàng lại lăn lộn. Liêu Phu Nhân gật đầu, kia cũng đúng. Ngày thứ hai, là 7 tháng sơ chín, Đường Diệp cũng không có đi thôn trang thượng nhà máy, mà là bắt đầu đi theo đêm khánh tuần tra đêm thị cửa hàng, đồng thời cũng đi hai cái đồ hộp cửa hàng nhìn hai lần, hiểu biết tình huống. 7 tháng sơ 10, Đường Diệp cùng đêm khánh cùng đi thôn trang thượng, Vừa lúc ở thôn trang thượng đụng tới Liêu Duy Nhạn cũng đi. Bọn họ cùng nhau nhìn một chút xe mới gian tình huống, lại nhìn một chút lao phân xưởng sinh sản tình huống, Đường Diệp làm cho bọn họ chú ý, sinh sản ngày nhất định phải đánh dấu rõ ràng, cũng muốn viết rõ ràng 3 tháng nội nhất định phải dùng ăn, khai cái trong vòng 3 ngày muốn ăn xong nói. Cuối cùng, Đường Diệp cùng Liêu Duy Nhạn thương định, đi in ấn phường ấn sản phẩm thuyết minh, đem sinh sản ngày, hạn sử dụng, ngày quy định sử dụng ngày, sản phẩm phối liệu chờ đồ vật đều viết hảo. Đến lúc đó ấn trở về, xoát hồ nhão, trực tiếp dán ở bình mặt sau. Bọn họ chính mình thử viết mười tới dán đi lên, nhìn qua cũng thực hảo, cuối cùng liền quyết định làm như vậy. Ngày thứ hai, bọn họ cùng nhau khởi động xe mới gian, như vậy liền có hai cái phân xưởng cùng nhau tới sinh sản đồ hộ. Mà hiện tại, Liễu Duy Nhạn đã chuyên môn có người ở bên ngoài thu trái cây. Hơn nữa nhà mình vườn trái cây, trái cây nhưng thật ra mỗi ngày cũng có thể cung ứng thượng làm đồ hộ. Ở vệ sinh phương diện đường diệp lại bắt một lần. Làm cho bọn họ nhất định phải chú ý vệ sinh, mỗi ngày làm xong, nhất định phải quét tước sạch sẽ, tình nguyện thiếu sinh sản một xọt trái cây, cũng muốn lưu ra thời gian tới làm vệ sinh. Đặc biệt, mỗi tháng phải dùng trong nước đoái rượu tới lau một lần sở hữu dụng cụ, lúc sau lại dùng nước gấm lau khô là được. Giống nổi, bùn, đau những cái đó, cách đoạn thời gian, cũng muốn dùng nước sôi cấp nấu một lần. Những việc này, nàng trước kia liền dặn do quá, liễu Duy Nhạn cũng thực chú ý, cách 10 ngày qua, khiến cho mọi người rửa sạch một lần. Hiện giờ bởi vì sinh ý quy mô mở rộng, tới đầu nhập vào liễu ra sơn trang người càng ngày càng nhiều, ký túc xa không đủ dùng, liễu duy nhạn đầu năm lại làm người che lại hai bài phòng ở cấp tới làm sống mọi người trụ. Phòng bếp nấu cơm cũng lại gia tăng rồi vài người, ăn cơm cơm phòng cũng lại ăn bài hai gian. Nhìn sưởng đồ hộp hiện giờ này quy mô, đường diệp cũng yên tâm. Đêm khánh vui tới ngày thứ hai giờ đi, hắn còn có khác chỗ cửa hàng muốn đi dò xét. Liễu duy nhạn thừa dịp cơ hội này, lại cấp đường diệp tính một lần tiền. Hắn cho đường Diệp 500 lượng, đường Diệp cười cười, thu, hơn nữa nói, làm ca, xem ngươi sinh ý hiện giờ đã đi vào quỹ đạo, có quy mô, ta cũng liền an tâm rồi. Về sau, ta liền không hề tới, ngươi cùng đem khánh thương lượng làm tốt cái này sinh ý thì tốt rồi, ta cũng trước sau cầm không ít tiền, liền đến đây là ngăn đi, ngươi cũng nên hảo hảo phát triển phía đông cửa hàng, trước mắt chỉ có Dương Châu hai nhà, khẳng định là không đủ, ít nhất, mỗi cái phủ thành đều là phải có một gian đồ hộp phô. Sửng sốt, trong lòng tức khắc có chút khổ sở, lá cây, ngươi về sau, không hề quản ta sao. Đường Diệp bật cười, không phải cái kia ý tứ, chỉ là ta không hề bắt ngươi tiền, lúc trước đáp ứng cùng ngươi làm cái này, cũng chính là nghĩ giúp ngươi làm lên cái này sinh ý, tuy rằng kỹ thuật là của ta, nhưng là ta không cái kia tâm lực làm tốt chuyện này, ngươi có vườn trái cây, có nhân thủ, chuyện này chính là thích hợp ngươi tới làm, ta còn là muốn đem tinh lực phóng tới ta những cái đó cửa hàng thượng cùng trên tự lâu. Liêu Duy nhạn yên lặng nhìn nàng, lá cây, ngươi là sinh khí sao? Không phải, làm ca nói cái gì đâu, về sau kỹ thuật thượng ngươi còn có cái gì không hiểu vấn đề, có thể tùy thời tới hỏi ta, hoặc là có cái gì giải quyết không được, nhớ rõ tới tìm ta hỏi ý liền hảo, ta giúp đỡ làm lên sinh ý, sao có thể hoàn toàn mặc kệ, chỉ là, không hề ấn cổ phần lấy tiền mà thôi. Đường Diệp bất đắc dĩ cho hắn giải thích. Liêu Duy nhạn nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi chờ, ta lần này cho ngươi 2.000 ngàn lượng, Hơn nữa trước kia cho ngươi 3.000 lượng, tổng cộng trước cho ngươi 5.000 lượng, về sau, chờ ta sinh ý càng tốt nói, lại cho ngươi. Không cần, ta một cái kỹ thuật, bán 3.000 lượng, đã là chiếm đại tiện nghi, ngươi về sau trả lại cho ta. Đường Diệp vô ngữ trừng mắt hắn. Liêu Duy nhạn nhìn đến đường Diệp trừng chính mình, bất đắc dĩ cười, ai làm ngươi nói muốn rời khỏi. 521, liêu ra người bất đắc dĩ, canh hai. Đường Diệp cười cười, không nổi ra, ta muốn như thế nào cùng á Dạ đi qua hạnh phúc nhật tử. Về sau ta trong tay sự tình càng nhiều, lần này trở về, ta còn muốn làm tranh liên hoàn sự tình, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên, ta tưởng đem sưởng đồ hộp bông, tốt xấu có người quảng, ta yên tâm. Liêu Duy Nhạn nghe được nàng lại muốn làm tân đồ vật, bất đắc dĩ cười, cũng thập phần bội phục nha đầu này thông minh. Hảo, vậy ngươi đáp ứng ta, hôm nay lại lấy 2.000 ngàn lượng, sưởng đồ hộp về sau chính là của ta, ta liền không hề cho ngươi tiền. Liêu Duy Nhạn kiên trì, đây cũng là hắn cuối cùng tôn nghiêm. Cũng là hắn cuối cùng tâm ý hắn biết, về sau, chính mình cùng lá cây, khả năng sẽ càng đi càng xa. Đường Diệp bất đắc dĩ cười, gật gật đầu, vậy được rồi. Liêu Duy nhạn lại đi cầm tiền tới, tổng cộng 2.000 lượng ngân phiếu, hai người trực tiếp đem trước kia cùng nhau ký kết hiệp nghị xé. Đường Diệp lại lợi dụng một ngày thời gian, cho hắn đem nhà máy chú ý sự tình, cùng đồ hộp phối phương những cái đó đều sao thành một quyển sách. Nàng ước trương viết một ngày, buổi tối lại kiểm tra rồi nửa đêm, xác định cũng không có vấn đề gì sau Với sáng sớm ngày thứ hai, giao cho Liễu Duy Nhạn. Ngày 13 tháng 7, Đường Diệp rời đi thôn chàng trở về Dương Châu, Liễu Duy Nhạn một đường bồi nàng trở về. Liễu Duy Nhạn hồi phủ, Đường Diệp trở về một chuyến thanh viên, liền đi Liễu Phủ cáo tử, nàng phải về Nghi Châu. Tạm thời, nàng không tính toán lại đến Dương Châu, cho nên, lại đây, cùng Liễu ra nhị lao cáo tử một chút. Liễu Duy Nhạn trở về, cấp người nhà nói một chút Đường Diệp sự tình, lúc này, Liễu ra người đang ở thính đường nói chuyện. Liêu nếu mai cũng ở, Liêu gia nhị lao cũng tới, lúc này cũng ở đại đường. Liêu duy nhạn đang ở cho bọn hắn nói đường diệp rời khỏi cổ phần sự tình. Liêu gia chủ hòa Liêu phu nhân nghe xong, sắc mặt có chút không tốt, bọn họ biết, lá cây là đoán được một ít việc. Liêu thánh anh cũng có chút khổ sở, nàng có dự cảm, về sau lá cây sẽ không thường đến chính mình ra. Liêu nếu mai trong lòng một lộ bộ, cảm thấy, có phải hay không chính mình nháo có điểm qua? Nàng trong lòng minh bạch sưởng đồ hộp có thể khai lên. Tất cả đều là đường Diệp công lao, nhưng hôm nay, nàng thế nhưng nói rời khỏi, nàng rốt cuộc ý thức được, có thể là chính mình làm thật quá đáng. Liên ở ngay lúc này, đường Diệp tới, nhìn đến trong đại sảnh trận thế, đường Diệp cũng trong lòng một lộ buộc, tẩu tử cha mẹ đều tới. Sẽ không sự tình nhau lớn đi. Mọi người nhìn thấy nàng tới, đều đứng lên. Lá cây, ăn cơm sao. Liêu phu nhân chạy nhanh đón đi lên, nắm tay nàng nhẹ giọng hỏi. Đường Diệp cười cười, ăn, đầu bếp nữ vừa lúc làm chín. Ta ăn xong mới lại đây, ta là tới cùng cha nuôi mẹ nuôi chào từ biệt, một hồi muốn nghi châu, lúc sau sẽ trực tiếp hồi Bắc ninh phủ, cho nên lại đây cáo từ một chút. Liêu gia chủ vừa nghe, cũng đã đi tới, "Lá cây, ngươi như thế nào đem xưởng đồ hộp cổ phần lui đâu?" Đường Diệp cười cười, "Cha nuôi, hiện giờ xưởng đồ hộp tiến vào quỹ đạo, làm ca chỉ cần nhìn bọn hắn chầm chằm, đem vệ sinh làm tốt, liền không thành vấn đề, về sau ta cũng không hảo lại nhiều lấy tiền, ta cũng chính là ra cái kỹ thuật, huống chi Về sau ta còn có khác việc cần hoàn thành, liền không hề thao này phân tâm, huống chi, chờ ta cùng A dạ thành thân sau, khả năng trở về kinh thành trụ, bên này sinh ý, cố bất quá tới. Kia cũng không cần lui cổ A, lúc trước nói tốt, về sau vẫn luôn có người cổ phần. Liều phu nhân bất đắc di nói, Hảo, cha nuôi, mẹ nuôi, các ngươi cũng đừng đa tâm, về sau nhà máy có vấn đề, hoặc là kỹ thuật thượng có vấn đề, các ngươi còn có thể tìm ta, ta sẽ không mặc kệ. Chỉ là ngày thường không hề thao này phân tâm, làm ca một người, có thể vội lại đây. Hùng chi, hiện giờ có đêm thị giúp đỡ, đúng là các ngươi nỗ lực phát triển liếu thị cơ hội, ta cũng liền không hề nhiều quản những việc này, chỉ làm đêm khánh hòa các ngươi hợp tác là được. liễu gia chủ liếu phu nhân vừa nghe, cũng nghe minh bạch một ít, rốt cuộc, lá cây là cũng đêm thị lao bản phu nhân, như thế nào hảo lại quản này đó tục sự đâu. Vậy được rồi, vậy ngươi về sau trở về Dương Châu, cần phải thường tới A. Liêu phu nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Liêu nếu mai lúc này cũng đã đi tới, nhìn đường Diệp, cười nói, lá cây, tẩu tử hiện giờ đã không có việc gì, ngươi có phải hay không bởi vì ngày ấy ta làm thị vệ tiêu duy nhạn sự tình đa tâm đâu. Mọi người vừa nghe lời này, mày đều hơi trao lên. Đường Diệp ha hả cười, không phải, tẩu tử, sau nửa năm, ta có một cái sinh ý phải làm, cũng không rảnh lo bên này sự tình, bạch bạch lấy làm ca tiền, ta cũng tâm bất an, cho nên... Như vậy đối chúng ta mọi người đều hảo, rốt cuộc, làm buôn bán người, không đều là cầu lợi nhuận sao. Ngươi nói đúng không, tẩu tử? Lưu ra nhị lão vừa nghe đường Diệp lời này, tức khắc tâm run lên, cô nương này, lợi hại đâu? Lưu nếu mai cũng ha hả cười, gật gật đầu, là như vậy cái đạo lý, nhưng ngươi không phải không giống nhau sao? Ngươi là trong nhà này con gái nuôi, là duy nhạn muội muội, làm sao có thể cùng người ngoài so đâu? Đường Diệp nhìn nàng một cái, cảm ơn tẩu tử đem ta đương gia nhân. Ách Lưu nếu mai không khớp, chỉ có bất đắc dĩ cười cười. Còn có, Tẩu Tử cũng nhiều chú ý thân thể, nhiều ra tới trong viện đi lại, yên tâm ngực, đối Hải Tử phát dục cũng hảo. Đường Diệp cười cười, trái lại an ủi nàng. Hảo, Lưu nếu mai nhẹ giọng lên tiếng. Lưu gia nhị lao trong lòng thở dài, trung quy nhà mình nữ nhi vẫn là kiến thức quá nông cạn một ít, tại đây cô nương trước mặt kém một mảng lớn đâu, trách không được sẽ trong lòng đối Lưu duy nhạn không đế. Lưu Phu nhân lúc này cười cắn một câu, lá Cây. A dạ nhưng có nói, các ngươi thành thân là ở năm nay vẫn là sang năm. Năm nay đi, hắn nói muốn năm nay thành thân. Đường Diệp cười cười, đến lúc đó các ngươi nhưng đều muốn đi à? Cha nuôi mẹ nuôi, tẩu tử cùng Anh Anh, các ngươi đều phải đi. Mọi người cười, cười cười, gật đầu, đáp ứng rồi trở về. Lúc sau, Liễu Anh Anh bùi Đường Diệp đi nhìn nhìn lao Thái Thái, cáo từ một phen, mới rời đi Liễu phủ. Chờ Đường Diệp trở lại thanh viên, Hoa Hạc đã tới, đang chờ nàng. Đường Diệp cùng phượng Anh thu thập một chút. Liền rời đi Thanh Viên, rời đi Dương Châu, hướng Nghi Châu đi. Đường Diệp sau khi rời đi, Liếu ra trong đại sảnh lâu dài chờ mặc, bọn họ phát hiện, Đường Diệp từ đầu trí cuối, không cùng Liếu Duy nhạn nói chuyện, này còn nói mình không được vấn đề sao. Liêu gánh Ánh đột nhiên đôi mắt đỏ, nương, lá cây hảo đáng thương. Liêu Phu Nhân nhìn vẫn luôn túi đầu nhi tử liếc mắt một cái, bất đắc di thở dài một tiếng, thôi, nàng cũng là muốn thành thân người, về sau, nàng cũng sẽ là người một nhà, cùng chúng ta. Sớm hay muộn là sẽ càng lúc càng xa Hiện giờ như vậy rời khỏi cổ phần cũng hảo Về sau, ca ca ngươi một người quản lý nhà máy Cũng có thể tùy tâm sử dụng Lá cây cùng hắn đem sinh ý thành lập đi lên Về sau sinh ý làm tốt làm chuyện xấu Đó chính là chính hắn bản lĩnh Liêu ra chủ trầm mặt không hề răng Liêu phu nhân cười cười Quay đầu lại tiếp đón lưu ra nhị lao uống trà Nhị lao lại là thập phần xấu hổ Nói có chút mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi lưu nếu mai nói bồi bọn họ hồi trong viện Bọn họ ba người từ trên cửa đi ra ngoài, liều phu nhân qua đi chụp Liễu Duy Nhạn một chút, Liễu Duy Nhạn yên lặng đứng lên theo đi lên. 522. Song bảo thai tỷ muội bị ném đi ra ngoài, canh ba. 13 buổi tối, Đường Diệp trở lại Nghi Châu. Ở Khương Tử Dạ Quế huyện, Đường Diệp một người ngồi ở cây hoa quế hạ, yên lặng nghĩ một chút sự tình. Kỳ thật, giống chính mình như vậy tương thân thất bại còn có thể bị đối phương gia nhận làm con gái nuôi, thật là ít có, là chính mình trèo cao cũng coi như là chính mình may mắn. Bất quá, liêu ra một môn tử cũng coi như là hiền lành nhân ra, cũng không có xem thường dân quê, cũng không có khinh thường nàng tới, đây cũng là nàng nguyện ý thân cận liêu ra người địa phương. Liêu dực lại đây, đứng ở cửa, nhìn đường Diệp nhìn không trung phát ngốc bộ dáng, trong lòng thở dài một tiếng, đường Diệp rời khỏi xưởng đồ hộp sự tình, hoa hạc trở về đã nói cho hắn. Hắn trong lòng thực vì lá cây không đáng giá, nhưng đó là chính mình huynh đệ, hắn có thể nói cái gì? Chỉ hy vọng hắn nhà máy sinh ý rời đi lá cây, có thể làm càng tốt đi. Đường Diệp hoàn hồn, cảm giác được sân cửa có người, quay đầu nhìn lại, là A dực Đại tẩu tưởng cái gì đâu. Liêu dực cười cười, đi đến. Từ đầu ngẫm lại, kỳ thật liêu ra người đều thực thiệt lương. Lúc trước bị ta cự tuyệt tương thân sau, bọn họ còn có thể nhận ta làm con gái nuôi, cũng là ta không nghĩ tới. Đường Diệp nhìn hắn một cái, cười cười. ân đó là, liêu ra người khẳng định thiện lương, bằng không. Ở ngươi rời đi sau, vãnh ánh cùng ta nhị thẩm cũng không thể khóc nhẹ. Liêu dực cười cười. Ngươi làm sao mà biết được. Đường Diệp kinh ngạc. Liêu dực cười cười, chưa nói. Đường Diệp lại là minh bạch, bọn họ ở Liếu Gia có an bài ám vệ. Ngươi an bài người là bảo hộ Liễu Gia người, vẫn là không yên tâm Liếu Gia người. Đường Diệp bật cười, phiến hắn liếc mắt một cái. Đương nhiên là vì bảo hộ ngươi. Bất quá, lời này, hắn cũng sẽ không nói. Liêu dực ha hả cười, đương nhiên là bảo hộ bọn họ. Sách, tiểu tử, không tuổi không nghĩ tới ngươi vẫn là cái rất phụ trách người. Đường Diệp cười khen hắn một câu. Liêu Dực thẹn thùng cười, cũng chưa nói cái gì. Lúc sau, hai người liền lặng lặng ngồi uống trà. A Dực, lần này khảo hạch, đối ta nghiêm khắc chút. Đường Diệp nhẹ giọng nói. ân ta biết, A dạ dặn dò quá. Liêu Dực nhẹ giọng nói. Tận khả năng, ta không nghĩ đương đệ nhất. Đường Diệp nhìn hắn một cái, còn nói thêm. Liêu Dực kinh ngạc, vì cái gì? Ngươi nếu có thật công phu, sợ cái gì đâu? Ta mặc dù là lại lợi hại, về sau cũng thật sự không có khả năng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta chỉ là vì bồi ở Á Dạ bên người, cho nên các ngươi cũng đến vì các ngươi chính mình suy xét, tuyển ra chân chính nhân tài tới, mà không phải bị ta cấp chiếm tốt nhất cái kia danh ngạch." Đường Diệp nhẹ giọng nói. Liêu Dực bật cười, "Ngươi cũng thật cho chúng ta suy xét, bất quá, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ là nhất nghiêm khắc khảo hạch. Nếu bọn họ bản lĩnh không bằng ngươi, còn chiếm đệ nhất kia mới là hủy hoại bọn họ. Đường Diệp tiến lặng, đảo cũng là. Thời điểm không lớn, hoa hạc cũng tới. Quân sư, sự tình đều an bài hảo. Hảo, ngày mai chúng ta buổi chiều giờ mùi xuất phát. Liêu dực đối đường Diệp nói. Hảo, đường Diệp gật đầu. Mặt khác chín người cũng đều tới. Đường Diệp lại hỏi. Ân, đều ở khách điếm. Hoa hạc gật đầu. Di, bọn họ không phải ở tại chúng ta trong phủ sao. Đường Diệp kinh ngạc. Không phải. Này trong phủ, trừ bỏ nhị cấp tuyệt sắt cùng tín nhiệm người, những người khác không biết. Liêu dực lắp đầu. Đường Diệp minh bạch. Cơm chiều cũng là hai người bọn họ bồi đường Diệp ăn, ăn xong sau, hai người rời đi. Đường Diệp sau khi ăn xong ở trong phủ tan một hồi bước sau, liền về phòng nội luyện công đi. Ngày thứ hai buổi sáng, đường Diệp sớm lên liền đi hoa viên luyện công. Hiện giờ có Phượng Anh tại bên người, trên cơ bản đều là Phượng Anh bồi nàng ở luyện. Chân chính đối chiêu lúc sau. Phượng Anh Tài biết phu nhân lấy đệ nhất danh danh xứng với thật, xem ra lão đại ở sau lưng không thiếu vấn luyện phu nhân. Luyện xong công, Đường Diệp trở về rửa mặt xong, đang ở quế luyện cây hoa quế hạ uống trà độ thời gian, đêm bá tới báo, bạch gia song bảo thai tới, nói muốn gặp nàng. Đường Diệp kinh ngạc, các nàng như thế nào biết chính mình ở chỗ này? Á Dực biết bọn họ tới sao? Đường Diệp hỏi đêm bá. Đêm bá lắc đầu, Liễu công tử ở vội. Đường Diệp khỏe miệng nhẹ cong, "Tiếp hành, đem các nàng mang vào đi." đồng thời đem việc này thông chi một chút á dược. đêm bá lên tiếng, đi ra ngoài, thực mau, bạch gia song bảo thai tỷ muội bị đêm bá lên tiếng bảo. nhìn thấy đường diệp ánh mắt đầu tiên, các nàng hai đều có chút xấu hổ. ách, la cây, nghe nói ngươi mới từ dương châu tới, ta bà ngoại cùng cứu cứu bọn họ đều khá tốt đi. bạch diễm mai trước chủ động hướng về phía đường diệp cười cười, nói. đường diệp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn các nàng hai liếc mắt một cái, đều khá tốt, ta nhớ rõ, ta và các ngươi không thân đi. Không biết các ngươi hôm nay tới, là có chuyện gì sao? Ai nha, như thế nào có thể không thân đâu, ngươi nếu là ta cứu cứu ra con gái nuôi, đó chính là hai chúng ta biểu mội à, nghe nói ngươi trở về Nghi Châu, chúng ta giữa chưa tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, ta nương cũng ở trong nhà chờ ngươi đâu, ta nương tốt xấu ngươi cũng là kêu cô cô đi, ngươi đã trở lại, không nên đi bái kiến một chút cô cô sao? Bạch Diễm Mai tiếp tục cười tủm tìm nói, ta không có cô cô, ta chỉ là nhận cái cha nuôi nương. Cũng không có đem họ liêu thân thích đều nhận hạ, huống chi, các ngươi cũng không họ liêu đi. Nói tới đây, Đường Diệp lãnh đạm nhìn các nàng liếc mắt một cái, các ngươi nếu là có chính sự liền nói, không chính sự, ta liền phải kêu thị nữ tiến khách. Đường Diệp, kia tốt xấu là chúng ta thân cứu cứu, ngươi nói như vậy, không sợ chúng ta nói cho ta cứu cứu sao. Ta xem ngươi cửa này kết nghĩa là không nghĩ nhận đi. Bạch Diễm Lan lúc này cũng đột nhiên nói một câu. Đường Diệp lạnh lùng nhìn này hai chị em liếc mắt một cái. Trong lòng lắc lắc đầu, Phượng Anh, tiện khách, là, phu nhân. Phượng Anh lên tiếng, đối hai người nói, nhị vị tiểu thư thỉnh. Không, chúng ta liền không đi, này trong phủ cũng là ta biểu ca phủ đệ, ngươi không có tư cách đuổi chúng ta đi. Bạch Diễm mai hướng về phía đường Diệp hô một giọng nói. Phượng Anh, quăng ra ngoài. Đường Diệp lạnh lùng nói. Phượng Anh cũng không khách khí, trực tiếp qua đi bắt lấy hai người phía sau lưng thượng quần áo liền đem hai người nhắc tới phương hướng ngoại đi đến. Tiểu xảo song bảo thai ở cao lớn Phượng Anh trước mặt, vậy như là Phượng Anh bắt lấy hai chỉ gà con. A, cứu mạng, cứu mạng A, biểu ca, cứu mạng A. Hai người hòa hòa kêu lớn lên. Phượng Anh lạnh lùng nói một câu, câm miệng, lại kêu cho các người phong huyền đạo. Hai người lập tức dọa không dám hô, chỉ là, nhìn đến nên diện từ trên cửa lớn tiến vào liêu dực. Hai người tức khắc nước mắt lưng tròng. biểu ca, cứu mạng, cứu mạng A. Liêu dực nhíu mày nhìn các nàng hai liếc mắt một cái, tò mò hỏi Phượng Anh. Nha đầu, các nàng hai làm sao vậy? Nhục mạ phu nhân, phu nhân làm quăng ra ngoài. Phượng Anh nói đơn giản sáng tỏ, nói hiệu nói vượng, chúng ta không có nhục mạ nàng. Bạch Diễm Lan chạy nhanh hô một giọng nói. Liễu Dực hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Phượng Anh gật gật đầu. Phượng Anh đem hai người ném ở đại môn biên Liễu Dực trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm các nàng, sợ bọn họ lại chạy về đi nhục mạ Đường Diệp. Liễu Dực hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi tới làm gì? Không nói chính sự ta liền kêu nha đầu này đem các ngươi đưa ra đi. 523, a dạ còn có bao nhiêu bí mật gạt ta? canh một. "Hảo sao?" Nói là được, chính là ta nương tưởng thỉnh biểu ca cùng Đường Diệp vợ chồng đi trong phủ ăn bữa cơm." Bạch Diễm Lan rầu rầu miệng nói. "Các ngươi biết Đường Diệp vợ chồng là cái gì thân phận sao?" Liêu Dực nhàn nhạt nói. "Biết, còn không phải là đêm thị lão bản sao?" Bạch Diễm Mai nói. "Hừ, biết liền hảo, bọn họ không phải các ngươi có thể thỉnh động, trở về đi." chúng ta một hồi muốn ra cửa, liêu dực nhàn nhạt nói xong, hướng trong viện đi. bạch diễm mai nói, các người muốn ra cửa, liêu dực lười đáp nàng, đi tới đường diệp trước mặt, chắp tay thi lễ, đại tẩu, xin lỗi. đường diệp vây vây tay, không có việc gì, ngồi đi. liêu dực ở đường diệp đối diện ngồi xuống, nhìn đến Phượng anh lại đem người dẫn theo rời đi, khỏe miệng ngéo một cái. liêu dực thở dài, lắc đầu thật không biết, cô cô là như thế nào giáo dưỡng nữ nhi, cương triều. đường diệp nhẹ giọng nói. Hừ, liền các nàng tính tình này, sớm hay muộn thiệt thòi lớn. Liêu dực thở phì phì. Đúng rồi, ngươi đi bái kiến quá ngươi cô cô dựa sao. Lần đầu tiên nhìn thấy khi, tình huống như thế nào. Đường Diệp vẻ mặt bắt quái hỏi. Liêu dực bất đắc dĩ lắc đầu, duy nhạn cùng ta đi, cũng chính là ăn một bữa cơm, này hai nha đầu làm ầm ý một ngày, các nàng trước sau không tin ta thành các nàng biểu ca. Đường Diệp cười khẽ, kia xem ra, các nàng thích ngươi cũng không phải thật sự thích. Chỉ là một loại sùng bái mù quáng hoặc là mê luôn thôi. Liêu dực gật đầu, sơ soạn một phen chính mình mặt, vẻ mặt bất đắc gì nói, bằng không đâu, ngươi tưởng cái gì? Có thể là ta lớn lên quá đẹp, trước mắt mới thôi, còn không có đụng tới một nữ nhân khăng khăng một mực yêu ta. Phụt, đường diệp bị hắn không biết xấu hổ nói cho cười. A dực, ta là phát hiện, trách không được các ngươi ba cái có thể ghé vào cùng nhau, trở thành bạn tốt, ngươi cùng A dạ A vũ tính tình thật đúng là có điểm giống. Nơi nào giống? Liêu dực kinh ngạc. Đầu bị tướng. Đường Diệp cười tủm tìm nói. Ha, phải không? Liêu dực ha hả cười, có thể làm nàng vui vẻ liền hảo. Hắn thật đúng là sợ nàng thật sinh kia hai cái nhà đầu khí. Hai người nói chuyện tào lao một hồi. Đường Diệp nói, ngươi đi vội đi, ta không có việc gì. Cơm nước xong chúng ta liền xuất phát, ta đổ vật đều chuẩn bị tốt. Liêu hiến gật đầu, nhìn nàng một cái, ngươi không đổi quần áo. Đổi a, ta nhưng không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Đường Diệp lắc đầu. Hảo. Lên tiếng, Liêu Dực đứng lên đi ra ngoài. Ngoài cửa lớn, đụng phải trở về Phượng Anh. Quân sư, ta đem các nàng đưa trở về. Phượng Anh hướng về phía hắn cười hắc hắc. Liêu Dực yên lặng nhìn nàng một cái, ngươi liền trực tiếp xách theo trở về. Phượng Anh cười hắc hắc, sao có thể chứ, tốt xấu các nàng là ngươi biểu muội Ra đại môn, ta liền ôm các nàng trở về. Liêu Dực phụt cười một chút, không khỏi nhiều đánh giá nàng hai mắt, cười cười. Hảo, cảm ơn ngươi cho ta cái này mặt mũi. Phượng Anh ngược lại có chút biến nỉu, chỉ hướng về phía hắn cười cười, liền không người hành lễ, vội vàng tiến sân đi. Không được, bị quân sư cặp kia như mực thạch con người nhìn, nàng thế nhưng phát hiện chính mình tìm đập càng lúc càng nhanh. Liêu dực quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười cười, rời đi. Buổi chiều, bọn họ xuất phát sau, liền một đường năm hạ, càng đi càng đi trong núi đi. Sau đó, vào một cái trong sân đậu, tiến vào sau, mới phát hiện, có khác động tiên, nơi này, thế nhưng là cô ý tu chỉnh quá. Xuyên qua một đạo sơn động hành lang khi, có một cái hắc y e. li nhân cùng đường diệp thay đổi vị trí, nói khẽ với đường diệp nói, đi theo bọn họ đi vào, ngươi nhớ do cùng đối diện những cái đó hắc y e. li nhân đứng chung một chỗ, ta là vẫn luôn thế ngươi đưa tin người. Đường diệp gật đầu, chuyện này, tới khi liếu dực cho nàng nói qua. Lại đi rồi một hồi, bọn họ tới rồi một chỗ lớn hơn nữa trong sơn động. Cái này sơn động, hình như là thiên nhiên đỉnh giống nhau, rất cao, mặt trên còn hơi hơi có thể thấu tiến quan tới, bất quá. Giống như bị thứ gì che, quang năng tiến vào, nhưng là những thứ khác hẳn là vào không được. Hơn nữa trong sơn động rất nhiều đèn, toàn bộ trong sơn động rất sáng sủa. Lúc này, trong sơn động đã có một ít người ngồi đang nói chuyện thiên, nhìn thấy bọn họ tới, chạy nhanh đều đứng lên. Có một cái đầu lại đây bẩm báo, "Quân sư, người đều đến đông đủ." Hảo Liễu giật gật đầu, nhìn Đường Diệp đi qua đi chạm hảo sau, nghiêm túc nói, "Chiều nay đại gia ở từng người trong sơn động nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta khảo hạch." "La, quân sư." Mọi người lên tiếng, đều tò mò nhìn liễu dực. Vị này chính là truyền thuyết loại quân sư trăm triệu sát sao. Truyền thuyết, hắn tuyệt sát kỹ là ma âm. Chỉ cần nơi nào có tiếng đàn giết người, hơn nữa người kia vẫn là tội ác tẩy trời người, kia khẳng định là trăm triệu sát ra tay. Truyền thuyết, hắn ma âm có thể không chê thiên quân văn mã. Chính là, hắn mang mặt nạ, bọn họ căn bản là nhìn không tới hắn bản tôn. Đây cũng là tuyệt sát lâu nội quý củ, ba vị lâu chủ, chưa bao giờ đã thật mặt nạ kỳ người. Nhưng là, bọn họ khí chất xuất chúng, chỉ cần bọn họ đã xuất hiện, thủ hạ người liền sẽ nhận ra bọn họ tới. Mà mặt khác một vị ngàn sát, hán tuyệt kỹ còn lại là độc. Nghe nói, chỉ cần là bị độc chết, là tội ác tài trời người, liền hướng ngàn sát trên người hoài nghi đi. Nhưng là, nay chỉ là tuyệt sát lâu nội truyền thuyết, trên thực tế, ba vị lâu chủ ra tay khi, đều là một chiêu thức, một tiêu phong hầu muốn mạng người. Liêu Dực nhìn quét trước mắt một chữ bài khai mười cái người liếc mắt một cái, nói. Một hồi đi theo bọn thị vệ đi các ngươi sân động, lấy hiện tại chiến đội hai bài hảo, chỉ nói một lần, chính mình nhớ cho kỹ. Điểm số. 1, 2, 10. Hảo, nhớ kỹ các ngươi số thứ tự. Liêu dực nói xong, phất tay làm người dẫn đi. Liêu dực nhớ kỹ, đường diệp là 10 hảo. Kỳ thật, đứng đắn khảo hạch cũng rất đơn giản, chính là su khảo cùng võ khảo. Văn khảo, khảo lưu kế, bao gồm lý luận xuân cùng đáp đề hai loại. Võ khảo, khảo công phu bao gồm khinh công cùng tuyệt sát thuật. Kỳ thật, lão đại lúc ấy thiết kế này đó khảo thi khi, tưởng rất nhiều, liền kia tuyệt sát lâu hiện giờ những cái đó khảo quá tuyệt sát tới nói, lấy ra đi bất luận cái gì một người đều có thể lánh binh đánh giặc thượng chiến trường. Nghĩ đến này, liêu dực cười cười, không thể không bội phục ác dạ có thấy xa buồn sự này, rốt cuộc, mỗi người không thể đường cả đời sát thủ, như vậy có này một thân công phu, có thể làm chuyện gì đâu. Đó chính là ra trận giết địch, bảo vệ quốc gia. Không, không hề do dự Liêu dực cũng hướng về chính mình trong sơn động đi đến. Nơi này là một cái trung tâm đầu mối then chốt, từ nơi này thông hướng bốn phương tám hướng, đều có sơn động, lộ cũng là đảo rất nhiều điều, đây cũng là trước kia người nhiều không có chuyện gì, đều bị lao đại đá tới nơi này đào sơn. Bất quá, nơi này cũng không người ở, chính là mỗi hai năm khảo hạch thời điểm, tới nơi này một lần. Đường diệp tới rồi chính mình mời hào trong sơn động khi, nhìn đến nơi này tu tựa như hầm trú ẩn dường như, thế nhưng còn có bàn ghế cùng giường đệm. Lập tức liền biết, nơi này, cũng là A dạ kỳ tác. Không khỏi, nàng cười khẽ sinh ra, tiểu tử này, còn có bao nhiêu sự là ta không biết. Còn có bao nhiêu căn cứ bí mật là ta không biết. 524, tam cấp tuyệt sát khảo hạch bắt đầu, canh hai Ở như vậy trong sân động đường diệp cũng ngủ không được, cả đêm cơ bản chính là đả tọa tu tập nội cung tâm pháp. Thẳng đến hừng đông khoảnh khắc, nàng mới nằm đảo hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Phượng Anh cũng không có theo tới, sang sớm lên, phương tiện rửa mặt múc nước, đều là đường diệp chính mình làm Trong khoảng thời gian này Thói quen bên người có phượng anh hầu hạ Đường diệp lúc này làm những việc này Đột nhiên cảm thấy là như vậy thân thiết Cũng cảm giác chính mình như là thật lâu Không làm việc giống nhau Thu thập xong, bọn thị vệ cơm sáng liền đưa tới Một cái màn thầu, một chén thanh cháo Đưa cơm thị vệ đi ra ngoài không lâu Lại có một cái thị vệ tới Cho nàng vùng hai cái bánh bao Chỉ nói là quân sư công đạo Đường diệp bật cười, liêu rực ra hỏa này Còn rất là lo lắng cho mình ăn không quen thanh cháo màn thầu sao? Nếu hắn làm người đưa tới, Đường Diệp cũng liền không khách khí, ăn trước bánh bao, uống lên cháo, màn thầu không nhúc đích. Súc khẩu, Đường Diệp mặc chỉnh tề, liền nghe được tiếng còi, biết đây là tập hợp tín hiệu. Đường Diệp cũng nhanh chóng đi ra ngoài, phòng trong cũng không có nàng đồ vật, trừ bỏ kia một cái mản thầu ở ngoài. Liễu Dực Tượng Trưng tính nói nói mấy câu sau, liền còn nói thêm, Tuyệt sát lâu tôn chỉ, vẫn luôn liền không phải lấy sát ngăn sát, lấy bảo chế bạo. Chúng ta tuyển chọn nhân tài, là vì bồi dưỡng càng nhiều đối quốc gia đối bá tánh hữu dụng người. Tuy rằng chúng ta đại trên mặt xem là sát thủ tổ chức, nhưng là, chính chúng ta người phải biết rằng, chúng ta không phải, chúng ta chỉ là chính nghĩa thẩm phán giả, có như vậy một ít người xấu, vương pháp vô pháp chế tài, thương tổn bá tánh cùng người khác tánh mạng, liền phải chúng ta dùng chính nghĩa tay tới trừ bỏ hắn, chúng ta cái này kêu làm dân trừ hại. Chân chính tiến vào tuyệt sát lâu tuyệt sát trong đội ngũ sau, các ngươi cần thiết phải nhớ cho kỹ một chút, Tuyệt sát lâu cũng không giết lung tung vô tội, nếu làm chúng ta biết cái nào trên tay lây dính vô tội sinh mệnh, như vậy, đầu của các người, liền không phải các người, muốn bồi cấp kia vô tội chi tử người. Lời này, ta hôm nay chỉ nói một lần, cái nào trái với, định chảm không buông tha. Tuyệt sát ra nhiệm vụ, cần thiết có mặt trên sai khiến, lành đến tuyệt sát lệnh mới có thể ra tay, nếu không, ngày thường chính là chính mình công tác chúng tiếp tục quá người thường sinh hoạt. Nếu cái nào làm không được, hiện tại đứng ra. Ta còn đem các ngươi tặng cho các ngươi nhị đầu, tiếp tục làm nội thị hoặc là ám vệ có thể, nếu không, tương lai cần thiết ấn lệnh hành động, không làm, ngươi chính là cái người thường, tương lai, có lẽ ngươi cả đời cũng chỉ có thể lánh đến một hai lần nhiệm vụ, cũng có thể cả đời cũng lánh không đến một lần nhiệm vụ. Hiện tại, các ngươi nếu muốn hảo, ở ta nói bắt đầu phía trước, còn có đường lui. Mười cái người lẳng lặng đứng, ai cũng không lúc ních. "Hảo, vậy bắt đầu đi." Liêu Dực hô một tiếng, đồng thời, hắn thân ảnh một phiêu. Về phía sau rơi xuống một trượng xa, ôm cánh tay đứng ở nơi đó. Lúc này, hoa hạc về phía trước một bước, hô một giọng nói, trước bắt đầu thi viết khảo hạch, tản ra ba bước xa, tại chỗ ngồi. Mười cái người nhanh chóng tản ra, tại chỗ ngồi xuống, liền thấy có mười cái thị vệ ôm mười cái bàn nhỏ ra tới đặt ở bọn họ trước mặt, mặt sau một người ôm một sấp giấy cho bọn hắn phát, mặt sau lấy mặc, lấy bút, lấy nghiên mực lục tục ra tới đặt ở bọn họ trên bàn. Đường Diệp nhìn một chút những cái đó để, khỏe miệng nhẹ con một chút Bắt đầu đáp đề. Thức mau, nàng liền viết xong, sau đó liền túi đầu yên lặng nhìn những cái đó để phát ốc. Ngươi nguyên quán ở nơi nào? Nguyên quán danh nhân có này đó? Đối với người giang hồ cùng ba tánh cùng quan viên tri gian quan hệ, ngươi thấy thế nào? Phần lớn đều là loại này hình đề, kỹ thật, liền dựa vào ác giả cùng liễu dực thông minh, vừa thấy những người này đáp đề, đại khái liền đem người này hiểu biết rõ ràng. Mà bọn họ khảo cũng không phải cái gì thơ từ ca phú, chỉ là một ít thông thường vấn đề. Vì chính là xem đối phương tâm tính Một nén nhang thời gian Đều viết xong Bọn thị vệ lại đây thu quấn Giao cho liếu dược Tiếp theo Đệ nhị tờ giấy phát tới rồi bọn họ trên bàn Đường Diệp vừa thấy Là một chương bản đồ Mặt trên dùng đỏ vàng xanh Ba cái nhan sắc đánh dấu ra rất nhiều điểm tới Cũng không có một chữ Đường Diệp nhìn một hồi liền minh bạch Đây là bên trong mã số lóng đồ Có đôi khi Sẽ không thể viết chữ Yêu cầu dùng mã số lóng truyền tin tức Nàng nhìn một hồi Minh bạch cầm lấy bút dùng màu đen đánh dấu ra tương ứng ám hiệu tới viết xuống chính mình đáp án lại một nén nhang thời gian sau mọi người đều giải xong rồi bọn thị vệ lại lần nữa lại đây thu bài thi tiếp theo đệ tam phân đệ đi lên là một chương quân trận đổ đường diệp nhìn đến trong lòng buồn cười một chút a dạ bọn họ này căn bản không phải tam cấp tuyệt sát khảo thí mà là lựa chọn tướng quân nhân tài đi bất quá cũng không khó nàng đối cái này nghiên cứu quá còn chuyên môn cùng a dạ thường xuyên chơi cờ tướng hành quân bảy trận cái này rất đơn giản, khảo chính là bên ta âm thầm tra tin tức người hẳn là ẩn nấp ở nơi nào, đã có thể điều tra nói tin tức, lại không dễ dàng bị phát hiện, chỉ cần họa ra một cái điểm tới là được. cái này nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng là khó nhất. mọi người đều ngưng mi suy tư. đường diệp trước kia xem qua a giả bố ám vệ, biết như thế nào an bài, cũng không khó, thực mau liền đánh dấu hảo. liêu dực đứng ở đối diện, yên lặng ngó nàng liếc mắt một cái, trong lòng buồn cười, lão đại đem nên giáo khẳng định đã đều dạy cho nàng. Xem hắn nhẹ nhàng bộ dáng, hắn đều thấy những người khác lo lắng, hắn thực lo lắng lúc này đây chỉ tuyển ra một cái đại tẩu tới nói, muốn như thế nào cấp lão đại công đạo. Lại một nén nhang thời gian sau, cuối cùng là, đều đánh dấu xong rồi. Bọn thị vệ tới thu bài thi, đem cái bản cũng dọn đi rồi. Đường gì biết, vợ kịch lớn tới. Kế tiếp, là võ khảo, chủ yếu khảo khinh công cùng tuyệt sát thuật. Từ nơi này cửa sau xuất phát, đi trong núi các đỉnh núi thượng lấy lá cờ, lên núi không có lộ, toàn dừa khinh công. Cái nào đỉnh núi có cái nào đỉnh núi không có, không có làm đánh dấu, xem vật khí, thả lá cờ đỉnh núi, đều là thả mười mặt, thả sở hữu đỉnh núi lá cờ nhan sắc không giống nhau, nếu cái nào người lấy về tới lá cờ nhan sắc là có lặp lại, tắt hai cái lá cờ đều không tính phân. Cho nên, chỉ lo lấy chính mình, mà không cần nghĩ đi hãm hại đồng môn, đây là khảo hạch, không phải bắt mệnh. Cuối cùng, lấy ai dùng khi ngắn nhất thả lấy về tới lá cờ nhiều nhất tới cho điểm xếp hạng. Nói xong. Liễu Dực đi đầu về phía sau môn đi đến. Mọi người đều nghe minh bạch, từ nhất hào bắt đầu, xếp hàng đuổi kịp. Đường diệp đi ở cuối cùng, nhìn hành lang hai đầu đứng thị vệ, trong lòng tưởng, tuyệt sát lâu mười mấy năm thời gian, này quy cách thật đúng là không nhỏ. Những người này, a dạ bọn họ đến tuột cùng đều là từ đâu mời chào tới. Không có khả năng mỗi một cái đều là bị bọn họ ba cái đã cứu đi. Liên ở nàng miên man suy nghĩ gian, cửa sau tới rồi, bọn họ sau khi rời khỏi đây, mới nhìn đến. Mặt sau tất cả đều là sơn, còn có một đạo khe suối nối thẳng mặt sau, chiền núi hai bên, cơ bản là cục đá sơn, ngẫu nhiên có chút hoa cỏ cây cối, nhưng thật ra không hiện tiêu điều. Liễu Dực đứng ở cửa, hắn hai bên các năm người, Liễu Dực nhìn chung quanh bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, chuẩn bị tốt sao? Có người muốn đi phương tiện sao? Mọi người lắc đầu. Thấy không ai muốn đi, Liễu Dực gật đầu, nói, điểm hương, bãi đồng hồ các, chuẩn bị tính giờ bắt đầu. 525 Đại tẩu là kẻ tàn nhẫn, canh một. Bọn thị vệ chạy nhanh làm theo, ăn bài hảo sau, hoa hạc gật đầu, quân sư, hảo. Liêu dực gật đầu, hô một tiếng, chuẩn bị, bắt đầu. Hắn nói âm rơi xuống, 10 cái người như 10 chỉ chim én giống nhau bay khỏi mặt đất, nhanh chóng hướng về khe suối mà đi, mà cuối cùng đường dịp trực tiếp phi thân hướng trước cửa trên núi mà đi. Liêu dực nhìn nàng một cái, buồn cười một chút, cũng đi theo phi thân lên núi, đứng ở đỉnh núi tối cao chỗ, nhìn bọn họ những người này càng đổi càng nhỏ cuối cùng chỉ còn lại có một cái điểm đen. Hoa hạc cũng xuất hiện ở hắn bên người, quân sư, năm nay này mấy cái, tư chất hảo giống đều không tồi. Liêu dực gật gật đầu, nhưng là, phía trước văn khảo bộ phận, đều không tính qua xuất sắc, liền đại tẩu nữ tử này đều không bằng. Hoa hạc cười hát hát, giống chúng ta như vậy đã có thể thượng tính đường, lại có thể vào phòng bếp người, có mấy cái đâu. Liêu dực khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, người đem chính mình so làm nữ nhân sao. Ha ha! Nữ nhân nếu đều có thể giống đại tẩu như vậy, xem ngươi còn dám không dám nói lời này. liễu dực nhấp môi, không nói, xác thật là, giống đại tẩu như vậy thông minh lại hiểu chuyện nữ tử, có bao nhiêu đâu. Nữ nhân, phần lớn còn không phải tưởng y tới rỗi tay cơm tới há mồm. Kỳ thật, trước kia cũng có như vậy một cái, dạng anh, đáng tiếc, nàng ở gặp được chuyện tình cảm thượng, vẫn là đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Quân sư, ta có dự cảm, cái này đệ nhất danh, còn sẽ là đại tẩu. Hoa hạc cười khe nói, liêu dực cũng cười cười, đó là tự nhiên, lão đại tự mình dạy ra người, không sai biệt lắm, huống chi, đại tẩu giống như vốn dĩ liền có công phu đấy. Hoa hạc gật đầu, đây cũng là hắn rất tò mò một chút, đại tẩu nàng phía trước không phải vẫn luôn ở trong thôn sao. Nàng là ở nơi nào học công phu đâu, hay là cũng giống lão đại giống nhau, từng có kỳ ngộ. Một nén nhang thời gian sau, lục tục bắt đầu có người trở về. Đường Diệp là cái thứ hai trở về. Liễu Dực nhìn nàng trong tay tiểu lá cờ, ho nhẹ một tiếng, quả nhiên, là đại tẩu tốc độ này không phải người khác có thể so sánh thượng. Mặt sau người lục tục cũng đều đã trở lại, Liễu Dực làm người đều cho bọn hắn ký lục hảo sau, bọn thị vệ một người một cái mâm, đứng ở 10 cái người trước mặt, đem trong tay bọn họ đồ vật đều đặt ở mâm, mọi người cùng nhau lại trở về phía trước cái kia trong sân động. Bọn họ tại chỗ ngồi nghỉ ngơi, hoa Hạc bọn họ làm thống kê, tính điểm, cuối cùng, không ra đoán trước, Đường Diệp là đệ nhất danh. Về trước tới cái kia đệ nhất danh là đệ nhị danh, hắn lấy lá cờ so đường diệp thiếu hai mặt. Bất quá, bọn họ lúc này cũng không công bố, để tránh ảnh hưởng phía sau bọn họ phát huy. Đại bọn họ nghỉ ngơi một hồi, Liễu Dực bắt đầu tuyên bố phải tiến hành cuối cùng hạng nhất khảo hạch. Cuối cùng hạng nhất khảo hạch, ám sát. Một hồi các ngươi mỗi người sẽ lên đến một chương bản đồ cùng tuyệt sát lệnh, một nén nhang thời gian trong vòng, hoàn thành nhiệm vụ trở lại nơi này, chỗ tối có dám khảo ở bình phán, các ngươi ra tay thủ pháp Đối mục tiêu tạo thành thương tổn sẽ từ các điểm tiến hành chấm điểm. Liêu Dực nói xong, lại tiếp tục nói, có nghi vấn, hiện tại có thể hỏi? Không có, liền phải từ nhất hào bắt đầu rồi, các ngươi là từng bước từng bước tiến hành. Quân sư, ta muốn hỏi một chút, mục tiêu là chân nhân vẫn là giả người? Chúng ta là thật sắc vẫn là điểm đến thì dừng? Có một người nhắc tay hỏi. Liêu Dực nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, chân nhân, mà khác, các ngươi mỗi người tuyệt sát lệnh sẽ có thuyết minh. Mọi người vừa nghe, minh bạch Hảo, Nhất Hảo tới nơi này chịu nhiệm vụ, những người khác tại chỗ nghỉ ngơi. Hoa hạc hô một tiếng, Nhất Hảo đi theo hắn đi lánh nhiệm vụ, những người khác tại chỗ ngồi xuống, nhìn. Mọi người cũng chưa chú ý tới, quân sư là khi nào biến mất, chỉ có đường dịp chú ý tới, liêu dực từ cửa sau lặng lẽ rời đi, nàng trong lòng thầm nghĩ, hay là, ám sát đối tượng sẽ là A dực đi giả trang. Nhất Hảo lãnh nhiệm vụ, nhanh trong từ cửa sau đi ra ngoài, rời đi. Những người khác yên lặng ngồi chờ. Không đến một nén nhang thời gian, Nhất Hào đã trở lại. Tiếp theo là số 2, Nhất Hào chỉ là yên lặng ngồi ở tại chỗ chờ. Chờ đến phiên đường Diệp khi, canh giờ đã qua đi hai cái canh giờ, cũng tới rồi buổi chiều giờ thân chính, khảo hạch còn ở tiếp tục tiến hành, không ai để ăn cơm, đường Diệp minh bạch, đây là muốn đói bụng làm xong nhiệm vụ. Đường Diệp lênh đến nhiệm vụ sau, mở ra nhìn một chút, bản đồ là mặt sau sơn cốc, mà nàng nhiệm vụ điểm, ở sơn cốc bên tay phải thứ 5 cái đỉnh núi. Mở ra một cái khác tuyệt sắc lệnh Bên trong chỉ có một câu, không thương tổn đối phương tánh mạng chỉ lấy đối phương một bàn tay. Đường diệp trong lòng một bẩm, lấy đối phương tay. Chẳng lẽ làm chính mình đi lấy A giữ tay? Ôn hoài nghi trong lòng nàng nhanh chóng ra cửa sau hướng về mục đích điệu mà đi. chờ nàng tới rồi đỉnh núi, liền phát hiện nơi đó cùng phía trước nàng đi lấy lá cờ khi lại không giống nhau, nơi đó xuất hiện một cái cỏ tranh sân. Mà lúc này, trong viện, có một người đang ở trong viện vẩy nước quét nhà, vẩy nước quét nhà xong sau, hắn vào trong viện lại không ra tới. Đường Diệp thân ảnh một phiêu, tới rồi kêu nhà tranh đồ trang trí trên nóc thượng nhìn một chút, giống như, liền này có nảy gian nhà ở nội có người. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng phi thân rơi xuống đất phòng sau, một đám cha xét quá, xác định chỉ có người nọ một người sau, nàng thượng căn nhà kia nóc nhà. Ngưng thần lắng nghe, lại nghe không đến phòng trong có một chút động tĩnh, liền tiếng hít thở đều không có. Đường Diệp nhữ như mày, nhẹ nhàng rơi xuống trong viện, liền thấy bên trong có một chiếc giường, người nọ đang ở trên giường nằm. Không thể thương tổn đối phương tánh mạng, lấy một bàn tay. Đường Diệp lại suy nghĩ một hồi nhiệm vụ này, cắn răng một cái, một cái nhẹ nhẹ, vào phòng nội, tránh ở âm ú chỗ, tay tìm tòi, một phen chủy thủ lấy xuất hiện ở trong tay. Lại ngưng thần nghe xong một lần, vẫn là nghe không đến đối phương tiếng hít thở. Đường Diệp nghi hoặc, nhìn chung quanh phòng trong một vòng, lại vô người khác. Như vậy, người này chính là vừa rồi từ bên ngoài tiến vào người, xem thân ảnh, thật đúng là nhìn không ra có phải hay không á dược. Thời gian không nhiều lắm. Nàng thân ảnh nhón lên, nhanh chóng hướng mép giường di động, một bàn tay điểm đối phương huyệt đạo, một bàn tay chủ thủ đã giơ tới rồi đối phương thủ đoạn chỗ. Rốt cuộc, nàng phát hiện không thích hợp, người này căn bản chính là cái giả người. Xác định điểm này sau, Đường Diệp cũng không hề do dự, giơ tay chém xuống, chặt bỏ đối phương một bàn tay, cầm phi thân rời đi. Chỗ tối, Liễu Dực nhìn đến Đường Diệp không chút do dự liền chặt bỏ đối phương tay, trong lòng chấn động, nguyên bản cho rằng đại tẩu là cái đàng hoàng cô nương, sẽ có chút không đành lòng xuống tay. Ai ngờ, nàng thế nhưng chút nào không suy xét liền chặt bỏ đối phương một bàn tay. Hơn nữa, người kia vẫn là chính mình trang điểm, tuy rằng hắn biết đó là cái giả người, nhưng lúc này nhớ tới đương nhiên đường diệp không chút do dự động tác, hắn trong lòng vẫn là run lên một chút. Nguyên lai, like, đại tẩu là kẻ tàn nhẫn, như vậy xem ra, nàng cùng lao đại, thật đúng là tuyệt phối, hai người kia đều có thể ở vui cười hoặc bình tĩnh gian lấy nhân tính mệnh, hắn tin tưởng, chuyện này, đại tẩu cũng có thể làm được. Đường Diệp trở lại trong sơn động sau không lâu, Liễu Dực cũng bất động thanh sắc đã trở lại. 526, khảo hạch kết thúc, canh hai lại làm cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi. Kết quả công bố, lúc này đây tuyển chọn ba người vì tuyệt sắc. đệ nhất danh như cũng là đêm đường, đệ nhị danh tiêu võ đến vinh, đệ tam danh tiêu mã lặc, mà lúc này đây chỉ tuyển chọn tiền tam danh. mặt sau vài người thành tích điểm khoảng cách bọn họ ba cái quá xa, Liễu Dực trực tiếp vứt bỏ rớt. Này mươi cái người cũng vẫn luôn là mang mặt nạ, có thể công nhận, chỉ có bọn họ quần áo đánh số cùng mặt nạ bên trong đánh số cùng tên. Đường trường, Liêu Dực cấp tiền tam danh thụ tam cấp tuyệt sát thân phận bài. Đó là một quả đồng theo lệnh bài, mặt trên chính diện viết một cái đại đại tuyệt tự, mặt trái còn lại là ba chữ, tam cấp lệnh. Liêu Dực cầm lấy một phen truy thủ, trực tiếp ở mặt trái góc phải bên dưới khắc lại một chữ, trịnh trọng đưa cho đệ nhất danh đêm đường, người tại thân phận bài ở, thân phận bài ném, người vong, nhớ lấy là. Quân sư, đường diệp túi đầu cung kính thi lễ, thô thành đáp. Nàng, liễu dực khắc chính là một cái đường tự. Liễu dực nhìn nàng một cái, gật đầu, lại tiếp nhận bên cạnh người đệ đi lên một cái đồng lệnh bài, cầm lấy khắc đao, sử dụng thượng nội lực, tốc độ thực mau khắc lại một cái vinh tự, nhìn về phía đệ nhị danh, trao tặng đối phương, cũng nói cùng cấp đường diệp nói từng cái nói. Đối phương thực kích động, tiếp nhận khi tay có chút run rẩy, trầm giọng lên tiếng là. Tiếp theo là đệ tam danh, cũng là. Hắn khác lại một cái là tự, trao tặng đối phương. Đệ tam danh cùng đệ nhị danh vị kia giống nhau, ở tiếp nhận liễu dực trao tặng bọn họ lệnh bài khi, kia trả lời thanh âm cùng tiếp nhận khi tay đều là run rẩy. So sánh bọn họ hai cái, Đường Diệp quá bình tĩnh, mọi người đều không thể không đối vị này đem đường nhìn với con mắt khác, hơn nữa, đối phương điểm cũng ước chừng vượt qua đệ nhị danh 30 phần, này ở mỗi một lần khảo hạch chung cũng là ít có. Còn thừa vài người cũng bị liễu dực cổ vũ một phen, bọn họ có một cái cơ hội có thể bị ưu tiên tuyển vì ba vị lâu chủ thị vệ, nếu bọn họ đồng ý, có thể đi một bên xếp hàng, nếu không nghĩ, có thể trở về nguyên lai nhị đầu bên người, quá nhàn nhã tử tại nhật tử. Còn thưa vài người, có sáu cái không chút nào suy xét liền đi một bên xếp hàng chờ chỉ có một tính toán trở lại nguyên lai địa phương đi, bởi vì hắn thành thân, có tức phụ ở địa phương đâu. Liêu Dực còn nói thêm, các người quyết định làm lâu chủ thị vệ người, còn cần tiếp thu nửa năm bí mật huấn luyện, đến nỗi làm mình vệ cùng ám vệ Đến lúc đó lại xem các ngươi huấn luyện thành quả, quyết định lưu lại tại chỗ bất động, không nghĩ tham gia nửa năm huấn luyện, có thể lui trở lại bên kia. Sáu cá nhân không núp đích, có thể lưu tại lâu chủ bên người, đó là không thể tốt hơn sự tình. Hảo, lúc này đây khảo hạch liền đến nơi này kết thúc. Một hồi trở lại nghi châu, sẽ có người mang theo các ngươi đi ăn cơm, lúc sau, đại gia liền ai đi đường ấy, các ngươi ba cái, có thích hợp các ngươi nhiệm vụ khi, các ngươi nhị đầu sẽ cho các ngươi an bài nhiệm vụ. Các ngươi sáu cái, sẽ có chuyên gia an bài các ngươi sự tình phía sau. Liêu dực đối mọi người nói, là, mọi người lên tiếng. Lúc sau, bọn họ liền rời đi kia phía vùng núi, về tới Nghi Châu. Liêu dực nửa đường đã không thấy tâm hơi, hoa hạc vẫn luôn mang theo bọn họ đi một chỗ trong viện, đồ ăn đã cho bọn hắn chuẩn bị tốt, một người một phòng. Kỳ thật, mỗi năm đều là cái dạng này, cuối cùng một kỳ cùng chính mình khảo thí đến tuột cùng là ai, không mấy cái có thể nhận ra tới. Trừ phi có thể nhớ kỹ đối phương tên cùng thanh âm, đương nhiên, này cuối cùng một đố năn cơm khi, cũng sẽ không làm cho bọn họ gặp mặt. Đường Diệp ăn cơm chậm, chậm gì gì ăn. Nang ăn xong, rửa tay, vừa lúc hoa hạc đẩy cửa vào được. Hắn hướng về phía đường Diệp nhe răng cười, đại tẩu, ăn được sao? Những người khác đã đều rời đi, liền thừa ngươi một cái. Đường Diệp kinh ngạc, nhanh như vậy. Ân, hôm nay là ngày 15 tháng 7, phòng trừng đều tìm địa phương nghỉ ngơi đi, ngày mai rời đi nghi châu. Hoa hạc ngồi ở nàng đối diện. Ngươi ăn sao? Đường Diệp hỏi. Ân, ta cùng quân sư cùng nhau ăn. Hắn về trước phủ, làm ta mang ngươi hồi phủ. Hảo đi. Đường Diệp đứng lên, đem mặt nạ mang lên, đi theo hoa hạc đi ra ngoài, nhanh chóng rời đi này chỗ sơn. Lúc này sắc trời đã đen, hai người một thân hắc ý hề, một cái mặt nạ, đi ở trên đường, cũng không như vậy rõ ràng. Hoa hạc, những cái đó rời đi người, sẽ có người âm thầm đi theo bọn họ sao? Đường Diệp đột nhiên hỏi. Hoa hạc cười cười, đây là khẳng định, thẳng đến đem bọn họ đưa về đến nhị đầu bên người. Bất quá, lần này lưu lại 6 cá nhân đi tham gia huấn luyện, đi rồi, cũng chính là 3 người, khẳng định là sẽ an bài người. Đặc biệt, cái kia mã lạc, vẫn là qua loa đường đệ. Di, quản hán Nam Phủ qua loa. Đường Diệp kinh ngạc. Hoa hạc cười cười, đúng vậy, chính là hắn. Thì ra là thế, xem ra, lần này tới cũng đều không phải đơn giản người có thể tiến tiền 10, đều không đơn giản. Lựa chọn về nhà cái kia, bởi vì là đã cưới vợ, thê tử hiện giờ chính mang thai, ta đoán hắn cũng là sẽ không lưu lại. Hoa Hạc còn nói thêm, "Nga, tiếc nhưng thật ra đối." Đường Diệp gật đầu. "Hoa Hạc, kia sáu cá nhân, tương lai thật là sẽ lưu tại Á giả cùng Á Dực Á Vũ bên người làm thị vệ sao?" Đường Diệp tò mò hỏi. "Đúng vậy, còn có một ít thị vệ, hiện giờ đều ở huấn luyện chung." Hoa Hạc gật đầu, "Bọn họ ba cái bên người, Vẫn luôn liền không có gì thị vệ, chỉ có lao đại bên người có mấy cái ám vệ kiêm thị vệ. Lúc này đây, lâu chủ quyết định nhiều tuyển ra một ít người tới, hôm nay này đó, cũng đều là điều tra quá, kết quả cùng chúng ta dự đánh giá giống nhau. Đường Diệp gật đầu, minh bạch. Hai người trở lại đêm phủ khi, Liễu dực đã ở quế tuyển chờ đường Diệp. Đường Diệp trở về thay đổi quần áo, ra tới trong viện ngồi ở hắn đối diện, thở dài một tiếng, nguyên bản cho rằng sẽ thực nghiêm khắc, không nghĩ tới cái này khảo hạch còn man nhẹ nhàng. Nói xong, nàng hướng về phía liêu dực cười cười. Liêu dực trắng nàng liếc mắt một cái, đó là ngươi cảm giác, ngươi đi hỏi hỏi mặt khắc chín, xem bọn hắn khẩn trương không khẩn trương, hỏi một chút bọn họ cái này khảo hạch có khó không. Đường Diệp ha hả cười, đúng rồi, a dực, ta muốn biết, lúc ấy, rõ ràng nhìn đến đi vào trong phòng một bóng người, chính là ta đi vào thời điểm, phòng trong đã không ai, chỉ có trên giường cái kia giả người, ta chính là tò mò cái kia đi vào người đi đâu. Liêu dực kinh ngạc. Ngươi vào nhà khi, liền biết cái kia là giả người. Đường Diệp gật đầu, ân, ta thính giác tương đối nhanh nhạy một ít, phòng trong trừ bỏ ta tiếng hít thở, không còn có một người khác thanh âm. Trách không được đâu. Trong ngăn tủ có đạo môn, ngươi nọ tiến vào sau, liền từ trong ngăn tủ rời đi. Đương nhiên, đối phương công phu không ở ngươi dưới, cho nên, hắn thanh âm ngươi căn bản không nghe được. Liêu dực cười khe nói. Đường Diệp gật đầu, minh bạch, thời gian cấp bách, chính mình cũng không có lục soát nhà ở. Chỉ là ở xác định phòng trong không có người sống sau, liền trực tiếp động thủ. Kỳ thật, người tham gia tam cấp tuyệt sát khảo hạch, tương đối không có như vậy nghiêm khắc. Này nếu là nhị cấp tuyệt sát khảo hạch, ngươi hôm nay vào nhà sau trước không xác định hẳn hình nguy hiểm, cái này liền phải khấu phân. Liêu dực cười khe nói. Đường Diệp gật đầu, ân, ha ha, xong việc ta cũng liệu đến ta sai lầm, lâu lắm không làm loại chuyện này, thật là có chút vụ về. Đường Diệp nói xong, tự dễ cười. Liêu dực trong lòng kinh ngạc lâu lắm. Tô Mô nhìn nàng một cái, bất quá hắn cuối cùng cũng không có hỏi cái gì. 527, về đến nhà, canh ba. Hai người lại trò chuyện một hồi, Liễu Dực mới rời đi. Ngày thứ hai, hai người đều trang điểm thành công tử bộ dáng, Đường Diệp đi theo Liễu Dực đi nghi châu thi hòa lâu, ở nơi đó chơi một ngày. Ở chỗ này, Liễu Dực giống như là một người khác dường như, sống nhẹ nhàng, thích ý, lâu nội bọn tiểu nhị cũng đều xưng hô hắn vì công tử. Hôm nay có một ít nghi châu quý công tử nhóm tới tìm Liễu Dực uống trà thưởng hoa, đường diệp cũng đi theo hắn nhận thức những người này. Buổi tối, Liễu Dực mang theo đường diệp cùng hoa hạc đi bên ngoài tiểu lầu ăn cơm. Sau khi trở về, Liễu Dực ở chính mình trong viện cùng hoa hạc thương lượng hơn phân nửa đêm sự tình. Bạch Lang cùng dạ hoanh cũng ở ngày 13 tháng 7 ngày ấy rời đi nghi châu chạy tới chính mình thuộc địa. Lan hoa bọn họ còn lại là ở sơ 10 ngày ấy cũng đã rời đi, tam cấp khảo hạch, năm nay lưu lại hiệp trợ chính là hoa hạc. Những người khác, không cho phép bọn họ ở Nghi Châu lưu lại, liền đều rời đi. 7 tháng 17, Đường Diệp cùng Hoa Hạc rời đi Nghi Châu chạy tới Bắc Ninh Phủ Đông Hà Trấn. Liêu dực đem hai người đưa ra thành. Nhìn Đường Diệp sau khi rời đi bóng dáng, hắn thở dài một tiếng, lần sau thấy, nàng liền hoàn toàn thành đại tẩu, cũng không phải chính mình có thể lại nhiều xem một cái người. Trong xe ngựa, Phượng Anh từ mở ra cửa sổ thượng ra bên ngoài nhìn lại, nhìn Liêu dực thân ảnh càng ngày càng nhỏ, nàng cười khẽ một chút, không biết. Tiếp theo nhìn thấy quân sư, sẽ ở khi nào đâu. kia một ngày, hắn thổi sáo thân ảnh xem như hoàn toàn giấu vết ở chính mình trong lòng trong đầu. Dọc theo đường đi, hoa hạc đối đường Diệp thực chiếu cố, đường Diệp cũng như cũng là một thân nam trang. Hiện giờ, hoa hạc là có hôn nước người, nàng cũng không nghĩ cấp hoa hạc chọc cái gì phiền thoái, vẫn là nam trang phương tiện một ít. 24 ngày ấy, bọn họ về tới Đông Hà Trấn. Thời gian đúng là giữa chưa dùng cơm thời gian, hoa hạc đem đường Diệp đưa đến xong Diệp tiểu lầu sau liền cưỡi ngựa rời đi. Đường Diệp mang theo Phượng Anh đi vào, tiểu lâu người lập tức không nhận ra nàng tới, còn tưởng rằng là cái quý công tử, tiểu nhị chạy nhanh tiến lên tiếp đón, công tử hai vị sao? Bên trong thỉnh. Đường Diệp nhìn đối phương liếc mắt một cái, buồn cười, nhị thuận, liền ta cũng không nhận ra tới. Tiểu nhị sửng sốt, thanh âm này giống như nhà mình lão bản a, ngươi là lão bản? Đường Diệp ha ha cười, không phải, ta là nhà các ngươi đại tiểu thư. Nhị thuận lập tức mặt đỏ, kia còn không phải lão bản? Hắn ha hả cười, chạy nhanh quay đầu lại hô một tiếng, trưởng quầy, đại tiểu thư đã trở lại. Hắn này một giọng nói, lập tức kêu mọi người quay đầu lại hướng đường diệp bên này xem ra. Bạch thị đang ở hậu viện rửa rau, nghe được thanh âm, vung đồ ăn, lắc lắc trên tay thủy, liền bật ra, kinh hỉ hỏi, lá cây, ngươi vừa trở về. Đường diệp cười gật đầu, ân, vừa đến, nương, vội sao, dùng ta hỗ trợ sao? Đường diệp nói, liền phải vén tay háo. Bạch thị chạy nhanh xua tay. Không cần, không cần, cha ngươi ở trên lầu vội vàng đâu, ngươi đi lên chào hỏi một cái, chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Đường Diệp cười tủm tỉm lên tiếng hảo, lại đi sau bếp thăm hỏi một chút đại gia, liền lên lầu đi xem Đường Thanh Hà cùng Linh Linh đi. Linh Linh nhìn thấy nàng trở về, vui vẻ liền phát đi lên. Phượng Anh đi theo Đường Diệp mặt sau, nhìn đến Linh Linh như vậy đáng yêu bộ dáng, không cấm cười, tam tiểu thư thật đáng yêu. Di, đại tỷ, nàng là ai a? Linh Linh tò mò hỏi. Nàng tiêu Phượng Anh. Là ngươi tỷ phu kêu nàng tới bảo hộ tỷ tỷ. Đường Diệp nhìn Phượng Anh liếc mắt một cái, cười giới thiệu nói. Nha, kia Phượng Anh tỷ tỷ có phải hay không cũng sẽ công phu đâu. Linh Linh kinh ngạc hỏi. Phượng Anh ngợt đầu, đúng vậy, tam tiểu thương, bất quá ngươi không cần gọi ta tỷ tỷ, kêu ta Phượng Anh thì tốt rồi. Nga, ngươi không thích bị người kêu lào a? Linh Linh thực thông minh, nàng cảm thấy khẳng định là như thế này không sai. Phượng Anh ngơ, theo sau không cấm che miệng cười, lắc đầu, không phải. Tam tiểu thư, bởi vì phượng anh chỉ là cái hạ nhân, không thể làm chủ tử xưng là tỷ tỷ. Lúc này đổi linh linh ngẩn ngơ, như vậy xinh đẹp tỷ tỷ là hạ nhân. Đường Diệp lúc này nhìn không được, buồn cười đánh gãy các nàng hai cái. Hảo, về sau, linh linh nếu là thích phượng anh tỷ tỷ, có thể tiếp tục kêu tỷ tỷ, không có quan hệ, phượng anh cũng không phải đại tỷ nô tỷ, cũng không phải nhà chúng ta nô tỷ, chỉ là trước mắt ngươi tỷ phu có việc vội, lo lắng tỷ tỷ an nguy, làm phượng anh tới bảo hộ tỷ tỷ. Đường Diệp như vậy vừa nói, Phượng Anh cùng Linh Linh đều minh bạch. Phượng Anh biết Phu nhân thiện lương nhân tử, cũng liền không hề dối dám, tùy ý đi. Chính mình biết nàng là chủ tử liền hảo. Hứa Mặc vẫn luôn ở một bên cười ha hả nhìn bọn họ nói chuyện. Đường Diệp cùng Linh Linh đánh xong tiếp đón sau, mới cười tủm tỉm cùng Hứa Mặc chào hỏi. Hứa Mặc cười nói, đại tiểu thư công đạo nhiệm vụ, Hứa Mặc đều hoàn thành. Đường Diệp cười nói cảm ơn, ngươi hiện tại ở nơi nào trụ? Còn ở khâu bá trong viện. Hứa Mặc ứng. Hảo ta ngày mai qua đi bên kia xem. đường diệp gật đầu. lúc này đường thanh hà nghe tin chạy đến, nhìn đến đường diệp, hắn vui vẻ tựa như cái hài tử, còn sờ sờ nàng đầu. nhà chúng ta là cây, rốt cuộc đã trở lại. đường diệp đánh ra chính mình cha liếc mắt một cái, kinh ngạc một chút. cha, ngươi như thế nào gầy a? đường thanh hà bất đắc dĩ nhìn đường diệp liếc mắt một cái, nha đầu này đôi mắt như vậy độc làm cái gì? từ ngươi rời đi sau, cha bắt đầu sớm muộn gì rèn luyện thân thể đâu, đừng nhìn ta gầy, cũng dám chắc. Ha hả cười, đường thanh hà nói xong, còn vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Đường Diệp cười cười, thật sự. Đường thanh hà gật đầu, thật sự, loại này lời nói, cha có thể lừa ngươi sao? Không tin ngươi hỏi Linh Linh, cha này hai thằng có phải hay không sớm muộn gì bồi ngươi nương ở trong phủ rèn luyện thân thể đâu? Linh Linh gật đầu, là đâu, tỉ? Đường Diệp lúc này mới yên lòng. Cha, vậy các ngươi vội xong cũng sớm một chút trở về đi, ta tưởng về trước ra nghỉ ngơi một chút. Đường Diệp ngồi một đường xe có chút mệt mỏi, đối đường Thanh Hà nói. Đường Thanh Hà gật đầu, tự mình đem đường Diệp đưa xuống lầu, vậy ngươi đi về trước đi, một hồi ta làm nghiêm linh cho ngươi đưa trở về đồ ăn. Trong nhà không phải có Điền Thẩm sao, ta trở về ăn chút trong nhà cơm là được. Nói xong lời nói, Đường Diệp mang theo Phượng Anh cùng trá lâm hồi phủ đi. Điền Thẩm các nàng vừa mới cơm nước xong thu thập xong, nhìn thấy nàng trở về, hỏi nàng ăn cơm không. Đường Diệp lắc đầu, hỏi trong nhà có cơm không, Điền Thẩm nói không có, hỏi các nàng có nghị ăn mì cho bọn hắn làm mỉ sợi ăn. Đường Diệp cười hì hì nói câu phiền toái điển thẩm, liền trước mang theo Phượng Anh hồi đồng khóa viện đi. Trá Lâm đi đem xe ngựa ta sau, liền hồi cách đó không xa khương phủ rửa mặt thay quần áo, an bài âm thầm bảo hộ Đường Diệp người đi. Chơi Điên Thẩm làm tốt mị sợi, cũng cũng chỉ có Đường Diệp cùng Phượng Anh ăn, Điên Thẩm hỏi Trá Lâm, Đường Diệp nói đại khái là hồi bên kia trong viện nghỉ ngơi. Triệu Cửu lúc này từ bên ngoài trở về, nhìn đến Đường Diệp đã trở lại, vui vẻ không thôi một hồi đi ta trong viện một chuyến, ta hỏi ý một chút sự tình. Đường Diệp nhìn về phía Triệu Cửu. Triệu Cửu gật đầu, biết nàng muốn hỏi cái gì. 528, Phượng Anh Nương Ngụy thị, canh 1. Đường phủ, Đông viện. Đường Diệp phòng trong, Đường Diệp ngồi ở trên giường, trên mặt đất bên cạnh bàn ngồi Triệu Cửu. Triệu Cửu, ta không ở mấy ngày nay, trong nhà nhưng có chuyện gì phát sinh sao? Vì sao cha ta gầy nhiều như vậy? Chỉ là mới hơn 3 tháng thời gian mà thôi. Đường Diệp thật sự không tin. Ba tháng thời gian, liền sớm muộn gì tản bộ đi một chút, nàng cha là có thể gầy nhiều như vậy, nương cũng nhìn đến giàn mua không ít. Triệu cửu trầm ngâm một chút, tiểu thư có thể thấy được quá cô ra. Đường Diệp gật đầu, gặp qua, bất quá chỉ thấy mấy ngày, hắn lại có việc đi kinh thành. Triệu cửu biết việc này cũng giấu không được đường Diệp, liền đem đường Diệp rời khỏi sau kia hai ngày sự tình cấp đường Diệp đều nói. Cuối cùng, hắn còn nói thêm, nhị tiểu thư cùng ngàn thân y rời đi sau, lão ra cũng biết chính mình thân mình quan trọng. Tiểu lâu mỗi ngày chỉ giữa trưa mở cửa, buổi tối không hề bán cơm. Mỗi ngày sớm muộn gì, hắn sẽ đúng hạn kêu phu nhân, hai người ở trong phủ toàn bộ đi nửa canh giờ. Đường Diệp lại là từ nghe được ông bà đem nhà mình sân cho Tam Thúc ra sau, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Thấy triệu cửu không nói chuyện nữa, nàng thở dài trong lòng một tiếng, muốn nói kia chỗ sân nàng cũng là không nhiều lắm như tưởng, duy nhất tưởng niệm cũng chỉ có kia viên lớn nhất cây hoa quế. Tiểu thư, việc này. Lúc ấy lao ra cùng phu nhân cũng là khí quá sức, bất quá, lao ra đã mua một mảnh lớn hơn nữa địa phương, nói chờ bên này không đợi khi, phải đi về cái thôn trang. Triệu cửu sợ đường diệp quá sinh khí, đem đường thanh hà lúc ấy an ủi bạch thị nói. Đường diệp nghe xong, kinh ngạc, cha ta thật như vậy nói. Bọn họ thích cái loại này trang viên thức sân. Là, lao ra là như vậy cùng phu nhân nói, phu nhân nghe xong cũng gật đầu, nói nàng cũng thích như vậy. Triệu cửu cung kính nói. Hảo, ta đã biết. Ta trước ngủ một lát, buổi chiều lại đi thấy ta ông bà đi. Vốn dĩ tính toán ngủ phía trước đi bái kiến một chút bọn họ, nhưng hôm nay biết bọn họ như vậy bất công nam tôn, Đường Diệp tức khắc liền không nghĩ đi xem bọn họ. Đi cũng bất quá là mặt mũi thượng tình nghĩa thôi. Nàng rất tò mò, trước kia ông bà đối chính mình như vậy hảo, chẳng lẽ đều là giả sao? Vừa trở về, nghe đến mấy cái này, nói không thương tâm, đó là không có khả năng. Đặc biệt làm chính mình cha bị như vậy đại một khó, này nhị lão nếu không phải chính mình cha mẹ thân sinh cha mẹ nàng thật sự rất tưởng đến bọn họ trước cửa nháo một hồi nàng đều không nghĩ ra bọn họ là như thế nào có cái kia thể diện còn đi theo cái này đại nhi tử một nhà trụ đi xuống chẳng lẽ là tham mộ này đó hậu đại sinh hoạt sao đúng rồi triệu quản gia giúp ta hỏi thăm có đại cây hoa quế địa phương nhìn xem có nhà ai nguyện ý bán thay ta mua trở về một hai viên đến lúc đó di tải đến nhà của chúng ta hiện giờ mua mảnh đất kia phương quá mấy ngày Tìm một chút cho chúng ta xây nhà tôn lâm tôn sư phó, liền nói nhà của chúng ta ở trong thôn xây nhà sự tình về sau còn tìm nàng, trước mắt, trước giúp chúng ta đem mà phiến vây trở về, kiến một cái đại môn, đem kia một mảnh khóa lên, phòng ở chúng ta chậm rãi cái. Đường Diệp gọi lại muốn đi ra ngoài triệu cửu, nói. Triệu cửu một đốn, lao ra nói, kia địa phương, nếu là cái thôn trang, vẫn là có điểm tiểu, bọn họ còn tưởng loại cây ăn quả, loại điểm chính mình ăn đồ ăn. Khả năng muốn đem chúng quanh địa phương cũng đều mua mới được.